mọi người cùng một chỗ cười cười nói nói đi tới trước trước mặt đã đến bốn người ba nam một nữ không là người khác đúng là quy nguyên thành tông môn thế gia đệ tử dương gia dương hồng dương chân còn có mộ dung gia mộ dung tĩnh cùng mộ dung sương bốn người trông thấy vệ vô kỵ cùng một chỗ cười chạy ra đón chào chúc mừng vệ vô kỵ đoạt được thiên bảng thứ nhất vệ vô kỵ cười chắp tay hoàn lễ sau đó cho người của hai bên dẫn tiến biết nhau tất cả mọi người cười chắp tay lẫn nhau từng thấy sau đó cùng đi đến quy nguyên thành tìm quán rượu ngồi xuống thoải mái trẻ chén vệ huynh thật là tông môn tuấn kiệt không hổ là thiên bảng thứ nhất ta mời vệ huynh một ly chúc mừng vệ huynh đạt được thiên bảng thứ nhất ta mời vệ huynh một ly uống trước rồi nói vệ huynh ta mời ngươi một chén trong bữa tiệc mọi người càng không ngừng hướng vệ vô kỵ mời rượu vệ vô kỵ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt uống một hơi cạn sạch tiệc rượu từ ban đêm mãi cho đến sáng sớm mọi người này mỗi người mới cáo tử tận hứng mà về trở lại chỗ ở vệ vô kỵ nghỉ ngơi khôi phục đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện của chính mình trương hiến tìm tới tận cửa rồi vệ sư đệ ta tại quy nguyên thành đặt một chỗ thanh nhã quán rượu chúng ta đi thôi trương hiến vừa cười vừa nói vệ vô kỵ cùng trương hiến một đường nói dỡn đi tới quán rượu đã sớm mấy vị người tiếp khách ở đây nhìn xem vệ vô kỵ đều chạy ra đón chào trương hiến cho vệ vô kỵ nhất nhất giới thiệu vệ vô kỵ ôm quyền cùng mọi người bài kiến mọi người tiến vào quán rượu để cho vệ vô kỵ ngồi ở chủ vị vệ vô kỵ chối từ không đành phải ngồi xuống trương hiến lại để cho một đám nữ tử tấu khởi âm thanh đàn sáo vài tên vũ nữ đi lên hướng mọi người quỳ lệ về sau phiên phiên khởi vũ một bữa tiệc rượu mọi người đều vui mừng trương hiến tự nhiên là vạn chén không say khác người đang quang sở giao thoa lúc giữa đều có ba phần say rồi vệ vô kỵ trở lại dự phòng sáng sớm hôm sau bạch thuyền quân tới cửa bái phòng nàng để cho vệ vô kỵ cùng nàng cùng một chỗ đi diện võ điện đổi lấy thân phận thẻ bài chính thức chuyển thành chấp pháp đường đệ tử chiếu theo quy củ ta vẫn còn muốn bái biệt dược phong mai đường chủ cuối cùng ta bây giờ còn là dược phong đệ tử ngoài ra tần lao dược sư nơi đó ta cũng muốn báo cho biết một tiếng vệ vô kỵ nói ra ta đi với ngươi bạch chuyển quân nhẹ gật đầu hai người tới dược phong đường chủ dinh thự gặp được mai đường chủ vệ vô kỵ chiếu theo tông môn lễ nghi tạ ơn mai đường chủ cũng báo cho biết nguyên lý do ta cũng biết ngươi đã nhận được thiên bảng thứ nhất vệ vô kỵ Chấp pháp đường thích hợp ngươi hơn, chúc mừng ngươi rồi. Mai đường chủ vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay, không người tạ ơn mai đường chủ, ly khai mà đi. Nhìn thấy tần lão dược sư, vệ vô kỵ nói rõ ý đồ đến. Tần lão dược sư tin tức bế tắc một ít, cũng không biết vệ vô kỵ đoạt được thiên bảng thứ nhất, nghe được tin tức này về sau, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Như thế nói đến, tông môn chấp pháp đường mới là người đại triển quyền cước địa phương, có rảnh sẽ trở lại, cùng lao hủ trò chuyện. Ha ha Tần Lão Dược Sư gật đầu về dâu, ha ha cười nói. Kỳ thật, tuổi của Tần Lão Dược Sư cùng Ngọc Phách Thượng Nhân, Khâu Vân Hạc còn muốn nhỏ mấy tuổi, chỉ có điều thực lực tu vì không đủ, đến cái tuổi này, hiện ra Lão Thái càng lớn, dường như so với Ngọc Phách Thượng Nhân lớn tuổi mấy mười tuổi tựa như. Nhớ ngày đó Tần Lão Dược Sư, đem chính mình thu tại dược phòng, làm một cái tông môn dược đồng, mình mới có thành tựu của ngày hôm nay. Vệ vô kỵ nghĩ đến những thứ này, nội tâm cũng là cảm khái muôn phần. hán bái tạ tần lão dược sư cáo lui ly khai trước đi vào diễn võ điện vệ vô kỵ được chấp pháp đường thân phận ngọc bài sau đó cùng bạch tuyển quân đi vào chấp pháp đường đường chủ long kiếm thu dinh thự cồn vật bi cầu chia sẻ chương 769, trăm thông môn thiết ngục Tông môn chấp pháp đường đường chủ long kiếm thu cũng là bạch tuyển quân sư tôn vệ vô kỵ đi theo bạch tuyển quân đi vào phòng gặp được đối phương một tên phổ phổ thông thông trung niên văn sĩ bộ dáng tất cả khí tức nội liễm không có chút nào chỗ khác thường. Thuộc về gặp thoáng qua, không lưu lại một kia ấn tượng cái chủng loại kia bình thường. Mặc dù cũng sẽ không nghĩ tới, người như vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh quy nguyên tông chấp pháp đường đường chủ. Phòng đoán thực lực ngăn tại hư mạch thời hạn, tung có chút không đủ, cách xa nhau cũng không quá đáng kém một tí ti, khoảng cách nửa bước. Vệ vô kỵ không thể thăm hỏi, nhưng có thể từ kinh nghiệm suy đoán, hắn gặp qua không ít hư mạch kỳ tu giả, cảm giác long kiếm thu tới không sai bén nhiều. Mà long kiếm thu nhìn vệ vô kỵ. Trong lòng kinh ngạc tại phía xa vệ vô kỵ phía trên, hắn phát giác mình rõ ràng nhìn không thấu thực lực của vệ vô kỵ, thần thức ý niệm đảo qua, dường như tiến vào trong sương mù bên trong không có thứ gì, làm cho người ta hư vô cảm giác. Vệ vô kỵ tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, trong vô tướng công pháp về sau, lại tìm hiểu chung đồng minh văn, thể xác và tinh thần đều có biến hóa, thể hiện ra một loại vô tướng cảnh giới. Chẳng những long kiếm thu không cách nào nhìn thấu, coi như là tông chủ ngọc phách thượng nhân. cũng nhìn không thấu thực lực của hắn. Ha ha, ta đã sớm nghe luyện Quân đề cập qua ngươi, thật không ngờ ngươi lại có thể được thiên bảng thứ nhất. Chỉ là, ngươi lại để cho cầu đi tông môn thiết ngục, lại để cho lão phu cảm thấy lẫn lộn rồi." Long Kiếm Thu cười hỏi. "Khởi bẩm đường chủ, thuộc hạ thầm nghĩ tìm một chỗ thanh tịnh, nhiều một ít thời gian tu luyện, cho nên lựa chọn tông môn thiết ngục. Bất quá, ta cùng với Bạch sư tỷ đã nói trước, cần thời điểm, nhất định hết sức hoàn thành tông môn nhiệm vụ." Vệ Vô Kỵ chắp tay đáp, ta chấp pháp đường đệ tử, ứng với lúc này lấy tu luyện gian khổ là hơn. Long kiếm thu mỉm cười gật đầu. Vệ vô kỵ, ngươi liền bình thường tại tông môn thiết ngục trông coi, như có nhu cầu luyện quân sẽ thông báo cho ngươi. Vệ vô kỵ gật đầu nói phải, cùng bạch luyện quân cùng một chỗ cáo tử rời khỏi. đi ra chấp pháp đường, hai người dọc theo đường đá xanh mặt đi vào phía sau núi u cốc. đáp xuống đáy cốc về sau, Vệ vô kỵ phát hiện cốc ở dưới đáy, còn có một đạo vực sâu, bên trong sương ngủ sương ngủ, tối tăm không mặt trời. Nơi này chính là quy nguyên tông sâu nhất địa phương, phía dưới chính là tông môn thiết ngục, chuyên môn quan áp một ít những kẻ cùng hung cực ác. Thiết ngục do trần trưởng lão quản hạt thực lực không bằng ngươi nhưng ngươi đang ở đây thiết ngục, muốn nghe an bài của hắn. Bạch Huyền Quân nói ra. Yên tâm đi, Bạch Sư tỷ ta tại thiết ngục không sẽ chọc cho sự tình. Vệ vô kỵ cười nói. Nhưng cũng không thể khiến người khi dễ, bất quá. Dùng thực lực của ngươi có vẻ như không ai có thể khi dễ ngươi Đúng rồi. sau này ngươi phải đối mặt một ít hung ác xảo trá tù phạm ngàn vạn lần không nên bị hấp dẫn mắc lửa bạch thuyền quân nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói tu phạm sẽ có cái gì hấp dẫn vệ vô kỵ khó hiểu hỏi tu phạm biết dùng một vài chỗ tốt ví dụ như cái nào đó bí cảnh nơi xa xôi bí mật vân vân, dù khiến cho chồng coi thiết ngục đệ tử mắc lửa nay ở lúc trước là phát sinh qua ngươi ngàn vạn lần không nên bị kia hấp dẫn bạch thuyền quân nhắc nhở vệ vô kỵ nói ra đa tạ nhắc nhở của bạch sư tỷ Không cố kỵ nhớ kỹ. Vệ Vô Kỵ chắp tay tạ ơn. Bạch Huyền Quân nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng vực sâu mà đi. Vực sâu rơi đáy, âm khí rất nặng, căn bản không có ánh mặt trời, quanh năm nổi lơ lửng xương mù màu trắng, vừa y âm khi âm u, giống như quỷ vượt vậy. Đi về phía trước ra một đoạn đường, Vệ Vô Kỵ trông thấy một bức tường thành vượt qua ở phía trước, cao càng ba hơn mười trượng, dường như một đạo quan ải tựa như. Trên tường thành có một đạo cửa thành, giống như cự bồn máu của đại ma thú miệng lớn. một đạo tạo hình phù văn thiết áp rơi xuống chặn cửa thành cửa ra vào cửa thành trên phương vị đưa có hai cái bắt mắt chữ to thiên ngục ngoài cửa thành tiểu bên đường xây dựng có một đạo tiểu đình, bên trong treo một cái lớn như vậy thiết trung. bạch uyển quân đi đến tiểu đình bên cạnh đưa tay một đạo kiếm khí hư ảnh rơi vào thiết trùng phía trên keng một đạo tiếng chuông chấn động ra đi dư âm tại huyền cốc quanh quẩn liên miên bất tận chuyển về xa xa mấy đạo nhân ảnh ở trên tường thành xuất hiện nó nghiêng phía dưới Sau đó một hồi dây xích sắt quấy thanh âm, cửa thành thiết áp chậm rãi lên trên cao. Một ông già vẻ mặt tươi cười, mang theo mấy tông môn đệ tử đi ra. Tham kiến bạch đường chủ, không biết bạch đường chủ đến thiết ngục, có chỗ phải làm sao? lão giả ôm quyền chắp tay, cười hỏi. Trần trưởng lão, ta đưa tới cho ngươi một tên thủ hạ, vị này chính là vệ vô kỵ. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, hắn cũng không phải là bị phạt, mới phái đến chỗ này đấy. Bạch huyền quân nói ra. Vệ vô kỵ. Ừ. chính là mấy ngày hôm trước tông môn thiên bảng đấy vệ vô kỵ kia chân trưởng lão thần sắc kinh ngạc lộ ra biểu tình kỳ quái chân trưởng lão suy đoán của người không sai bạch tuyển quân vừa cười vừa nói tới gần đối phương bên người lặng lẽ tiêu lên vệ vô kỵ đi vào chấp pháp đường không muốn bị rườm rà công việc liên lụy muốn kiếm một cái thanh tịnh chi tu luyện cho nên mới lựa chọn thiết ngục ta hiểu được bạch đường chủ mời yên tâm đi chân trưởng lão cười gật đầu được rồi người ta giao cho ngươi Ta còn có việc, lúc này cáo tử. Bạch huyền quân nói ra. Trần trường lão gật gật đầu, chắp tay đưa tiễn. Bạch huyền quân đem vệ vô kỵ kéo qua một bên, lại dặn dò vài câu, này mới rời khỏi mà đi. Lão hủ ngốc già này mấy mười tuổi, liền cậy già lên mặt, sau này gọi ngươi tiểu vệ, ngươi thấy có được không? Trần trường lão cười nói chuyện với vệ vô kỵ, đối phương là thiên bảng đệ nhất ta, nên thân mật kết giao. Trần trường lão mời tùy tiện, có chuyện gì, đệ tử nhất định hết sức đi làm. Vệ vô kỵ chắp tay nói ra, ha ha, tốt lắm vậy thì tốt, này thiết ngục ở trong, mọi người đều cảm thấy suối quậy, ra thẩm vấn tù phạm ra, bình thường đều không người nào nguyện ý đi vào. Chúng ta đi thôi, ta giới thiệu cho ngươi thiết ngục ở trong, cần quen thuộc sự tình. Trần trường lão trông thấy vệ vô kỵ, nói chuyện cử chỉ không có kiêu ngạo, cũng liền yên lòng. Hai người cùng đi nhập thiết ngục ở trong, trần trường lão tự mình mang đường, giảng giải cho vệ vô kỵ thiết ngục tình hình cụ thể và tỉ mỉ. cũng hỏi ý kiến hỏi hắn có yêu cầu gì. Vệ vô kỵ yêu cầu rất đơn giản, nhiều nhàn hạ, thiếu sự tình, có thời gian tu luyện là được rồi. Trân trường lão gật gật đầu, an bài cho hắn một cái ăn không ngồi rồi tuần tra trước quan nhàn tản, chính là kiểm tra một chút trông coi có hay không lười biếng, lao ngục phòng thủ có hay không chắc chắn, không có tổn hại vân vân chức vụ này trên cơ bản không có chuyện gì làm, thiết trong ngục cũng có thể tùy ý đi lại. trông coi thiết ngục đệ tử không nhiều lắm, chỉ có 50 hơn tên. trong đó có một chút là xúc phạm tông quy phạt đến nơi này nghe theo quan chức chi dụng trần trưởng lão bởi vì công pháp tu luyện quan hệ thích hợp nơi này âm khí mới được nhậm mệnh trấn thủ thiết ngục vệ vô kỵ dùng thời gian hai ngày liền đem toàn bộ thiết ngục toàn bộ đi một lượt quen thuộc con đường lưu vân tử lâm chung thời điểm để cho vệ vô kỵ đến thiết ngục u minh quật tìm tìm một cái tên hiểu rõ tình hình chi nhân Hắn tìm cơ hội đi vào thiết ngục tầng dưới chót nhất của u minh quật nơi này âm khí quá nặng Hai bên thành động đều đông lạnh kết thành một tầng hơi mỏng sương trắng. Không biết sư tôn để cho ta tìm người, đến tuột cùng là ai? Trong lòng vệ vô kỵ suy tư, đi tới trước. Người tới là ai? Vô sự đến U Minh Quật làm cái gì? Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, một tên trông coi đệ tử từ góc tối đi ra. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. chương 770, lẻn vào U Minh Quật. Vệ vô kỵ đi vào U Minh Quật, một tên trông coi đệ tử đi ra, ngăn đón đường đi. Tại hạ vệ vô kỵ. Đến thiết ngục đảm nhiệm tuần tra chức vụ, vô sự tùy tiện nhìn xem. Vệ vô kỵ sáng ra bản thân thiết ngục lệnh bài. ngươi chính là mới tới vệ sư huynh à, sư đệ ta đã sớm nghe người ta nhắc tới vệ sư huynh uy danh, là tông môn thiên bảng thứ nhất, thất kính, thất kính trông coi vội vàng ôm quyền đón chào, vừa cười vừa nói. Chính là tại hạ, vị sư đệ này, sớm nghe nói u minh quật là giam giữ tông môn trọng phạm địa phương, ta nghĩ vào xem. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Ôi vệ sư huynh Cái này có thể không làm được, ha ha trông coi đệ tử vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ cười cười, bãi lộng tuần tra lệnh bài, có cái lệnh bài này, ta cũng có thể vào bên trong chứ. Cái này, cũng không được, vệ sư huynh, ngươi mới đến không quen thuộc quy tắc, u minh quật là giam giữ tông môn trọng phạm chỗ. Bình thường cũng chỉ có trần trưởng lão có tư cách tiến vào, những người khác không thể vào trong. Đây là tông môn luật thép quy định, tông chủ tự mình ban xuống, không người có thể vi phạm. Trong coi đệ tử giải thích với vệ vô kỵ Kỳ thật trần trưởng lão cũng không thường đến Mỗi một cái nguyệt liền tới một lần Cho bên trong tù phạm Tiện đưa một ít duy trì tuổi thọ dược hoàn Miễn cho bọn họ bị chết đói rồi Ồ! Nguyên lai còn có quy định như vậy Vệ vô kỵ giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng Ha ha! Vệ sư huynh mới đến thiết ngục không biết rõ tình hình Nói thật cho ngươi biết Bình thường coi như là đi tới nơi này Cũng là bị cấm chỉ đấy Mỗi một người đi tới nơi này người đều sẽ bị trần trưởng lao đi tìm, để ra nghi vấn một phen, nếu là không có lý do thích hợp sẽ gặp bị xử phạt." Trông coi đệ tử cười nói, "Nói như vậy, một người ngươi cô đơn thủ ở chỗ này, thật cực khổ đấy." Vệ Vô Kỵ cười nói, "Vất vả ngược lại là rất khổ cực, bất quá công pháp của ta tu luyện, thích hợp nơi này âm khí, hơn nữa tông môn mỗi tháng chuyển đến linh thạch, sẽ nhiều hơn một chút, cũng liền không cảm thấy có cái gì." Trông coi vừa cười vừa nói, "Vệ Vô Kỵ gật gật đầu. nhìn nhìn trước mặt cửa sắt từ trên cửa lỗ vông ngó vào trong nhìn sẽ cùng đối phương nói chuyện phía một hồi liền xoay người rời đi mà đi muốn thông qua cửa sắt xem ra cần phải nhiều phí chút sức lực còn thừa thời gian không nhiều lắm đại khái một tháng sau chính là mở linh cốc ngày tốt đến lúc đó vệ vô kỵ muốn đi vào linh cốc bế quan bất tiện lại tới thiết ngục tìm người hắn suy nghĩ thật lâu nghĩ ra đối ứng phương pháp bắt đầu nắm chắc thời gian chuẩn bị kiện sự tình thứ nhất chính là phải biết rằng trong u minh quật Mỗi cái phòng giam vị trí đại khái, cùng với nhốt bao nhiêu tù phạm. Vệ vô kỵ suy nghĩ chỗ như thế, giam giữ kẻ tù tội không biết rất nhiều, nhưng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ có trần trưởng lão một người mới biết. Vệ vô kỵ phương pháp đối phó rất đơn giản, bố trí xuống ảo trận, đem trần trưởng lão mê hoặc. Sau đó, xem xét nhìn hắn mỗi tháng đưa đi U Minh quật dược hoàn ghi chép, có thể biết rõ. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, trần trưởng lão thực lực kém hắn rất nhiều, bị ảo trận vây khốn vẫn chưa phát ra. ra. Vệ vô kỵ xem ghi chép về sau, trên hồi hảo trận, Trần Trưởng Lão cũng không có phát hiện, còn cho là mình mệt mỏi, nghỉ ngơi trong ngộng một cuộc. Trong U Minh Quật chỉ có 8 tên kẻ tù tội, nhưng là 8 gã kẻ tù tội thân phận, liền Trần Trưởng Lão cũng không rõ. Hắn chẳng qua là mỗi tháng từ cửa tù cửa động, đưa đi một ít duy trì tuổi thọ dược hoàn, không hơn. Cái này thì khó rồi, phải lần lượt mà phân biệt. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, muốn từ 8 gã kẻ tù tội ở bên trong, phân biệt nhận ra mình tưởng tìm người. thật sự là độ khó không nhỏ nhưng cũng không phải không có cách nào kiện sự tình thứ hai chính là trông coi đệ tử cái kia cánh cửa sắt trên cửa sắt dấu giếm phù văn pháp trận cần trông coi đệ tử trên người cái chìa khóa mới có thể mở ra nói đơn giản một chút cái chìa khóa chính là cửa sắt pháp trận chức vụ trọng yếu phá trận mấu chốt mỗi một lần mở cửa sắt chính là một lần phá trận Vệ vô kỵ bước thứ nhất là trộm lấy chức vụ trọng yếu cái chìa khóa có ảo trận tương trợ cái này cũng không tính khó bất quá Bắt được cái chìa khóa về sau, Vệ Vô Kỵ mới phát hiện ra một chút vấn đề nhỏ. Cái chìa khóa bình thường đều đặt ở một đạo trong trận pháp, chỉ phải ly khai pháp trận vượt qua một khắc thời gian, pháp trận liền sẽ tự động cảnh báo. Vệ Vô Kỵ muốn đi vào u minh quật tìm người, chính là một khắc thời gian, tuyệt đối không đủ, không cách nào làm được. Hơn nữa, mở cửa sắt phủ văn pháp trận, còn cần trông coi đệ tử máu tươi, cùng Trần Trưởng Lao máu tươi. Hai người một giọt máu tươi, hòa chung một chỗ, lại dùng linh thạch làm dẫn. Khởi động chức vụ trọng yếu cái chìa khóa, sau đó mới có thể mở ra cửa sát. Chết tiệt, này thật đúng là tính toán mọi cách phức tạp A. Vệ vô kỵ lắc đầu thở dài, suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ đến phương pháp đối phó. Chòe nụ à toài. Hắn đem cái chìa khóa dẫn vào hồ lô tiên cảnh tìm hiểu phá giải, đến mỗi một khắc ngoại giới thời gian, liền lui ra ngoài để chìa khóa nhập trong trận pháp. Chờ thêm mấy tức thời gian về sau, lại tiếp tục dẫn vào hồ lô tiên cảnh, tìm hiểu phá giải. Cũng may U Minh Quật là thiết ngục tầng dưới chót nhất, cơ hồ không có người tới trước. Vệ vô kỵ chỉ cần ảo trận vây khốn trông coi đệ tử, liền có thể yên tâm lớn mật làm chuyện của chính mình. Chức vụ trọng yếu cái chìa khóa là cao một thước, to bằng miệng chén thiết trụ, phía trên tạo hình dườm già phù văn. Dùng phù văn chi thuật của vệ vô kỵ, những thứ này phù văn khó không được hắn. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ khám phá trên chìa khóa phù văn, sau đó chính hắn đúc giống nhau như đúc cái chìa khóa. Khá tốt chúng ta sẽ rèn đúc kiếm. bằng không thì căn bản là không có cách làm đến bước này. vệ vô kỵ nhìn trong tay hai quả giống nhau như lúc trước vụ trọng yếu cái chìa khóa, lắc đầu thở dài. sau đó phải lấy hai người máu tươi, vệ vô kỵ dở cho cũ, ảo trận mê hoặc đối phương, khiến cho hoàn toàn lầm vào mê man, bất tỉnh nhân sự. vệ vô kỵ yên tâm rút ra hai người máu tươi, dùng tạo hình phù văn ngọc thạch cái chai cất giữ, coi như là trải qua lại lâu thời gian, cũng cùng vừa từ trong thân thể chảy ra máu tươi giống nhau. rút đi máu tươi miệng vết thương rất nhỏ. chỉ có một điểm nhỏ, rất khó bị phát hiện. Coi như là hai người phát hiện cũng sẽ tưởng rằng trong tu luyện của mình không cẩn thận va chạm bộ trí. Mọi chuyện cần thiết, rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Vệ vô kỵ dùng ảo trận mê hoặc trông coi đệ tử, đem hai người máu tươi giọt tại chính mình chế tạo trên chìa khóa, lại thêm một mai linh thạch. Hình trụ cái chìa khóa nổi lên ánh Huynh quang, cắm vào cửa sắt lỗ thủng, cửa sắt truyền đến vài tiếng tiếng vang nặng nề. Mấy đạo ánh Huỳnh quang ở trên cửa sắt tràn ra khắp nơi. dường như dây leo sinh trưởng một dạng lập tức liền trải rộng cả cánh cửa sắt thành công vệ vô kỵ trong nội tâm vui vẻ vốn hắn còn chuẩn bị chuẩn bị ở sau một khi không có thể thành công ngược lại kích phát cảnh kỳ liền hướng xa xa bỏ chạy hiện tại xem ra đều không cần hình trụ cái chìa khóa bị một cỗ lực lượng lui ra cửa sắt loảng xoảng bang một tiếng mở ra một cái khe hở vệ vô kỵ đem cái chìa khóa bỏ vào trong túi đẩy cửa đi vào nhẹ nhàng đóng cửa cửa sắt vệ vô kỵ thay đổi toàn thân áo đen Che mặt về sau, đeo lên cái mũ túi, cuối cùng trên người chính mình dùng vài đạo ẩn nặc phu văn. Lúc này, vệ vô kỵ toàn thân nhiều một chút biến hóa, toàn bộ thân hình hình dáng trở nên mông lung không rõ, dường như một đạo ảo ảnh vậy. Hắn nhìn chung quanh, về phía trước đường hành lang tung bay mà đi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. mươi 771, thông môn kẻ tù tội. Vệ vô kỵ đi vào phía sau cửa sắt, ẩn nặc thân hình, hướng đường hành lang tung bay mà đi. Sau mấy hơi thở. Hắn đi vào một cái rộng rãi huyệt động, phía trước là bảy bước bậc thang đá xanh, bậc thang về phía trước là một cái cửa động, phía trên có khắc ba chữ to U Minh Quật. Nguyên lai like từ chỗ này bắt đầu mới thật sự là U Minh Quật. Vệ vô kỵ cất bước đi tới cửa động đi, vừa muốn cất bước đạp lên bậc cấp, đột nhiên dừng lại lui về phía sau. Hắn nhìn kỹ một chút, trên bậc thang đá xanh, vậy mà cất giấu một đạo bí ẩn cảnh báo pháp trận. Đạo này cảnh báo pháp trận, thiết trí phải vô cùng mà ẩn nấp xào rượu, coi như là không đạp lên bậc cấp. từ trên không trực tiếp sẽ qua, cũng sẽ xúc động cảnh kỳ. Hơn nữa xúc động pháp trận chi nhân, không có bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì trên bậc thang pháp trận, sẽ không xuất hiện bất kỳ dị thường, mà ở tông môn một chỗ khác tương quan pháp trận, lại phát ra cảnh kỳ. Vệ vô kỵ nhìn nhìn pháp trận, ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu phá giải. Sau một canh giờ, vệ vô kỵ được pháp trận mấu chốt, đứng lên đi lên bậc cấp. Vốn là tiến lên 3 bước, lui về phía sau hai bước, tiến 3 lùi lại hai, Sau đó tiến lên bốn bước Sau lùi một bước, tiến bốn lùi lại một. Cuối cùng tung người nhảy vọt, đứng ở một bước cuối cùng trên bậc thang, dừng thân bất động, dường như tượng người vậy. Năm hơi thời gian về sau, vệ vô kỵ mới đi tới trước, đi ra năm bước về sau. Hắn dừng lại quay đầu lại, nhìn nhìn bậc thang, cảm giác không có xúc động phát trận, lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi lên phía trước. Âm u động cũng không sâu, không có đường rẽ, vệ vô kỵ một mực về phía trước đi vào đáy động. Một cái thẳng lối đi nhỏ, ước chừng hai trượng rộng bao nhiêu. Hai bên đều là hang đá tù thất, tổng cộng 18 cái. Mỗi cái hang đều là cửa sắt phong bế, chắc chắn vô cùng, phía trên còn cài đặt phù văn đơn ký, có thể che đậy trong lao tù tất cả động tĩnh. Mà ở cửa sắt dưới đáy có lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ. Trần Trường lão không cách nào mở cửa sắt, từ bên ngoài cũng nhìn không thấy tù phạm tình trạng. Hắn chỉ để ý mỗi tháng đúng hạn từ cái hang nhỏ này, đem duy trì tuổi thọ dược hoàn đưa đến trong lao tù. Mà bên trong kẻ tù tội là nam hay là nữ, bộ dáng tướng mạo Trần trưởng lão cũng là không biết chút nào. Tổng cộng 18 cái hang lao tù, chỉ có 8 trong động quật nhốt tù phạm. Hắn mò ra một quả ngọc phù, bấm tay bắn tới. Ngọc phù bay về phía trước, hiện lên một đạo ánh huỳnh quang, giống như trong bóng tối đông đóm, lập tức biến ảo thành một con dài một tấc trung hình, rơi trên mặt đất, nhẹ cả tương hướng cửa sắt dưới đáy lối nhỏ chui vào. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ thăm dò hang đá tình huống, quả nhiên chỉ có 8 hang đá nhốt tù phạm. Từng bị nhốt người, đều là quần áo tả tơi, tóc dối tung dơ bẩn vô cùng không phân rõ là nam hay là nữ tại kẻ tù tội trên người của đều khóa lớn dây xích sắt mà mỗi một hoàn trên ống khóa đều tạo hình phù văn luân ký tản mát ra khí thế mãnh liệt có thể ngăn chặn thực lực của bọn hắn. vệ vô kỵ ngồi xếp bằng dưới đất lấy ra một mặt sớm đã chuẩn bị xong ngọc thạch viên bàn để dưới đất ngọc thạch viên bàn hai thước vương vắn trên có khắc lũ phù văn phát trận vệ vô kỵ đem một mai linh thạch thả ở chính giữa kết xuất một cái dấu tay khởi động vòng tròn pháp trận, linh thạch như dưới ánh mặt trời hàn băng một dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, chuyển hóa làm linh khí, bị pháp trận hấp thu. mâm tròn bắt đầu lóe ra u ám ánh huỳnh quang, dường như một đoàn quỷ tựa như lửa. ngay sau đó, ánh huỳnh quang phân tám đám, như phần mộ u như lửa, sắt mặt đất tung bay tới trước trôi qua, phân biệt chui vào giam giữ tủ phạm tám cánh cửa sắt lỗ nhỏ, trông thấy tám đám ánh sáng âm u đều tiến vào phía sau cửa sắt. Vệ vô kỵ lẳng không phát hỏa một cái phủ văn ấn ký nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng rất xuống rơi vào tròn trong âm Đông Dương tan dạ không thấy ngay tại giây phút này đi vào trong nhà tù tám đám vũ hỏa Đông Dương diễn hóa ra giống nhau phủ văn ấn ký lẳng lặng yên lơ lửng giữa không trung phủ văn ấn ký này đúng là Lưu Vân Tử lầm chung thời điểm biểu hiện ra cho Vệ vô kỵ cái kia ấn ký Vệ vô kỵ tin tưởng này tám cái kẻ tù tội ở bên trong có chính mình muốn tìm chính là cái người kia hắn nhìn thấy này đã ấn ký. nhất định sẽ có phản ứng nói ra lưu vân tử tên lúc này trước mặt vệ vô kỵ ngọc bàn bên trên cũng giấy lên ánh nến lớn nhỏ tám đám vũ hỏa mỗi một đoàn lũ hỏa đối ứng một đạo lao tù vệ vô kỵ nhất tâm bắt dụng đồng thời chú ý tám gã kẻ tù tội nhất cử nhất động ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi nếu có thể giúp đỡ bổn tọa làm một việc bổn tọa có lợi ích khổng lồ tặng cho ngươi một đoàn lũ hỏa truyền tới thanh âm đạo thanh âm này thông qua pháp trận trực tiếp truyền vào trong ý thức chỉ có vệ vô kỵ một người có thể nghe vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn mặt đất hai mắt lim dim dường như nhập định một dạng không chút nào để ý trong chốc lát lại có một đạo lao tù truyền xuất ra thanh âm ngựa khí tương đối ngạo mạn tiểu bối phù văn chi thuật của ngươi nhìn qua không được tốt làm a ha ha nếu như ngươi có thể giúp đỡ lao phu một điểm bể bộn lao phu chỉ điểm ngươi thoáng một phát cam đoan ngươi cả đời hưởng thụ vô cùng người này ham sâu lao ngục muốn sống không được cầu chết không xong Vẫn là như thế mà ngạo mạn tiêu ngạo. Nhưng thấy người này ở bên ngoài, là bực nào mà ngang ngược cùng ngạo, không chút kiên kỵ. Vệ vô kỵ chẳng muốn quản hắn, bỏ mặc Này, bên ngoài là cái nào khốn nạn, làm ra một ít ma chơi, dọa lao tử nhảy dựng, quấy nhiễu mộng đẹp, người quy nguyên tông tử trên xuống dưới, đều là nam trộm nữ sướng, không có một cái tốt. Một chỗ khác lao tù truyền đến nam tử tiếng mắng, sau đó, không nghỉ xả hơi mà một mực mắng xuống dưới. Vệ vô kỵ thở ơ. Đem đối phương mắng tử, coi là tu luyện tâm tính ma đao thạch Đối phương mắng một hồi, có trông thấy được không phản ứng Cũng liền hành quân lặng lẽ, ngừng lại Lúc này một đạo thanh âm ngọt ngào, hướng vệ vô kỵ truyền lời Bên ngoài hảo tâm đại ca, cầu ngươi giúp đỡ ta một chuyện Ta ở chỗ này ăn hết 5 năm, năm dược hoàn, thật sự là thèm chết rồi Nếu như ngươi là giúp đỡ ta mang một điểm gà quay rượu ngon đến Ta nói cho ngươi biết một bí mật, có thể được 1.000 mai linh thạch Ha ha Đạo thanh âm này. Có một loại trời sinh mị hoặc chi lực, nghe vào thai bên cạnh mềm đún, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Nàng này tại thực lực bị áp chế dưới tình huống, trong thanh âm vẫn như cũ mang theo mánh liệt mị hoặc, như vậy thiên phú năng lực, thật sự là làm cho người kinh hãi. Trong lòng vệ vô kỵ thầm nghĩ, như cũ là hờ hững Tiểu bối là ai phái ngươi tới. Chuyện kia lão phu chết cũng sẽ không đáp ứng, trở về nói cho Quy Nguyên Tông biết mấy cái lao vương bắt đản, không cần đến giả thần giả quỷ rồi. Lại một chỗ lao thất. Chuyển tới gọi mắng thanh âm. Nghĩ tại lao thân trước mặt, khoe khoang u hỏa. Các ngươi quy nguyên tông từ trên xuống dưới, bao nhiêu cái đùa lửa, hơn được lao thân, ha ha. Có chuyện gì thì cứ nói, tốt nhất gọi một người có thể làm chủ tới. Một tên bà lão truyền tới thanh âm. Vệ vô kỵ đối với hết thẻ mọi người, đều không có trả lời, chẳng qua là lẳng lặng yên chờ. Tám ga kẻ tù tội, có sáu người ta nói lời nói, cũng không giống là người muốn tìm, đương nhiên cũng không thể loại trừ bọn hắn. Có lẽ trong lòng người đó có lo lắng, cô ý nói lung tung một mạch. Ngoài ra, còn có hai cái kẻ tù tội không nói gì, vệ vô kỵ muốn nghe xem, bọn hắn rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Nhưng hai người vẫn không có mở miệng, duy trì trầm mặc. Thời gian đến, xem ra chỉ có chờ lần sau lại tới thử qua. Vệ vô kỵ cũng biết chuyện như vậy, một lần khẳng định không được, thử thêm vài lần, mới có thể có thu hoạch. Hắn thu pháp trận, lạng yên trở ra, đi ra U minh quật. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương bảy dung mạo kinh người, thân phận. Còn có hai tên kẻ tù tội im lặng không nói, nhưng thời gian đã đã đợi không kịp. Vệ vô kỵ lặng yên thu phát trận, rời khỏi U Minh Quật, khởi bỏ trông coi đệ tử hảo trận. Trông coi đệ tử nằm ở trên giường, ngủ được lợn chết tiệt tựa như, phỏng đoán vẫn còn còn nào trận dư vị ở bên trong, lưu luyến vong phản. Nhìn chung quanh một chút không có có gì dạng, vệ vô kỵ ly khai trông coi gian phòng, lén lút ly khai mà đi. Qua vài ngày nữa, vệ vô kỵ tiếp tục tiến vào U Minh Quật. Dùng phù văn ấn ký, một mình thăm dò từng kẻ tù tội phản ứng. Trầm rãi bài trừ một ít kẻ tù tội, còn lại ba tên khả năng nhất người, trong đó hai tên chính là một mực không nói gì kẻ tù tội. Sẽ không phải là không nói gì chứ. Nếu như là người mù, ta đây một phen khổ tâm liền buồn phí. Vệ vô kỵ lâu thử không, cũng đang suy tư có phải hay không nguyên nhân của chính mình. Hắn ở đây trưng bày trong phù văn ấn ký, tăng thêm hơi có chút dòm nhìn tới thuật, có thể xem xét nhìn đối phương cử chỉ phản ứng. Rốt cuộc, một tên chưa bao giờ mở miệng kẻ tù tội Rốt cuộc mở miệng, ta nghĩ ngươi là Lưu Vân Tử phái người tới chứ Trong lòng vệ vô kỵ chấn động, nhịn không được phải lập tức cùng chi dụng lời nói Nhưng hắn cảm giác có chút không đúng Còn có người cuối cùng không nói gì Vệ vô kỵ nhẫn lại tính tình, không nói gì, tưởng nhìn kỳ hăng nói Lưu Vân Tử sự tình được giao tình, là bí mật động trời Liền thân vì phó tông chủ chính hắn, cũng không có cuối cùng thành công Trong lòng vệ vô kỵ rất rõ ràng Chính mình đi ở vách đá bên dưới, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phủ. Phòng đoán chuyện này bị đâm trọng Quý Nguyên Tông đem long trời lở đất, cẩn thận ai trong lòng vệ vô kỵ âm thầm nhắc nhở chính mình. Trầm mặc một hồi, đối phương nhịn không được nói ra, nếu như không phải là Lưu Vân Tử, thì là ai? Là Khâu Vân Hạc, hay vẫn là Hướng Lên Trời, Độc Cô Phong? Nếu như là Ngọc Phách Thượng Nhân Phái Ngươi tới, Tiêu cũng không lén lén lút lút như vậy, mà là trực tiếp mở cửa câu hỏi rồi. Chính mình có phải hay không hẳn giao lưu với hắn thoáng một phát, tìm một chút ý. Nói chuyện rất dễ dàng bại lộ lai lịch của chính mình, trong lòng vệ vô kỵ rất là do dự, trở nên có chút lo trước lo sau. nay tại lúc này, cuối cùng tên kia không nói gì kẻ tù tội, đột nhiên nói chuyện với vệ vô kỵ, là Lê Thiên Du phái ngươi tới chứ. Không sai biệt lắm 8 năm rồi, nếu như ta không có tính sai, hẳn là 8 năm, hắn vẫn không có tới tìm ta, không biết hắn gần nhất như thế nào đây. Tiếng này nhẹ giọng nói chuyện. dường như một đạo sấm xét tại trong lòng vệ vô kỵ nổ vang lê thiên du là lưu vân tử thế tục tính danh có rất ít người biết vệ vô kỵ cũng là bá sư thời điểm mới nghe lưu vân tử nói lên chuyện cơ mật như vậy đối phương hẳn là lưu vân tử người quen thuộc nhất tự nhiên là biết do hắn thế tục tên vệ vô kỵ vang lên bên thai lưu vân tử mà nói đối phương trông thấy này đạo ân ký sẽ nói ra tên hắn cái tên này không phải là lưu vân tử mà là lê thiên du hắn vội vàng sai khiến phủ văn pháp trận Gián đoạn cùng hai người khác liên hệ, một mình cùng đối phương trao đổi, chuyển ra nhất đạo ý niệm quá khứ, ngươi là ai? Ngươi sẽ ấn ký này, hẳn là Lê Thiên Du để cho ngươi tới gặp ta, đúng hay không? Đối phương không có trả lời, mà là truy vấn. Vâng, hiện tại ngươi trả lời ta, ngươi là ai? Vệ vô kỵ trần trừ một chút, hay là trở về đáp đối phương? ha ha, chuyện cơ mật như vậy, đều yên tâm giao cho ngươi, xem ra ngươi là người thân cận nhất của hán. Đối phương cười nói, ngươi là ai? không nói, ta lập tức rời đi, không trở về nữa. vệ vô kỵ nhất đạo ý niệm truyền đi. ta là ai, ngươi sẽ không tự mình nhìn. đối phương vén lên đủ ngực tóc rối bời, lộ ra một trương tràn đầy dơ bẩn gương mặt. thấy không rõ. vệ vô kỵ truyền ra ý niệm. đối phương đứng lên, kéo xiềng xích đi đến bên cạnh nơi hẻo lánh. nơi hẻo lánh trên thạch bích có một cái vũng nước đọng, thấm ra một ít giọt nước, có thể dùng để uống. đối phương nâng lên nước trong, chậm rãi trà lau trên mặt dơ bẩn. xoay người lại vệ vô kỵ trông thấy gương mặt này trong lòng chấn động mãnh liệt dường như bị một trưởng kích trong lồng ngực không thở nổi gương mặt này vậy mà cùng tông chủ của quy nguyên tông ngọc phách thượng nhân giống như lúc. chứng kiến gương mặt này ngươi rất khiếp sợ đi ha ha ha ha. đối phương phát ra một trận cười điên cuồng nếu không phải lao tù có pháp trận che đậy tin tưởng tất cả kẻ tù tội đều có thể nghe đạo này tiếng cười đắc ý vệ vô kỵ nội tâm khiếp sợ tốt đỉnh nhưng hắn duy trì trầm mặc không nói gì chuyện phát triển hoàn toàn ở ngoài dự liệu ra vệ vô kỵ hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho nên hắn giữ yên lặng cần nhiều hơn một chút thời gian để suy nghĩ mới có thể làm rõ đầu mối nghĩ được như vậy vệ vô kỵ triệt hồi phát trận ly khai mà đi bị giam cầm tại u minh của tên lão giả này hắn đến tột cùng là ai hắn cùng với bây giờ tông chủ ngọc phách thượng nhân là quan hệ như thế nào sư tôn lưu vân tử biết rõ việc này vì cái gì không có vật trần liên tiếp mấy ngày vệ vô kỵ đều đang tự hỏi phỏng đoán nghĩ ra vô số phương pháp đối phó nhưng đều nhất nhất mà bị hắn hủy bỏ tông môn thiết ngục chỗ sâu nhất nhốt một tên cùng tông chủ giống nhau như lúc nam tử vấn đề này truyền đi quy nguyên tông khoảng cách có thể lòng trời lở đất vệ vô kỵ biết rõ trong đó quan hệ lợi hại chính mình phải chú ý cẩn thận cẩn thận mới có thể trong việc này thu được lợi ích kiện sự tình thứ nhất chính là muốn thắng được tín nhiệm của đối phương tuy rằng lão giả biết mình là sư tôn lưu vân tử phái tới cùng hắn gặp nhau Nhưng từ ngôn ngữ trong thái độ đó có thể thấy được, Lão giả đối với Lưu Vân Tử cũng không thể nào tin đảm nhiệm. Vệ vô kỵ chỉ có thể trước phải đến Lao giả tín nhiệm, sẽ chậm rãi đào ý của hắn rồi. Lao giả bị giam tại U Minh Quật, không biết có bao nhiêu năm, nếu muốn lấy được tín nhiệm của hắn, không phải là một chuyện dễ dàng. Lưu Vân Tử 8 năm không cùng Lao giả gặp mặt, đoán chừng là một chuyện nào đó nói chuyện bế tắc, sau đó hết hy vọng, cho nên mới không để ý tới nữa. Vệ vô kỵ suy nghĩ một phen. chuẩn bị từ đơn giản nhất phương diện xuống tay Thương cửa hải cuối năm tại thiết ngục mỗi ngày đều ăn dược hoàn thật sự không phải người qua thời gian vệ vô kỵ tại lúc tu luyện cũng thử qua biết rõ gian khổ trong đó hắn chuẩn bị rượu thịt lặng lẽ đi vào U minh quật từ cửa sắt dưới đáy lỗ nhỏ đưa vào có rượu có thịt ta lao giả nhào tới cái mũi manh liệt người, một bức say mê bộ dạng sau đó gặm lấy gầm để vệ vô kỵ không nói gì an vị ở ngoài cửa sắt một bên tìm hiểu thêm trước mặt phù văn pháp trận một vừa trở lao giả ăn xong không tệ không tệ ngươi so với lưu vân tử có lương tâm ha ha lần sau nhớ kỹ mang nhiều chút rượu thịt điểm ấy còn chưa đủ lao phu lạnh cái răng lao giả đem bầu rượu bộ đồ ăn từ lỗ nhỏ đặt trước đi ra vệ vô kỵ cũng không nhiều lời lạng yên thu hồi bầu rượu bộ đồ ăn lặng yên ly khai mà đi rượu thịt mỹ thực là dùng để kéo lại lao giả khẩu vị không có khả năng mỗi ngày tiến đưa mỗi ngày đưa đi hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Vệ vô kỵ tính sẵn rồi thời gian, cách 4 năm ngày, mới đưa đi một lần. Bất quá lúc này thời điểm, mở linh quốc ngày tốt đã đến, vệ vô kỵ đành phải tạm thời ly khai. Có chuyện phát sinh, đoán chừng là một đoạn thời gian rất dài, ta không thể tới. Vệ vô kỵ một lần cuối cùng tống suất rượu thịt, chuyển ra nhất đạo ý niệm. A, ta mới chỉ ăn hết ba lượn, mỗi lần đều một chút như vậy, ngươi bây giờ lại còn nói không thể tới. Khí, tức chết lão phu lão giả vừa ăn vừa mắng, dường như vệ vô kỵ cho hắn rượu thịt, làm sai tựa như. Côn vật bi, cầu chia sẻ. chương 773, tiến vào linh quốc. Vệ vô kỵ ngồi ở trước cửa sắt cũng không đáp lời, lặng lặng yên chờ. Lao giả ăn xong, đem bầu rượu bộ đồ ăn đưa ra, nói ra, này, lần sau ngươi thời gian gì, mới có thể tới a? Nhớ kỹ mang cho ta mấy con cá đến, muốn đường thấu ngư, tiểu thủy muốn quy nguyên thành tiểu phường tốt nhất, ngươi này rượu cũng chính là như bình thường. kém rất nhiều vệ vô kỵ mặc mặc thu hồi bầu rượu bộ đồ ăn không có trả lời này ngươi ngược lại là cho ta một câu trả lời a cho một quả thật thời gian lúc nào tới lao giả truy vấn vệ vô kỵ không có trả lời lạng yên ly khai mà đi đi vào quy nguyên thành vệ vô kỵ đem tất cả công vân toàn bộ đoái đổi thành linh thạch trên người dư thừa chữ vật không gian cũng toàn bộ giao cho cam vô nhai để cho hắn trợ giúp xử lý đoái đổi thành linh thạch đồ dự bị lão vệ Ngươi đây là đại thanh thương A, muốn nhiều linh thạch như vậy cái gì? Cam vô nhai khó hiểu mà hỏi thăm. Ta chuẩn bị tại linh cốc trong khi tu luyện đột phá, lo trước khỏi họa Vệ vô kỵ đáp. Nếu như không đủ, làm huynh đệ có thể trợ giúp ngươi một ít. Cam vô nhai hỏi. Không cần, ta tính toán qua, những linh thạch này không sai biệt lắm đã đủ rồi. Vệ vô kỵ đáp. Cam vô nhai gật gật đầu, nắm đi một tí con đường, rất nhanh thì đổi lấy linh thạch, đưa đến trước mặt vệ vô kỵ. vệ vô kỵ tính toán một cái trên thân chính mình linh thạch một cùng sở hữu hơn ba mươi tư, không không không miếng đầy đủ tự mình tu luyện rồi lại qua hai ngày cuối cùng đã tới mở linh cốc ngày tốt vệ vô kỵ đi vào bên ngoài linh cốc nhìn thấy phía trước một cái đài cao sớm có tông môn đệ tử chờ đợi ở đây bố trí đại điện nghi thức lại nhìn phía trước linh cốc hai bên núi cao như kiếm xuyên thẳng vân tiêu một mảnh bao la sương mù phong tỏa cốc khẩu tựa như cái khăn che mặt che khuất không thể tìm tòi kết quả Trương Hiến đã sớm tới, trông thấy vệ vô kỵ, cười đã đi tới. Hai người chắp tay gặp nhau, đứng ở một bên lời hong tiếng ve. Trong chốc lát, Trương Nhạc cũng đi vào cốc khẩu, xa xa nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, đi đến bên cạnh. Lại một lát sau, Thiết Thừa Chí đi vào cốc khẩu, trông thấy vệ vô kỵ cười đã đi tới, cùng vệ vô kỵ chắp tay, khách sáo vài câu, lúc này mới hướng bên cạnh ly khai mà đi. Lại qua một hồi, Bạch Tiễn Quân cùng Y Tâm Ảnh đi vào cốc khẩu, cùng vệ vô kỵ mời đến về sau, hai người đi xa mở. giờ lánh đã đến ngọc phách thượng nhân khâu vân hạc cùng cả đám các loại trèo lên lên đài cao ngồi xuống vốn là một đại trưởng lão đi tới trước nghiệm nhất thiên cẩm tú văn trường tán thưởng quy nguyên tông cửa đích cường thịnh lịch đại tổ sư tông chủ vất vả công đức sau đó khâu vân hạc tông chủ tiến lên nói đi một tí linh cốc chuyện cũ ước chừng là 300 năm trước quy nguyên tông phát hiện chỗ này linh cốc mới bắt đầu thiết trí thiên địa nhân ba bảng thuận tiện tông phía sau cửa bối cố gắng tu luyện cuối cùng là ngọc phách thượng nhân mở linh cốc hắn đứng ở trước đài hai tay phát họa phù văn khởi động trước mặt phù văn chức vụ trọng yếu hô Hồ. một hồi gió lớn từ trên cao xẹt qua bốn phía tinh kỳ cuốn lên phốc phốc mà rung động xa xa linh cốc sương mù dường như màn trời một dạng tách ra hai bên một cỗ linh khí nồng nặc từ trong cốc đập vào mặt tuyên thiên bảng thứ nhất thông môn đệ tử vệ vô kỵ lên đài một tên đệ tử đứng ở đài cao nơi hẻo lánh la lớn vệ vô kỵ đi ra từ bên cạnh trèo lên lên đài cao hướng ngọc phách thượng nhân chấp lễ tham kiến ngọc phách thượng nhân cười cười cầm lấy bên cạnh một quả ngọc bài phía trên khắc thiên bảng thứ nhất nét chữ trao tặng vệ vô kỵ vệ vô kỵ không người tiếp nhận ngọc bài hướng dưới đại ý bảo truy cập tham mỗi ngày bảng thứ nhất dưới đài đứng thiên địa nhân ba bảng 599 tên đệ tử cùng một chỗ ôm quyền chắp tay hướng vệ vô kỵ tham kiến vệ vô kỵ cũng đứng ở trên đài chắp tay hoàn lễ nhưng sau đó xoay người ngồi ở đài cao trên chỗ ngồi Tiếp theo thiên bảng thiết thừa chí thứ hai, leo lên đài cao. Ngọc Phách Thượng Nhân trao tặng Ngọc Bài một mặt, sau đó phía dưới chúng đệ tử, cùng một chỗ chắp tay tham kiến thiết thừa chí. Thiết thừa chí đáp lễ về sau, quay người đi đến vệ vô kỵ ngồi xuống bên người. Vệ sư đệ, này tham mỗi ngày bảng thứ hai thanh âm, không có tham mỗi ngày bảng đệ nhất vang dội a Thiết thừa chí vừa cười vừa nói. Thực lực của thiết sư huynh ta là kính để có ra, lần này là vật khí, lần sau tuyệt không may mắn chi lý Vệ vô kỵ cười trả lời. Trở thành tông môn đệ tử đã vài chục năm rồi, lần này linh quốc bế quan về sau sẽ không có cơ hội. Thiết Thừa Trí lắc đầu thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Trong chốc lát, thiên bảng bài danh trước 10, toàn bộ trèo lên lên đài cao. Ngọc Phách thượng nhân tự tay mở truyền tống pháp trận, 10 người đi vào trong trận pháp, cùng một chỗ truyền tống vào linh quốc. Đi ra truyền tống trận, đứng bên cạnh hai tên đệ tử chạy ra đón chào, mang theo 10 người tiến về trước trong linh quốc tầng. Tu luyện động quật đã sớm tuyển định. Vệ Vô Kỵ được đến vị trí tốt nhất động quật, linh khí nồng nặc nhất. Vệ Vô Kỵ đứng ở động quật cửa ra vào, nhắm mắt lại hít thật sâu, cảm thụ đạo này linh khí nồng nặc. Nguyên nói trong linh cốc tầng linh khí, tương đương với ngoại giới tông môn khu vực 9 lần, hiện trong mắt của Vệ Vô Kỵ, ở đây động quật linh khí tối thiểu tương đương với ngoại giới gấp 10 lần. Coi như là vô danh trong bí cảnh, cuối cùng tu luyện thách thất, linh khí cũng chỉ có nơi này khoảng 7 phần 10. Vệ Vô Kỵ từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vệ sư huynh Trong linh cốc này tầng sắp xếp ở phía trước tu luyện hang đá, là căn cứ linh nhãn thi công mà thành, 8 phần tự nhiên, hai phần nhân công. Nhất là cái này thứ nhất hang đá, có thể nói là 9 phần tự nhiên, một phần nhân công. Cái kia linh trong mắt linh khí, thình thịch mà ứa ra à, coi như là ngồi ở bên trong, không dùng tu luyện, thực lực tu vi cũng sẽ bay lên. Dẫn đường tông môn đệ tử vừa cười vừa nói, không dùng tu luyện, thực lực cũng sẽ bay lên. Thuyết pháp này quá phóng đại, bất quá. Trong động quật linh khí nồng đậm, ngưng luyện như nước, nhưng là vệ vô kỵ chưa bao giờ gặp qua, như thế chân thực không giả sự thật. Trong động quật có bàn đá dương đá, một đám dụng cụ đủ. Dẫn đường đệ tử lưu lại một đạo ngọc điệp, vệ vô kỵ như có nhu cầu, có thể khởi động ngọc điệp, lập tức có đệ tử trước tới nghe đợi phân công. Vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc điệp tạ ơn, dẫn đường đệ tử cáo lui ly khai. Tiếp đó, vệ vô kỵ phong bế động quật, kiểm tra cẩn thận bốn phía, bố trí xuống phòng hộ cảnh kỳ. Sau khi làm xong, Hắn lấy ra ngự thú không gian xem, chim non còn tại trong giấc ngủ, ôm hai quả tiên thiên cựu giai nguyên đan, làm lấy mộng đẹp. Tại bên người của nó, thừa hơn nguyên đan khác không có bao nhiêu. Ta bắt đầu tu luyện, cũng liền chẳng quan tâm người rồi. Vệ vô kỵ nghĩ được như vậy, đem còn lại ma thú trong nguyên đan, tất cả phong thuộc tính nguyên đan, toàn bộ chọn lựa ra, cùng một chỗ đặt ở chim non bên người. Sau đó, vệ vô kỵ lấy ra cổ họa, vào đến bên trong biên giới. Nhìn thấy thần ý chấp nghiệm. Vệ Vô Kỵ đem một đại đống sách đưa lên, chuyên gia nhất đạo ý niệm, tiền bối, văn bối lập tức sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, ước chừng thời gian 3 năm, phỏng đoán chính giữa rất khó có cơ hội cùng tiền bối gặp mặt nói chuyện với nhau. Thần ý chấp niệm diễn hóa một đạo nhân hình, đứng ở cửa động, nhìn nhìn phía ngoài ánh sáng, yên lặng gật gật đầu. Vệ Vô Kỵ rời khỏi cổ họa biên giới, bắt đầu mình bế quan tu luyện. Côn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 774, động quật hư ảnh. Vệ Vô Kỵ tám đạo kinh mạch, đã luyện hóa năm đạo Quyền Kinh đi ẩn tiểu nói, còn dư ba đạo kinh mạch, trước mạch, sau mạch, trong mạch không có luyện hóa. Hán chuẩn bị luyện hóa cuối cùng ba đạo kinh mạch, tấn thăng đến hư mạch thời hạn. Một đạo chủ mạch, tám đạo phụ trợ kinh mạch, cuốn quýt nhau cùng một chỗ. Vệ vô kỵ dùng linh khí tẩy rửa, lại dùng lôi đỉnh chi lực rèn luyện, nhiều lần tại ba chậm rãi luyện hóa. Linh khí dùng hết rồi, Vệ vô kỵ liền rời khỏi hồ lô tiên cảnh, một lần nữa đem linh khí thu hút. Cứ như vậy ngày qua ngày, buồn thèm đơn điệu tu luyện. mỗi ngày lập lại không ngừng luyện hóa kinh mạch không biết qua bao nhiêu thời gian vệ vô kỵ cuối cùng đã tới cuối cùng đột phá thời điểm trong hang đá thiết lập tụ linh pháp trận một vạn mai linh thạch trồng chất ở bên cạnh núi nhỏ tựa như vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn trong trận đem thần thức ý niệm nội thị thân hình trước mạch chín đạo kinh mạch dường như dây thường một dạng vặn cùng một chỗ từng đạo lôi đình chi lực theo kinh mạch mà đi nhẹ nhẹ hồ quang điện mặc vào trong kinh mạch dường như từng đám cây dây câu một dạng đem chín đạo kinh mạch xe chỉ luật kim khe hở hợp lại cùng nhau. Nay mỗi một tia hồ quang điện đâm vào chui ra, với vệ vô kỵ mà nói chính là xuyên tim vậy đau đớn. Hắn chỉ có thể vận hành đại vô tướng luyện tâm quyết, khiến cho thần trí thanh minh, không đến mức hôn mê, cắn chặt răng lạng yên kiên trì. Vù vù vù, từng đạo nuốt vào linh khí, thấm vào trong kinh mạch, tạm thời giảm bớt đau đớn. Vệ vô kỵ vội vàng vận chuyển lôi đỉnh chi lực, hướng kinh mạch rèn luyện, đem vận ở chung với nhau chín đạo kinh mạch. luyện hóa dường như nung đỏ cây sắt vậy sau đó một đạo đạo linh khí thấm vào tiền đến giảm bớt kinh mạch rèn luyện tiếp theo lôi đỉnh chi lực tiếp tục rèn luyện hút vào linh khí lại lần nữa giảm bớt lặp đi lặp lại sấm xét rèn luyện linh khí giảm bớt chín đạo kinh mạch dần dần có dung hợp dấu hiệu lúc này trong pháp trận linh khí dần dần khô kiệt vệ vô kỵ hai mắt lim dim nhẹ nhàng con ngón búng ra tụ linh pháp trận buông một lỗ hổng, ngoài trận hang đá linh khí tràn vào những linh khí này còn chưa đủ vệ vô kỵ vây tay một cái đem một nghìn mai linh thạch hóa thành linh khí nuốt vào trong đan điển sẽ chậm rãi hòa nhập vào kinh mạch giảm bớt lôi đình rèn luyện thời gian từng điểm từng điểm quá khứ làm một vạn mai linh thạch nhanh muốn dùng hết thời điểm chín đạo kinh mạch rốt cuộc rèn luyện dung hợp vào một chỗ biến thành một cái cường tráng trước mạch rốt cuộc thành công luyện hóa trước mạch phía dưới nên sau mạch luyện hóa vệ vô kỵ điều như ý trước mạch không có chỉ hoan thời gian bắt đầu sau mạch luyện hóa thời gian bề lòng nghị lực hơn nữa nhẫn mại lực còn có linh thạch bất kể một cái giá lớn mà xa xỉ sử dụng vệ vô kỵ rốt cuộc đem sau mạch cũng luyện hóa thành công chỉ còn lại có cuối cùng trong mạch chưa luyện hóa bất quá tại luyện hóa trong mạch trong quá trình nhưng ra một vài vấn đề vệ vô kỵ một lần lại một lần luyện hóa không bằng trước mặt kinh mạch thuận lợi mỗi lần rèn luyện hơi thư giãn chín đạo vận ở chung với nhau kinh mạch thì sẽ buông một ít luyện hóa hiệu quả quá mức bé nhỏ như vậy tu luyện có một loại tiến ba lùi lại hai cảm giác để cho vệ vô kỵ rất là bất đắc dĩ vệ vô kỵ đọc qua điển tịch lại đọc qua sư tôn lưu vân tử tu luyện ghi chép còn có nghìn phụ thượng nhân một ít tu luyện đều không có như vậy ghi chép quái sự chẳng lẽ nói bọn hắn tại luyện hóa trong mạch lúc không có như vậy trải qua vệ vô kỵ lập tức buồn bực, trăm mối vẫn không có cách giải thượng cổ lưu truyền xuống trong điển tịch nói trên đời không có hoàn toàn giống nhau kinh mạch cho nên không có hoàn toàn giống nhau tu luyện tùy ý tìm hai người cho dù là sinh đôi huynh đệ tỷ muội Giữa hai bên kinh mạch cũng không phải là giống như lúc. Kinh mạch không giống với, tu luyện tự nhiên cũng cũng không giống nhau. Vệ vô kỵ ở trong điện tịch, không có tìm được tương đồng với chính mình tu luyện, chỉ có thể tự tìm tòi. Hắn cả ngày ngồi trơ, khổ sở suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ đến có thể là căn cốt nguyên nhân. Tuy rằng đáp án này không cách nào chứng minh là đúng, nhưng cùng những người khác so sánh, duy nhất khác biệt, cũng, cũng chỉ còn lại có cái này. Lưu Vân Tử là thất giai trung phẩm căn cốt, nghìn phụ thượng nhân chắc hẳn cũng không kém. cho nên bọn hắn tu luyện tới trong mạch thời điểm cũng không có gặp gỡ vấn đề của vệ vô kỵ mà trong điển tịch không có ghi chép loại này sự tình đó là bởi vì từ thượng cổ đến bây giờ ngũ giai căn cốt cho tới bây giờ sẽ không có tu luyện tới luyện mạch kỳ cảnh giới nói một cách khác ngũ giai căn cốt tu luyện tới luyện mạch thời hạn từ thượng cổ đến nay độc vệ vô kỵ một người quy nguyên tông ngoại trừ dược phong yêu cầu có phần thấp ra, khác từng cái phân đường ngũ giai căn cốt chẳng qua là người ở tiêu chuẩn lục giai chi thượng căn cốt mới có tư cách trở thành tông môn đệ tử căn cốt vẫn là vệ vô kỵ đau điếm người nếu muốn đem ngũ giai căn cốt diễn hóa tấn thăng đến lục giai coi như là có hồ lô tiên cảnh tương trợ cũng không biết cần bao nhiêu thời gian tạo hóa kinh là lôi tộc tu luyện công pháp lôi tộc chi nhân tuổi thọ dài rằng rặc cho nên tạo hóa kinh tu luyện tương đối dài rằng rặc căn bản cũng không phải là là phổ thông nhân tộc mà định ra không cần quan tâm nhiều rồi tiến ba lùi lại hai cũng là tiến một giống nhau là tu luyện Giống nhau là nhấc lên trên thăng, chỉ có điều thời gian tốn hao nhiều gấp ba, hao phí tinh lực nhiều gấp ba. Chỉ cần có thể nhất dĩ quán trì, kiên trì nổi, có thể tấn chức hư mạch thời hạn. Nghĩ được như vậy, vệ vô kỵ vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, chuyên tâm luyện hóa trong mạch. Thời gian ngày ngày mà quá khứ, vệ vô kỵ mỗi ngày tại hồ lô tiên cảnh tụ linh pháp trận ngồi trơ, luyện hóa trong mạch. Cuộc sống như vậy đơn điệu không thú vị, vệ vô kỵ buồn kẻ ngoài, cũng tu luyện khác công pháp. Hắn bắt đầu chiếu theo có được vô danh mũi tên bí quyết, tu luyện tiến tri ý cảnh. Đối với tiến tri ý cảnh, ấn tượng của hắn khắc sâu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lúc ấy tại lôi tông tri địa, hồng ngọc thực lực không bằng hắn, nhưng cây cung dẫn mũi tên, sai khiến tiến tri ý cảnh thời điểm, vệ vô kỵ cũng là như có gai ở sau lưng, trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng xa xa tránh đi. Một cái thực lực so với ta thấp tu giả, sai khiến tiến tri ý cảnh nhắm ngay ta, liền khiến cho ta như vậy cảm giác. Nếu như ta tu luyện Tiễn tri ý cảnh, nhắm ngay thực lực không kịp ta chi nhân, như vậy nên là như thế nào cảnh tượng. Hơn nữa ta còn có phần thiên cung nơi tay, lĩnh ngộ Tiễn tri ý cảnh, phương không phụ trong tay ta phần thiên cung. Vệ vô kỵ bắt đầu thử tu luyện, cảm ngộ Tiễn tri ý cảnh. Công không đừng quên, chỉ phải bỏ ra chắc chắn sẽ có thu hoạch, thời gian chậm rãi trôi qua, ngày ngày mà quá khứ. Tiễn tri ý cảnh của vệ vô kỵ đạt đến độ cao tương đối, trong mạch cũng từng điểm từng điểm bị luyện hóa. hắn một mực tại thạch quật tu luyện cũng không quan tâm thời gian trôi qua đột nhiên một ngày tâm huyết dâng trào cầm lấy ngọc điệp hỏi ý thời gian mới giật mình mình ở tu luyện hang đá đã sắp thời gian hai năm rồi động phủ không giáp hắn cố gắng hết sức không biết năm a trong lòng vệ vô kỵ âm thầm cảm khái hắn đột nhiên nhớ tới thiết ngục u minh quật láo giả còn đang chờ mình dấm đường cả nướng này chờ đợi dòng dã hai năm không biết trong nội tâm lại là như thế nào một cái oán nghiệm. nghĩ được như vậy vệ vô kỵ nhịn không được cười một tiếng chỉ có thể trước ủy khuất hắn bề ngoài giống như hiện tại mình cũng bất tiện làm một đạo đường thấu ngư đưa cho hắn đi ngay tại vệ vô kỵ suy nghĩ thời điểm động quật nơi hẻo lánh một đạo nhỏ xíu quang ảnh hiện lên vệ vô kỵ cảm thấy thấy hoa mắt một cái bóng mở tại thạch quật nơi hẻo lánh chợt lóe lên trong lòng hắn khẽ động thân hình thả người quá khứ mọi nơi xem cồn vật bi cầu chia sẻ chương 775, linh khí cự thạch vệ vô kỵ trông thấy hang đá nơi hẻo lánh có một cái bóng mở chật lợi lên. Hắn vội vàng thả người qua khứ, mọi nơi xem, trong lòng cái thứ nhất ý niệm trong đầu, có người đi vào rồi. Nhưng ý nghĩ này, lập tức bị hắn đả đảo, muốn đi vào trong hang đá, căn bản cũng không có khả năng. Nơi này chính là tông môn trọng địa, bên ngoài có không ít đệ tử thủ hộ, phòng bị xâm nghiêm. Cái thứ hai ý niệm trong đầu, này địa linh khí nồng đậm, hấp dẫn ma thú đến đây. Nhưng điều này cũng là chuyện không thể nào, bế quan trọng địa, tông môn đều phái người kiểm tra liên tục. Linh cốc chim thú đều bị khu trừ sạch sẽ để tránh ảnh hưởng các đệ tử tu luyện. Cái thứ ba ý niệm trong đầu, có người ở hang đá thiết lập rình coi pháp trận mới vừa rồi hư ảnh chính là pháp trận dấu hiệu. Nhưng vệ vô kỵ đem hang đá tinh tế kiểm tra vài lần về sau cũng đẩy ngã khả năng này. Dùng phù văn chi thuật hiện tại của hắn năm đại tông môn phù văn pháp trận không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn. Có lẽ chỉ có pháp trận vệ vô kỵ không thể chịu nổi phá, nhưng phải để cho hắn vô tướng chi nhãn cũng không nhìn thấy. Tuyệt không khả năng này. Nay thật đúng là kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy, tuyệt đối không phải hoa mắt. Vệ vô kỵ trăm mối vẫn không có cách giải. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thân thức ý niệm khó khăn lắm rõ ràng, muốn nói là không giải thích được hoa mắt, nhất định chính là vớ vẩn. Nhưng hư ảnh chính là xuất hiện, nhưng lại tại dưới mí mắt hắn, phút chốc biến mất, cái này. Khó mà giải thích a. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, tại mặt đất bố hạ một đạo phù văn pháp trận, sau đó không để ý tới nữa. tiến vào trong hồ lô tiến cảnh hang đá không người yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sau một canh giờ một cái bóng mở xuất hiện dường như quang ảnh từ cánh cửa khe hở hiện lên sẽ cực kỳ nhanh hướng xa xa bằng đất chống biến mất liên tiếp mười mấy ngày vệ vô kỵ cố ý né tránh hư ảnh từ xuất hiện đến biến mất quá trình đều bị phù văn pháp trận thu hút toàn bộ biểu hiện ra ở trước mắt của vệ vô kỵ hình như là một đạo ánh huynh quang không giống là ma thú sinh vật ta Nhưng mà ánh huỳnh quang lại biết rõ hơn nút, rõ ràng là có một tí linh trí bộ dạng. Chuyện như vậy Vệ Vô Kỵ chưa bao giờ gặp qua, làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, mỗi lần đều ở đây chỗ mặt đất biến mất, chẳng lẽ này một khối địa phương có dị thường gì phải không? Chỗ này hang đá là tự nhiên hình thành, cũng không có bao nhiêu cải biến, chẳng qua là gia tăng lên bản đá giường đá cùng một ít dụng cụ, cửa động thêm chút cải biến, bố trí xuống pháp trận che đậy mà thôi. Vệ Vô Kỵ đánh mặt đất, kiểm tra cẩn thận, phát hiện mặt đất khe hở phía dưới. dĩ nhiên là trống rỗng vệ vô kỵ thò tay nhân tới một tiếng ầm vang mặt đất vậy mà lún xuống phía dưới lộ ra một cái bát to động khẩu lớn nhỏ hắn đem thần thức ý niệm do dẫm xuống dưới phát hiện cửa động càng là xuống càng là rộng rãi ba mươi trượng về sau liền có thể rung nạp thân thể trôi qua mà động sâu nhưng không có phần cuối một mực hướng xuống thần thức ý niệm cũng không cách nào tìm được phần cuối không làm một cha ra manh mối biết rõ nơi này cũng không cách nào an tâm tu luyện Vệ vô kỵ hai tay đóng móc, đã rắn như bùn nhão một dạng nhao nhao rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ liền đem cửa động mở rộng, thân thể chui vào. 30 trượng về sau, vệ vô kỵ không cần đóng móc, thân thể cũng có thể về phía trước. Hắn theo khe nham thạch ke hở tiếp tục chuyến về, thông đạo cũng càng ngày càng rộng, bắt đầu còn muốn nằm dạp xuống về phía trước, về sau có thể gặp cong thông qua, cuối cùng có thể trực lập hành đi. Ven đường không có lối rẽ, vệ vô kỵ cứ như vậy. Dọc theo thông đạo một mực càng không ngừng hướng xuống, phỏng đoán đi ra hơn 50 dặm, con đường lúc này mới trở nên có chút bằng phẳng lên. Không biết cái sơn động này muốn thông tới đâu. Vệ Vô Kỵ lòng hiếu kỳ nổi lên, tiếp tục đi lên phía trước. Càng đi về phía trước ra trong vòng hơn 10 dặm, vệ Vô Kỵ cảm giác linh khí càng lúc càng nồng đậm, vừa xa trong hang đá linh khí. Lúc này, trong sơn động xuất hiện đường rẽ, vệ Vô Kỵ dừng lại quan sát, hướng phía linh khi đậm đà phương hướng mà đi. Trên đường đi, vệ vô kỵ trông thấy không ít kỳ quái tảng đá lớn đủ số trăm cân cự thạch nho nhỏ giống như nắm đấm một dạng mỗi một tảng đá đều thấm ra linh khí nồng nặc vệ vô kỵ túi người xem xóa đi đá tầng ngoài lộ ra bên trong thực chất những đá này không phải là tinh khí thạch chính là tinh nguyên thạch còn có một chút thị linh thạch chẳng lẽ phía trước là một đạo linh mạch quang ảnh là bị linh mạch hấp dẫn mà đến linh vật vệ vô kỵ túi đầu trầm ngâm tại trên thân thể bố trí xuống vài đạo ẩn nặc phu văn tiếp tục đi đến phía trước ngã ba động càng ngày càng nhiều vệ vô kỵ phong chi ý cảnh phân biệt rõ linh lưu động của khí phương hướng lưu lại một điểm dấu hiệu thủy trung hướng về linh khí phương hướng mà đi trên đường đi vệ vô kỵ không có phát hiện ma thú tung tích đang tại cảm giác bất an thời điểm một cái bóng mờ đột nhiên hiện lên hướng xa xa tung bay mà đi chính là đạo hư ảnh này trong lòng vệ vô kỵ chấn động đi theo hư ảnh đuổi theo vù vù vù hư ảnh tốc độ nhanh như ảo giác một dạng tốc độ của vệ vô kỵ cũng không chậm theo thật sắt ở phía sau một mực đuổi theo phía trước không đường có thể thực hiện là một cái tử động vệ vô kỵ thần thức ý niệm do xét phía trước phát hiện phía trước không đường tốc độ lập tức thêm nhanh thêm mấy phần tới gần hư ảnh ánh huỳnh quang hô hư ảnh trực tiếp hướng thạch bích bay đi lọt vào thạch bích biến mất vệ vô kỵ đến đến trước vách đá cao thấp lục lọi xem một quyền đảo đi ẩm thạch bích vỡ toang lộ ra một cái cửa động. không có chút nào do dự vệ vô kỵ chui vào đi về phía trước hơn 10 trượng đi vào một cái rộng lớn động quật tại trong động quật một khối cao 3 trượng cực lớn hình tròn tảng đá phát ra ánh sáng sáng chói. mấy đạo hư ảnh ánh huỳnh quang chính vây quanh đá chậm rãi lăng không xoay tròn dường như bảo vệ xung quanh vậy đây là đá gì vệ vô kỵ nút trong bóng tối cảm nhận được tảng đá phát ra linh khí nồng nặc thần sắc khiếp sợ trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài tảng đá tản ra linh khí nồng đậm như xương đặc dính như nước không có một chút tạp chất. Quanh quần tại tảng đá bốn phía, giống như tấm lụa dây lùa vậy. Vệ vô kỵ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, như vậy linh khí nồng nặc coi như là trên điện tịch, cũng không có như vậy ghi chép. Hắn hoàn toàn không biết, linh khí có thể ngưng luyện đến trình độ như vậy, đây cũng không phải là vô hình vô tương khí, mà là mắt trần có thể thấy thực chất trạng thái. Trên đời lại có như thế cự thạch, coi như là gấp trăm lần, nghìn lần linh thạch chung vào một chỗ, cùng một chỗ hóa thành linh khí, cũng không kịp khối đá lớn này một thành. vệ vô kỵ từ trong cơn chấn kinh lui ra hướng bốn phía âm thầm quan sát bốn phía không có gặp nguy hiểm vệ vô kỵ đem thần thức ý niệm lén lút hướng hình tròn cự thạch tìm kiếm đoán chừng là cảm thấy thần trí của vệ vô kỵ ý niệm cự thạch đột nhiên phát sinh dị biến tất cả hư ảnh ánh huynh quang còn có tản ra linh khí hô một tiếng thu nhập cự trong đá trong nháy mắt cự thạch hào quang thu liễm trong nháy mắt biến thành một khối đá bình thường nếu như nói mới vừa rồi khiếp sợ để cho vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối Hiện tại cự thạch biến hóa, nhưng để cho vệ vô kỵ vẻ mặt hốt hoảng, tựa như mình là đang nằm mơ. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ tảng đá kia là có sinh mạng linh vật? Vệ vô kỵ lại để cho thần trí chí của chính mình thanh tỉnh lại, lại lần nữa tinh tế quan sát khối đá lớn này. Không có một điểm sai lầm, cái này là một tảng đá, không có chút nào dấu hiệu sinh mạng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. mươi 776, hồ lô tiên cảnh dị biến. Cự thạch thu liêm hết thể tất cả dị tượng. Hoàn toàn là sinh mệnh linh vật vậy phản ứng. Số gạo 360 số số lục xoát miễn phí đào loạt tiểu thuyết. Trong lòng vệ vô kỵ khiếp sợ, hắn xa xa nhiều lần kiểm tra cự thạch, còn có động quật bốn phía hết thảy. Cự thạch chính là cự thạch, không có chút nào dấu hiệu sinh mạng, bốn phía cũng rất bình thường, không có thượng cổ di lưu phù vệ hoa văn dấu vết, tất cả đều là đá bình thường, thông thường thành động. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh quái quay phá? Trong lòng vệ vô kỵ kinh ngạc không thôi. Tại tông môn tu giả trong mắt, một ít thế tục trong mắt không thể tưởng tượng nổi tinh quái quái phá, cũng có thể dùng phù văn pháp trận, dị trùng ma thú, thiên đạo vận chuyển vân vân, để giải thích nói rõ. Tại tu giả trong mắt, chuyện trên đời, đều có chính mình thiên đạo nhân quả, cũng không phải là lăng không nhô ra quái lực loạn thần, không thể tư duy nói sự tình. Lùi một bước nói, coi như là thật sự có tinh quái, cũng sẽ có ý niệm chấn động, sẽ có thần trí chí của chính mình ý niệm. Nhưng vệ vô kỵ hiện tại có thể bảo đảm. mình tuyệt đối không có cảm giác được một tia thần thức ý niệm chấn động vô tướng chi nhãn cũng xem qua bốn phía tuyệt đối không có bất kỳ sinh mệnh linh vật cũng không có ảo giác mẹ hoặc nhưng sự thật chính là sự thật vệ vô kỵ tận mắt nhìn thấy cự thạch thu liếm tất cả linh khí còn có hư ảnh ánh huỳnh quang lập tức biến thành đá bình thường cái này rất giống một cái tu giả trong liễm khí tức giống như thế tục thường nhân vậy Này thật đúng là kỳ quái vệ vô kỵ nghĩ lại tác đứng dậy hướng cự thạch đi đến chuẩn bị tiếp cận gần quan sát đột nhiên một đạo khí tức truyền đến vệ vô kỵ trước mắt tình cảnh biến đổi bốn phía cảnh vật biến mất hắn phát hiện mình đứng ở một cái biển lửa biên giới một đạo liệt diễm quấn lên tầng một sóng lửa nhào tới hắn dĩ nhiên là ảo cảnh không biết người còn có thể làm ra bị bập cái gì vệ vô kỵ vô tướng chi nhãn nhìn bên cạnh đi tất cả ảo giác biến mất chính mình như cũ đứng ở trong hang đá hắn nhìn phía trước cự thạch liếc mắt cất bước đã đi tới sau một khắc ảo giác lại nổi lên lần này là vô biên vô tận lũ lụt sóng to do lớn đánh tới hắn. vệ vô kỵ bỏ mặc tiếp tục đi đến phía trước bốn phía lũ lụt bỗng dưng biến mất ảo giác biến thành vũ trụ tinh không vô biên vô tận lưu tinh vũ kéo lấy đuôi giải hướng hắn gào thét đập tới vệ vô kỵ tiếp tục hướng phía trước đỡ đòn lưu tinh vũ mà đi vũ trụ tinh không lưu tinh vũ cùng một chỗ biến mất tình cảnh chuyển đổi trở lại như cũ vì chân thật hang đá ha ha xem ra là kỹ cùng rồi vệ vô kỵ khoảng cách cự thạch bất quá sáu triệu dạo chơi đi tới ngay tại lúc này cự thạch đống dưng diện hóa mặt ngoài đột nhiên mở ra hai lớn chừng quả đấm con mắt hướng vệ vô kỵ bắn ra hai đạo cổ sáng giống như tinh quang một cái miệng to mở ra lộ ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén hàm răng dường như hung thú một dạng hướng vệ vô kỵ phát ra uy hiếp khí tức nếu như đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi vậy cho dù ngươi xui xẻo vệ vô kỵ vô tướng chi mắt nhìn đi nay bất quá lại là một đạo ảo giác mà thôi hắn sai khiến tiến chi ý cảnh bay lên một đạo ác liệt mũi tên mục đích cự thạch vọt tới. hô. Cự thạch dường như nhận lấy kinh ngạc, tất cả hào giác toàn bộ biến mất, trong một chớp mắt lại biến trở về bình thường đá bộ dáng. người rốt cuộc là tảng đá, còn là sinh mạng linh vật. vệ vô kỵ đi đến cự thạch trước mặt, tỉ mỉ quan sát lên. từ cự thạch mặt ngoài nhìn, cũng bình thường tảng đá không có chút nào khác biệt. nếu như không phải là vệ vô kỵ tận mắt nhìn thấy dị tượng, coi như là đi đến cự thạch phụ cận cũng sẽ đem khối đá lớn này nhận làm đá bình thường. Bàn tay dùng sức thúc đẩy, cự thạch vậy mà xuất hiện lay động, dường như bất đảo ông tựa như. Vệ vô kỵ phát hiện thần thức ý niệm, căn bản là không có cách thâm nhập vào khối đá lớn này. Đương nhiên còn có một biện pháp, chính là đánh nát cự thạch, xem manh mối. Nếu như đánh nát về sau, tổn thương đến thiên tài địa bảo, liền không có lợi lắm rồi. Nhưng là, người đến cùng là có sinh mạng linh vật, còn phải thì phải một tảng đá A. Hay là, trong viên đá lúc giữa có bị phong ấn linh tính sinh mệnh. vệ vô kỵ buông tha cho xé ra cự thạch ý định nhưng hắn cũng muốn biết khối đá lớn này đáp án nghĩ một hồi hắn rốt cuộc tìm được không đánh nát cự thạch có thể nhận thức những biện pháp khác hồ lô tiên cảnh có thể thu nhập vạn vật phàm là dùng lực lượng của vệ vô kỵ có thể cầm lên không phải sinh mệnh chi vật hồ lô tiên cảnh liền có thể thu nhập vệ vô kỵ nghĩ được như vậy vội vàng thử thử cự thạch rất nặng so với giống nhau lớn nhỏ huyền thiết còn nặng hơn gấp mấy lần vốn lấy lực lượng của hắn có thể miễn cưỡng nâng lên Nếu như có thể thu nhập hồ lô tiên cảnh, chứng minh khối đá lớn này không có linh tính sinh mệnh, nếu như không thể đã nói lên, cự thạch trong phong ấn cái nào đó thượng cổ sinh mệnh. Vệ vô kỵ ngưng thần tụ khí, chuẩn bị động thủ. Đứng lên. Vệ vô kỵ hai tay dùng sức, đem cự thạch ôm lấy, sau đó phân ra một đạo thần thức ý niệm cầu thông bích ngọc hồ lô, không có trở ngại chút nào, cự thạch bị thu tiến trong hồ lô tiên cảnh. Nguyên lai chính là một tảng đá, trong đó không có phong ấn sinh mệnh tồn tại bất quá Như vậy dị thạch cũng là thật không thể tin vật Ẩn chứa linh khí Vượt qua giống nhau lớn nhỏ linh thạch nghìn lần Còn có thể thu liễm khí tức Sinh ra một ít ảo giác phòng ngự Không thể tưởng tượng được làm cho người ta kinh hãi Vệ vô kỵ túi đầu suy nghĩ một chút Sau đó đi vào trong hồ lô tiên cảnh Sau đó hắn bị cảnh tượng trước mắt Hoàn toàn sợ ngây người Chỉ thấy thả ở trước phòng cự thạch Tàn mát ra như sương ngủ dậy đặc giống vậy linh khí Hướng hậu viện tung bay mà đi Đây là chuyện gì a Vệ vô kỵ vội vàng hướng sau phòng chạy như bay. Leo lên thạch bích đài cao, vệ vô kỵ trông thấy núi đá trước phủ văn pháp trận, vậy mà tự động mở, tự thạch linh khi giống như một đạo huyền hà một dạng bị pháp trận hút vào. Nhìn trước mắt đây hết thảy, vệ vô kỵ không biết làm sao. Hồ lô tiên cảnh luôn luôn là hắn ở đây làm chủ, không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Nhưng là hôm nay, biến hóa như thế, chính mình thế nhưng là một điểm cũng không biết ta. Pháp trận hấp thu linh khí rất nhanh, không đến thời gian mười hơi thở. liền đem cự thạch linh khí toàn bộ hấp thu. Sau đó, trên núi đá chính là cái kia chữ đạo, phát lên một đạo khí trời đất hòa hợp, theo bút họa mà đi, tràn ngập toàn bộ kiểu chữ. Một đạo lưu nước thanh âm truyền đến, một cố đầu ngón nút lớn bằng nước trong, theo chữ đạo cuối cùng một bút, rót vào phía dưới cực lớn hồ lâu ngọc thạch bên trong. Vệ Vô kỵ cảm thấy thần trí hoảng hốt, ngắn ngủn một hồi này, tất cả biến cô chung vào một chỗ, làm hắn tư duy như đây dối vậy. Hắn vội vàng đi vào cự thạch vị trí, cự thạch đã không thấy nếu như đoán không lầm cự thạch chính là như linh thạch một dạng toàn bộ diện hóa thành linh khí quay về đến sau nhà chữ đạo núi đá lúc trước vệ vô kỵ gặp nước trong đã toàn bộ rót vào phía dưới trong hồ lô lại xem hồ lâu ngọc thạch dung lượng linh khí diện hóa nước trong tràn đầy một nửa hồ lô tiên cảnh dị biến dù sao cũng phải có một cái kết quả vệ vô kỵ vội vàng truyền ra ý niệm câu thông hồ lô tiên cảnh điều tra nguyên nhân nhất đạo ý niệm truyền đến nói cho vệ vô kỵ biết chỉ cần là tiên thạch thu nhập hồ lô tiên cảnh sẽ trước hết nhất thỏa mãn tiên cảnh tần chức sử dụng cho nên pháp trận sẽ tự động mở đem tiên thạch linh khí chuyển đổi hấp thu tiên thạch khối cự thạch này chính là trong truyền thuyết tiên thạch vệ vô kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc ngốc trệ tại nguyên chỗ cồn vật bi cầu chia sẻ chương 777, linh cốc biến mất vệ vô kỵ nghe thấy tiên thạch hai chữ ngốc trệ tại nguyên chỗ trải qua điển tiểu nói vong đổi mới nhanh nhất có quan hệ tiên thạch ghi chép Thượng cổ lưu truyền xuống điển tịch, cũng là đôi câu vài lời. căn cứ điển tịch ghi chép, thượng cổ thời đại thời điểm, tiên thạch chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có tại rất xa không biết biên giới, mới có thể hái được loại đá này. Nghe nói tiên thạch có thể tại vô cùng trong năm tháng, chậm rãi sinh trưởng, có thể sống thành vô tận linh khí, lấy lấy không hết, dùng không cạn. Như vậy tiên thạch chính là một cái truyền thuyết, đã liền tông môn cũng chưa từng đã từng. Tông môn hiểu biết về tiên thạch, cũng chính là trên điển tịch giải rác mấy lời. Nhưng chính là như vậy thiên tài địa bảo lại bị vệ vô kỵ được. Vệ vô kỵ ngây tại chỗ, hắn không biết mình là hạnh hay là bất hạnh. Chính mình trong lúc vô tình được một khối thiên thạch, tự nhiên là may mắn cực kỳ. Nhưng mình liền tiên thạch chân chính bộ dáng, đều không có nhìn rõ ràng, đã bị hồ lô tiên cảnh pháp trận hấp thu không còn sót lại một chút cặn bã, cho là tiếc nuối cực kỳ. Một lát sau, vệ vô kỵ mới từ thay đổi nhanh chóng tâm tình ở bên trong, bình phục lại. 100 mai linh thạch mới có thể diễn hóa một giọt nước trong. Hồ lô tiên cảnh tấn chức cần linh thạch, nhất định chính là một cái hố khổng lồ, cho nên vệ vô kỵ vẫn không có cân nhắc cái này. Hiện tại trong lúc đó, trong hồ lô nước trong, cũng đã hội tụ một nửa, thật sự là quá đột nhiên. Nhiều linh thạch như vậy, không có dùng vào tu luyện, thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng bị tiên cảnh hấp thu, tổng là không có lãng phí, vẫn còn đang nơi đó. Vệ vô kỵ thở dài, chỉ có thể nghĩ như vậy. Rời khỏi hồ lô tiên cảnh, vệ vô kỵ cảm giác linh khí bốn phía, thấp xuống rất nhiều. Đã không có khối tiên thạch này, linh thạch cũng giảm bất rất nhiều. Vệ vô kỵ dọc theo đường phản hồi, thuận tay đem cửa động sụp xuống phong bế, che giấu đi dấu vết. Sau mười mấy ngày, vệ vô kỵ cảm giác hang đá linh khí giảm thiểu rất nhiều, trong lòng đột nhiên cả kinh. Trong điển tịch nói, tiên thạch có thể sống dài, linh khí cũng là lấy lấy không hết, dùng không cạn. Linh quốc linh khí sẽ không phải là do khối tiên thạch này tản mát ra chứ. Lại qua hơn mười ngày, vệ vô kỵ cảm giác trong hang đá linh khí càng ngày càng ít. trở nên cùng tông môn Đu Huyền Cốc không sai biệt lắm, vội vàng hướng tông môn đệ tử hỏi thăm nguyên nhân. Vệ sư huynh, ngươi đang ở đây trong linh cốc tầng vị trí tốt nhất, còn không cảm thấy có cái gì? Tầng ngoài đệ tử đã sớm phát giác được linh khí mỏng manh, đã hướng tông chủ bẩm báo lên trên rồi. Hiện tại tông chủ chính phái người tra ra linh khí thưa thất nguyên nhân. đệ tử nói với vệ vô kỵ. Nguyên lai like như vậy a, như vậy đa tạ rồi. Vệ vô kỵ nhẹ gật đầu, tạ ơn đối phương. trở lại hang đá. xem ra linh khí mỏng manh. chính là mình lấy đi tiên thạch nguyên nhân vệ vô kỵ suy nghĩ một chút cũng không có lòng tiếp tục tu luyện đi ra hàng đá đi vào trước truyền tống trợ bảo vệ tông môn đệ tử trông thấy vệ vô kỵ cười chạy ra đón chào linh khí không biết vì sao giảm bớt trước mắt vô tâm tu luyện ta muốn ra linh cốc vệ vô kỵ nói ra vệ sư huynh xin cứ tự nhiên rất nhiều sư huynh cũng không có tâm tu luyện đi ra linh cốc đệ tử đáp ta trước giải sầu một chút chờ linh khí khôi phục lại bắt đầu tu luyện vệ vô kỵ cười trả lời truyền thống ly khai mà đi quy nguyên tông cửa bây giờ là một mảnh xôn xao các loại nghị luận xôn xao từ khi 300 năm trước tông môn phát hiện linh cốc định ra thiên địa nhân ba bảng bắt đầu cho tới bây giờ linh cốc tu luyện tư cách vẫn luôn là hậu bối đệ tử tranh đoạt trọng yếu nhất mọi người từ thiên địa nhân ba bảng ước định trong hậu bối thiên tài suy tính tương lai của tông môn hiện nay quy nguyên tông không sai biệt lắm tông môn cự phách đều đã từng là thiên địa nhân ba nhân vật trên bảng Nhưng bây giờ linh cốc linh khí, ngày thưa dần, đối với quy nguyên tông mà nói, giống như tại lòng trời lở đất vậy. Có người nói linh mạch khô kiệt, cần phong cốc tính dưỡng mấy năm, mới có thể chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Có người nhưng cầm ý kiến phản đối, nói linh mạch khô kiệt, liền cũng đã không thể khôi phục. Cần biết điển tịch ghi đi lại, mỗi một cái linh mạch đều là từ thượng cổ thời đại, mà bắt đầu cho an diễn hóa, nếu muốn khôi phục cần vô tận tuế nguyệt đến diễn biến. Còn có người quy về đối địch tông môn phá hư. Cho rằng là thi tông tiềm phục tại tông môn người, sau lưng mấy chuyện xấu, phá linh cốc linh mạch. Càng có người hơn làm to chuyện, nói quy nguyên tông cửa đích biên giới dưới, chắc chắn bước lên linh cốc theo gót, linh khí ngày thừa giận. Ngày sau tu luyện của tông môn đệ tử, đem đi lại duy gian, trở nên khó khăn. Sự tình càng náo càng lớn, có tràn lan xu thế, tông chủ ngọc phách thượng nhân không thể không tự mình bác bỏ tin đồn. Vạn vật có sinh có diệt, còn đây là thiên đạo tuần hoàn, cần biết đông đi băng tu phán. xuân tới cây cỏ tự sinh ngọc phách thượng nhân khuyên bảo tông môn tri nhân xem kỹ này để ý trong cái này có thiên đạo rõ ràng sau đó nghiêm khắc ban xuống tông môn pháp lệ, không được biểu đặt sinh sự lung tung nghị luận nghe nhìn lẫn lộn tông chủ lên tiếng tông môn tri nhân tự nhiên muốn tuân thủ nhưng muốn thoáng cái ngăn chặn ngôn luận cũng là không thể nào phải cần một khoảng thời gian chậm rãi tiêu mất vệ vô kỵ không để ý đến mọi người nghị luận về tới tông môn thiết ngục hai ngày sau đó vệ vô kỵ lẻn vào u minh quật một mâm lớn đường thố ngư một bình quy nguyên thành rượu ngon nhất đưa đến trong tay ông lão đợi 2 năm đường thố ngư lão giả móc ra một khối thả vào trong miệng mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu nước không sai chính là quy nguyên thành cuối cùng lá trúc linh ngọc rượu ngon lão giả không nói thêm gì nữa chỉ lo chính mình vùi đầu ăn uống cuối cùng bầu rượu dụng cụ đưa ra theo miệng hỏi ngươi để cho ta đợi 2 năm mới chờ cho đường thố ngư đạo hữu ngươi tên họ vệ vô kỵ không nói gì chỉ lo đem mâm thức ăn dụng cụ pha rượu cất kỹ Lao Phu cái này câu hỏi, cũng là đường đột, ha ha. Mới hỏi hữu, lần sau đường thấu ngư, có thể hay không phân lượng hơn chút. Nhiều hơn một bầu rượu, ngươi xem coi thế nào. Lao giả nói ra, có thể. Vệ vô kỵ chuyển ra nhất đạo ý niệm. Lúc nào lấy ra A. Lao Phu nhanh đã đợi không kịp. Lao giả hỏi, sau 7 ngày. Vệ vô kỵ chuyển ra ý niệm. 7 ngày quá dài, 5 ngày như thế nào. 6 ngày cũng có thể. Lao giả nói ra. Vệ vô kỵ đáp ứng, ly khai mà đi. Trở lại trụ sở của chính mình, Vệ vô kỵ vừa ngồi xuống, bên ngoài có người gõ cửa. Mở cửa vừa nhìn, là Trần Trường Lão. Vệ vô kỵ cười chắp tay, muốn nên đón vào trong nhà, ngồi xuống tự thoại. Tiểu vệ, ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện, ở đây có tông môn của ngươi truyền tin phủ, vừa mới chuyển tới. Trần Trường Lão vẻ mặt tươi cười, đưa qua một đạo truyền tin phủ. Tông môn biên giới ở trong, có thể dùng truyền tin phủ liên hệ tin tức. Thông thường truyền tin phủ. Bình thường đều phát đến lệ thuộc tông môn các bộ, lại giao cho mỗi người đệ tử trong tay. Vệ vô kỵ tiếp nhận truyền tin phủ, tạ ơn trần trưởng lão, quay về đến bên trong phòng, mở ra truyền tin phủ, nguyên lai là Giang Thiên Nguyên tìm hắn, có chuyện quan trọng thương lượng. Không biết tìm ta chuyện gì. Vệ vô kỵ nói thầm trong lòng, đi ra cửa. Đi vào chú kiếm cốc, vệ vô kỵ gặp được Giang Thiên Nguyên. Không sai biệt lắm hai năm không thấy, thực lực của Giang Thiên Nguyên đạt đến cấp thứ 5 vị, ở vào lục giai hướng cảnh giới. Giang gia lão tổ tông Giang Nhất Chu trưởng lão nghe thấy thanh âm của vệ vô kỵ cũng từ trong nhà đi ra. Vệ vô kỵ vội vàng tiến lên, không người tham kiến Giang trưởng lão. Cồn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 778 Ma thú loạn. Vệ vô kỵ bây giờ là hạch tâm tinh anh đệ tử, tông môn thân phận cao vu trưởng lão, tu luyện trên thực lực Giang Nhất Chu hay vẫn là diễn mạch thời hạn cấp thứ bảy vị, vệ vô kỵ nhưng là luyện mạch thời hạn, vượt xa đối phương. Bất quá. Giang Nhất Chu trưởng lão ban đầu ở chú kiếm chi thuật bên trên, đối với vệ vô kỵ trợ giúp rất nhiều, cho nên vệ vô kỵ nhìn thấy Giang Nhất Chu dùng đại lễ tham kiến. Giang Nhất Chu biết thực lực của vệ vô kỵ, đã hơn mình xa, vội vàng cười tiến lên, không để cho vệ vô kỵ tham viếng. Mọi người cười chào về sau, cùng một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Giang Thiên Nguyên nói cho vệ vô kỵ biết, Lâm Giang Phủ Thành có đại sự xảy ra. Bên cạnh thành sạch thiên hồ xuất hiện rất nhiều ma thú, quấy nhiều phủ thành bốn phía đường thủy địa vị quan trọng. bắt đầu thời điểm chư hầu giang huyền phong cũng chính là nghĩa phụ của giang thiên nguyên phái ra binh lực vây quét ma thú cũng bởi vậy bị áp chế nhưng gần nhất hơn một tháng ma thú số lượng bạo tăng đã đạt đến uy hiếp phủ thành an nguy tình trạng giang huyền phong không cách nào ngăn cản lúc này mới hướng tông môn cầu viện vệ huynh ngươi cũng biết tông môn luôn luôn không muốn quản thế tục việc vặt vãnh mọi thứ đều là do thiên châu quốc quốc sư phụ ra mặt tông môn có thể cấp cho trợ rút, tức thì nhìn từng cái chư hầu trả giá linh thạch bao nhiêu Nếu như phủ thành thủ không được, cũng chỉ có khác chọn địa chỉ, xây dựng lại phủ thành rồi. Giang Thiên Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, trong mày, hiển nhiên đều tông môn phương thức xử lý, cảm giác thất vọng rồi. Tông môn cũng có tông môn khó xử, muốn phái đệ tử làm việc, phải trả giá linh thạch thù lao. Một điểm này, coi như là tông chủ cũng không có thể ngoại lệ, bằng không thì đệ tử dựa vào tu luyện cái gì. Tông môn lại thế nào duy trì tiếp? Giang nhất chu trưởng lao ở bên cạnh, tiếp lời đầu, tiếp tục nói, không cố kỵ. ý tứ của ta cùng giang thiên nguyên muốn mời lén lút ra tay giúp đỡ còn thù lao chuyện của lâm giang phủ thành vạn bối làm ra sức trâu ngựa liền xin tiền bối không nên nhắc lại chuyện thù lao rồi Vạn bối biết rõ chư hầu phủ túng quẫn không cần bất kỳ thù lao nào vạn bối cũng muốn làm tốt việc này vệ vô kỵ cắt ngang lời của giang nhất chu nghiêm mặt nói ra lúc trước lâm giang phủ thành chư hầu giang huyền phong đối với hắn ra sức trợ rút, nếu như không có giang huyền phong dẫn vệ vô kỵ cũng đi không cho tới hôm nay một bước này hiện tại lâm giang phủ thành gặp nạn chính mình lý lên toàn lực hiệp trợ giang nhất chu giang thiên nguyên trông thấy vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng hai người đều nghĩ vệ vô kỵ không nên linh thạch thù lao vàng bạc thổ địa cũng vô dụng bất quá vàng bạc thổ địa nhưng là gia tộc chỗ nhu cầu cấp bách việc này hoàn tất về sau tất nhiên không cho gia tộc của vệ vô kỵ chịu thiệt ba người tiếp tục trao đổi lâm giang phủ thành tình trạng thanh trừ ma thú trình tự bước thứ nhất phải bảo đảm phủ thành an nguy, tiêu diệt toàn bộ bốn phía con đường ma thú quấy dày, bước thứ hai, tìm ra ma thú thành họa căn nguyên, bước thứ ba mới là giải quyết căn nguyên. Nếu như nhiều như vậy ma thú xuất hiện, có phải hay không là ma thú triều? Vệ vô kỵ hỏi, Giang Nhất Chu trưởng lão lắc đầu, ma thú triều xâm hại là cái này gấp 10 lần, hẳn là sạch thiên hồ xuất hiện biến cố, mới phải xuất hiện nhiều như vậy ma thú, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng làm ma Ta đưa tin sử văn vô ưu đảo, sử tử ý đi hề. vệ nhất kiếm tất cả mọi người nguyện ý ra tay giúp đỡ lịch sử gia huynh ngội đã về tới lâm giang Phụ thành phỏng đoán vệ nhất kiếm cũng trở về thải thạch trấn gia tộc còn có mộ dung văn yên lưu vân thành hàn vũ tâm thiên tuyết cốc cũng sẽ ở gần đây chạy về lâm giang Phụ thành trợ giúp một tay giang thiên nguyên cười nói với vệ vô kỵ xem ra ta cũng nên hồi gia tộc một chuyến nhìn một chút vệ vô kỵ gật đầu thở dài ba người thương nghị hành trình giang nhất chu trưởng lão mang theo ba tên đệ tử cùng giang thiên nguyên đi đầu chạy tới lâm giang Phụ thành vệ vô kỵ trong tay còn có một ít chuyện xử lý xong về sau liền lập tức xuất phát hắn về trước thải thạch trấn gia tộc nhìn xem liền chạy đến lâm giang Phụ thành cùng mọi người tụ hợp thương nghị hoàn tất vệ vô kỵ cáo từ rời khỏi lập tức đi vào ngọc phách phong hắn là hạch tâm tinh anh đệ tử cách khai tông môn hành tùng tu tù hướng tông chủ ngọc phách thượng nhân tường trình gặp được ngọc phách thượng nhân vệ vô kỵ nói rõ ý đồ đến muốn đi lâm giang phủ thành hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ ma thú Tông môn cũng có hao phí à, Lâm Giang phủ thành không cầm ra linh thạch, coi như là ta có tâm tương trợ, cũng thì không cách nào. Không cố kỵ, ngươi có thể tiến đến hiệp trợ, ta an tâm, ngươi chuẩn bị lúc nào cách khai tông môn." Ngọc Phách thượng nhân vừa cười vừa nói, "Đệ tử cần hướng chấp pháp đường bẩm báo, mà khác còn có một điểm việc vặt đánh, một hai ngày thời gian, xong xuôi liền đi." Vệ vô kỳ đáp. Long kiếm thu làm người tuy rằng nghiêm khắc, nhưng mà chuyện như vậy, nhất định sẽ cho phép đấy. Nếu như hắn không cho phép tới phiên ngươi gặp ta ta giúp ngươi nói một chút ngọc phách thượng nhân cười nói vệ vô kỵ tạ ơn tông chủ cáo tử rời khỏi mà đi đi vào chấp pháp đường vệ vô kỵ nhìn thấy đường chủ long kiếm thu bạch tuyển quân cũng ngồi ở bên cạnh hai thầy trò đang tại phẩm mính nói linh quốc dị biến sự tình vệ vô kỵ tiến lên từng thấy nói rõ ý đồ đến uống nước nhớ nguồn chính là nhân đạo thường tình không cố kỵ ngươi hay đi đi không cần băn khoăn tông môn sự tình long kiếm thu gật đầu cho phép Lần này linh cốc biến dị, linh khí đại giảm, tông môn nhất căm tức chi nhân, đương kim thiên bảng thứ nhất ngươi rồi. Bạch huyền quân ở bên cạnh thở dài. Thiên ý như thế, ta cũng không cách nào. Vệ vô kỵ nghĩ đến linh khí biến cố, chính bởi vì chính mình, chỉ có thể mạnh mẽ giả trang vẽ thiết nuối đi theo thở dài. Ba người tán dốc vài câu, vệ vô kỵ liền cáo lui ly khai. Ngày thứ hai, vệ vô kỵ lẻn vào U Minh Quật, đem ba bầu rượu ngon, ba bàn đường thấu ngư, đưa ra ngoài, đặt ở trước mặt lão giả. ôi ông trời ơi liên tục hai ngày đường thấu ngư lần này hay vẫn là ba bản ba bình lá trúc linh ngọc ngưỡng lão giả vô cùng phấn chấn trên người dây xích sắt, vui mừng lộ rõ trên nét mặt vội vàng ngồi xuống gặm lấy gầm để vị đạo hữu này người đối với lao phu như thế phúc hậu chẳng lẽ có chuyện muốn cầu lao phu tại hạ phải ly khai một đoạn thời gian thời gian không biết ước chừng nửa năm chứ người khả năng một đoạn thời gian rất dài không kịp van đường thấu ngư rồi vệ vô kỵ truyền ra nhất đạo ý niệm lão giả nghe vậy khẽ giật mình thiếu chút nữa không có bị xương cá tạp trụ vội vàng hỏi người muốn đi đâu có thể không có thể bảo chứng nửa năm gấp trở về a vệ vô kỵ không có trả lời chuyên gia nhất đạo ý niệm người đến tột cùng là ai lão phu nguyên yến Cửu vân tất cả mọi người bảo ta yến ông lão là các ngươi tông chủ ngọc phách thượng nhân sinh đôi huynh trưởng lão giả đáp tuy rằng vệ vô kỵ sớm có suy đoán nhưng được nghe lão giả chính miệng nói ra lời ấy trong lòng vẫn là thất kinh quả nhiên như ta sở liệu Việc này nếu là chuyển ra ngoài, Quy Nguyên Tông chắc chắn lòng trời lở đất. Nghĩ được như vậy, vệ vô kỵ lại chuyển ra nhất đạo ý niệm, vì sao bị nhốt không sai. Ồ! Ngươi không biết ta vì sao bị nhốt ở đây, Lưu Vân Tử không có nói cho ngươi biết không? Lao giả hiến cửu vẫn hỏi. Ta muốn nghe xem lối nói của ngươi. Vệ vô kỵ không muốn tiết lộ cho đối phương tin tức, chuyển ra nhất đạo ý niệm. Nói cho ngươi biết cũng không sao, Quy Nguyên Tông chủ đích vị trí, nguyên bản chính là của ta. Các ngươi tông chủ giả mạo vào ta, leo lên tông chủ chi vị, sửa lại danh hào gọi ngọc phách thượng nhân. Hắn tưởng từ trên thân ta được một ít gì đó, ta mạn phép không cho hắn, đã bị hắn nhốt ở chỗ này. Tiến cửu vân vừa ăn uống, vừa nói, phảng phất tại nói một chuyện không quan hệ tới mình. Trong lòng vệ vô kỵ suy nghĩ, nhưng lại như là đây dối một dạng không có đầu mối. Côn vật bi, cầu chia sẻ. chương 779, Đăng thiên bảng say mê hấp dẫn. Trong lòng vệ vô kỵ suy nghĩ. nhưng lại như là đây dối một dạng không có đầu mối tiến cửu vân nhưng dường như vô sự một dạng phong quyển tàn vân mà đem thức ăn rượu ngon quét sạch vị đạo hữu này nhớ kỹ về sớm một chút ta lần sau mang cho ta một cái đùi heo nướng nếu như có thể nhân lúc còn nóng mang đến liền hoàn mỹ vô khuyết rồi phản hồi tông môn ta liền mang đến cho ngươi vệ vô kỵ truyền gia nhất đạo ý niệm thu hồi dụng cụ pha rượu mâm thức ăn ly khai mà đi đương kim tông chủ của quy nguyên tông ngọc phách thượng nhân dĩ nhiên là người khác giả mạo bất quá đây chỉ là một mặt chi tử sư tôn lưu vân tử biết rõ việc này mấy năm vẫn không có vết trần, xem ra không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy tu chú ý cẩn thận trong lòng vệ vô kỵ suy tư đi ra tông môn thiết ngục hướng dược phong mà đi đi vào dược phong vệ vô kỵ vốn muốn đi gặp tần lao dược sư nhưng không có gặp gỡ tần lao dược sư đang bế quan luyện dược không tiện quấy rầy lần này phản hồi thải thạch trấn vệ vô kỵ muốn đi bái kiến đệ tử của tần lao dược sư gia tộc mục dược sư Hắn vốn muốn hỏi hỏi tần lão dược sư có gì phân phó, nhưng cơ duyên không đúng, không thấy, chỉ có thể cáo từ rời khỏi. Thuận đường đi vào trụ sở của nhiếp thanh nghi, nhiếp thanh nghi cùng thu giao cũng đang bế quan tu luyện. Cuối cùng lại đến cam vô nhai chỗ ở, cam vô nhai đem vệ vô kỵ đón bảo. Thực lực của cam vô nhai cũng có lớn hơn tăng lên, bây giờ là cấp thứ bốn vị, ngũ dài hướng cảnh giới. Chắc là thắng được linh thạch, lão dược, toàn bộ dùng vào tu luyện rồi. Không bờ, ngươi chỗ này chỗ ở không tệ A ánh nắng tươi sáng buổi sáng lên mặt hướng ánh sáng mặt trời có thể bỏ cũ lấy mới dùng cường tráng trong lòng chân khí vệ vô kỵ cười nói lão vệ ta liền không rõ ngươi vì cái gì chọn tông môn thiết ngục cái địa phương quỷ quái kia ý khí xâm sâm, suối khỏe cực kỳ ngươi sẽ không phải đang tu luyện ý khí phương diện công pháp chứ cam vô nhai hỏi làm sao lại như vậy ta lần này tới thăm ngươi là vì phải ly khai tông môn xử lý một chuyện riêng phỏng đoán muốn thời gian nửa năm vệ vô kỵ đáp Ha ha, lão vệ, ngươi là muốn tìm ta hỏi một câu, việc này như ý không như ý. Cam vô nhai nhìn qua vệ vô kỵ cười nói. Vệ vô kỵ vốn không có ý này, nghe thấy lời của Cam vô nhai, động tâm, để cho hắn thử xem bòi xuống. Cam vô nhai lấy ra xúc sắc, nhanh như chớp ném ra ngoài, nhìn nhìn như mày, lần đi muốn xâm nhập hiểm cảnh, không có nguy hiểm đến tính mạng là các không phải hung, nhưng là đằng sau nhưng có chút không ổn, một mảnh loạn tướng, ta không nhìn ra được cuối cùng. Chỉ cần trước mắt là cát, là được rồi, phía sau là tướng, đằng sau rồi hay nói. Vệ vô kỵ cười muốn cáo từ rời khỏi. lão vệ, lần này cần không ta cùng đi với ngươi. Cam vô nhai hỏi. Không cần, lần này ra ngoài, thuần túy là hỗ trợ, không có lợi thu nhập. Vệ vô kỵ cười nói. Quả nhiên, cam vô nhai nghe thấy không có lợi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ chần trờ. Vệ vô kỵ cũng không muốn trêu gẹo hắn, cười cười chuyển đề tài đến chuyện khác. Hai người nói chuyện phía một hồi. Vệ vô kỵ cáo từ rời khỏi, hướng dịch thú đường mà đi. Đi vào dịch thú đường, vệ vô kỵ lấy chính mình tọa kỵ kim nhắn điều, cách khai tông môn, sau đó thi triển hư không thần hành chi thuật, hướng gia tộc thải thạch trấn phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ cưới kim nhắn điều, từ trên cao khe hở hắc dê trôi ra, thấy xa xa dãy núi ở giữa thành quách, thải thạch trấn đang ở trước mắt. Rất nhiều năm chưa có trở về qua rồi. Vệ vô kỵ nhìn phía xa quen thuộc thành quách, cảm khái một tiếng, sai khiến kim nhãn điêu đi xuống dưới đáp xuống trong một mảnh rừng rậm móc ra mấy viên thuốc vệ vô kỵ cho ăn kim nhãn điêu sau đó để mở kim nhãn điêu một tiếng gào thét hướng xa xa chết vệ vô kỵ nhận đúng phương hướng hướng phía thải thạch trấn lao đi thải thạch trấn tưởng thành như trước vệ vô kỵ theo con đường đi vào đăng thiên bảng trước đó trên đăng thiên bảng khắc thải thạch trấn đạt được hoàng thành tranh bá cùng với tấn chức tông môn thiên tài con em tên vệ vô kỵ đã tìm được tên của chính mình Còn có tên của vệ Nhất Kiếm, tên của Kỷ Tiểu Tiên cũng ở phía trên. Còn có tên của vệ Vô Phong, xếp hạng Đăng Thiên bảng đằng sau. Hắn bởi vì vì một con tay bị chém đứt, cho nên dừng bước tại Hoàng Thành tranh bá. Vệ Vô Kỵ đứng lặng Đăng Thiên bảng trước, thật lâu ngưng mắt nhìn trên bảng tên, rất nhiều chuyện cũ năm xưa từ trong óc hiện lên. Đông Dương, một đạo kỳ lạ say mê hấp dẫn, hiện lên Đăng Thiên bảng phía trên, này đạo ẩn vị bị vệ Vô Kỵ cảm thụ được. Chính là chỗ này đạo say mê hấp dẫn. Rất kỳ lạ bao hàm vị. Trước kia thực lực không đủ, chỉ cảm nhận được một lần, liền giống như hồng bùn tuyết trào, không có dấu vết mà tìm kiếm. Dùng thực lực bây giờ xem kỹ, vẫn như cũ loan thoáng, mở ảo như vậy. Vệ vô kỵ nhắm mắt cảm thụ đạo này như có như không bao hàm vị, chậm rãi mở to mắt, vô tướng chi mắt nhìn đi, tất cả chân thật, đều hiện ra ở trước mặt của hắn. Trên đăng thiên bảng có một vệ hào quang, không phải là vách đá ánh sáng trói lọi, mà là một loại thần kỳ, không thể nói nói chỗ. Vệ vô kỵ quan sát tỉ mỉ, vậy mà cùng Nguyên rủa có chỗ tương tự, chỉ có điều Nguyên rủa thuộc về mặt trái, mang theo máu tanh giết chóc, điên cuồng thù hận, vô biên hận ý mà đạo này khí tức say mê hấp dẫn, nhưng là ngay mặt khí tức, mang theo một loại vệ vô kỵ cũng nhìn không thấu lực lượng. Vệ vô kỵ cảm giác mình đứng ở đăng thiên bảng trước, bị một đạo kỳ quái lực lượng ủng hộ, có một loại thực lực thăng lên ảo giác. Ta nếu là đứng ở chỗ này ra tay, vệ vô kỵ phất phất tay, lại để cho chân khí ở trong kinh mạch ghé qua. Xuất thủ thực lực, dường như có thể sách cao một chút, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, có lẽ là ta trở về gia tộc, tâm tình thoải mái, vượt xa bình thường triển khai. Nhưng trên đăng thiên bảng này kỳ dị quan hoa, nhưng là chân thực không giả. Trên điển tịch không có ghi chép liên quan, vệ vô kỵ chỉ có thể tự cân nhắc. Đột nhiên, xa xa truyền đến quát to một tiếng, người nào, dám ở thải thạch Trấn đăng thiên bảng dừng lại. Không tôn trọng đăng thiên bảng, không muốn sống nữa. Nhớ rõ lần thứ nhất đi vào Thải Thạch Trấn, cũng là ở chỗ này, cùng nhìn giữ cửa thành người xung đột. Hiện tại, ta lần nữa trở lại Thải Thạch Trấn, lại là ở chỗ này, cùng người xung đột. Vệ vô kỵ cười một tiếng, lúc này hắn tâm cảnh tốt, liền cùng người xung đột, đều cảm thấy là một kiện hồi ức tốt đẹp. Vù vù vù. Mười mấy người hướng vệ vô kỵ chạy tới, cùng một chỗ hung thần ác sát vây quanh. ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết Thải Thạch Trấn lệnh cấm, đăng thiên bảng trước cấm tới gần sao Cầm đầu một người đàn ông nhìn qua vệ vô kỵ nói ra. Ta là người của vệ gia, đi ngang qua đăng thiên bảng, nhìn không được dừng bước nhìn nhìn. Vệ vô kỵ cười nói. Người của vệ gia. Ta cũng là người của vệ gia, nhưng nhưng chưa từng thấy qua các hạ, người có gì bằng chứng. Cầm đầu nam tử hoài nghi nói. Ta có thân phận thẻ bài làm chứng. Vệ vô kỵ tiện tay lấy ra gia tộc Hoàng Kim yêu bài, hướng đối phương ý bảo. Hoàng Kim yêu bài. Vệ thị gia tộc chỉ có chính là 10 người, có được Hoàng Kim yêu bài. mỗi người đều là gia tộc cao nhất thượng vị giả quyền sinh sắt trong tay nhân vật cầm đầu nam tử trên mặt biến sắc nhìn thần thờ mà nhìn vệ vô kỵ trong tay hoàng kim yêu bài kia người của hắn cũng là sắc mặt khó coi không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là gia tộc hiển hách nhân vật đệ tử chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm cái gì bây giờ cùng một chỗ nhìn về phía cầm đầu nam tử đông dưng cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ dơ lên mắt thấy hướng vệ vô kỵ ngươi tên lường gạt này thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt ở Cho ta cùng tiến lên đi, bắt được hắn, đánh gần chết rồi hay nói. Mọi người trong lòng đánh thoát một cái, không do nam tử dụ ý, nhìn xem hắn không dám lên trước động thủ. chương 780, Hoa Lê Phiêu Hương cố nhân tới. Cầm đầu nam tử hạ lệnh, làm thủ hạ lấy trụ vệ vô kỵ, trước tấu cái chết khiếp lại nói. Liên can thủ hạ khó hiểu này ý, nhìn nam tử lộ ra hoài nghi ánh mắt. Nhìn ta làm gì? Trong tay hắn hoàng kim yêu bài, rõ ràng là giả. Nam tử la lớn. Giả. Liên vệ vô kỵ cũng là ngần ra, túi đầu nhìn nhìn trong tay hoàng kim yêu bài. hắn cái này động tác, càng chứng thực nam tử trong lòng phỏng đoán. Thải thạch trấn tam đại gia tộc, vệ gia, ninh gia, nam cung gia, đều có chính mình gia tộc hoàng kim yêu bài, mặt trên có khắc gia tộc của chính mình dòng họ. Nhưng chính ngươi nhìn xem, yêu bài phía trên, thế nhưng có khắc vệ gia, ninh gia, nam cung gia, tổng cộng tam gia dòng họ. Cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra tàn bạo, nghĩ đến thải thạch chấn hành lửa. Tự nhiên không hỏi thăm rõ ràng, là một cái vô dụng giả yêu bài. Ha ha, đại gia cùng nhau đi lên, đem hắn bắt lấy. Vệ vô kỵ bỗng nhiên nhớ tới, chính mình hoàng kim yêu bài không giống người thường, là tam đại gia tộc gia chủ nghị định, khắc lên tam gia dòng họ. Cái này yêu bài ở vệ gia, ninh gia, nam cung gia tam gia, đều có thể hành xử quyền lực, chỉ tại gia chủ dưới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay gặp gỡ một người không biết nhìn hàng vệ gia tử đệ. Gặp gỡ chuyện như vậy. vệ vô kỵ cũng không biết nên như thế nào giải thích nhiều năm như vậy không có đã trở lại tổng không thể mới vừa một hồi tới liền đem gia tộc con cháu ngoan tấu một đốn đi nói nữa vệ vô kỵ hôm nay tâm tình không tồi thật sự không nghĩ bởi vì một cái hiểu lầm cùng người động thủ vệ vô kỵ không nghĩ động thủ vây quanh người của hắn lại không có cái gì băn khoăn tay cầm binh khí ác hình ác trạng mà phát đi lên nhìn đối phương xông lên vệ vô kỵ thân hình chật lóe đông dương biến mất tại chỗ đứng ở khoảng cách mọi người năm trượng ở ngoài hắn lắc đầu cười cười cũng không nói nhiều hướng thải thạch trấn cửa thành đi đến hảo huyền diệu thân pháp võ kỹ cầm đầu nam tử sắc mặt đại biến hướng tả hữu phất tay cho ta đuổi theo đi ngăn đón hắn người này thực lực sâu không lường được nhất định là tới thải thạch trấn gây chuyện tán tu mọi người một tiếng hò hét ông dũng hướng vệ vô kỵ đuổi theo qua đi vệ vô kỵ giống như sân vắng tản bộ giống nhau từng bước một về phía trước đi đến thân hình động tác nhìn qua Cùng giống nhau hành tẩu không có hai dạng, nhưng tốc độ lại là bay nhanh, thực mau liền đến cửa thành phía trước. Các hạ đến tột cùng là người phương nào. Thải thạch chấn cũng không phải là giống nhau địa giới, không phải do ngươi dương ai. Cửa thành phía trước, mười mấy danh thân xuyên phòng hộ giáp sĩ, tay cầm trường thường, ngăn lại vệ vô kỵ đường đi. Một người cầm đầu nam tử tiến lên, đề đao hướng vệ vô kỵ lớn tiếng quát mắng. Vệ vô kỵ không có dương bước, cũng không có trả lời, trực tiếp đi qua. thân hình phảng phất một trận vô hình vô tướng thanh phong từ mọi người bên trong đi qua mà qua tiến vào thải thạch trấn hướng nơi xa đi đến mọi người tất cả đều hoảng sợ phảng phất gặp quỷ giống nhau thực lực của đối phương quả thực là nghe rợn cả người đừng nói nhìn thấy liền tính là nghe cũng chưa bao giờ nghe qua mau mau gõ vang chuông cảnh báo có tuyệt thế cường địch xâm nhập thải thạch trấn hai gã cầm đầu nam tử nhìn nhau hoảng sợ cùng nhau lớn tiếng phân phó thủ hạ sau đó mang theo một ít đuổi theo đang đang đang Đầu chuông trung cảnh báo gõ vang, thanh âm dồn dập hướng nơi xa truyền đi. Ngay sau đó, tường thành cái khác địa phương, còn có trong trấn chuông cảnh báo đại cao, nghe được tiếng chuông, cũng cùng nhau gõ vang lên chuông cảnh báo. Khoảnh khắc chi gian, thải thạch chấn tiếng chuông vang thành một mảnh. Thế nhưng gõ vang lên chuông cảnh báo, xem ra đem ta làm như đại địch. Nhớ rõ lần trước chuông cảnh báo Trường Minh, vẫn là thải thạch chấn gia tộc phản loạn thời điểm. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư, không thêm để ý tới, tiếp tục hướng vệ già khu vực chạy đi. người tới người nào còn không dừng hạ thuốc thủ chịu trói một đội ngân giáp vệ truyền nơi xa hướng vệ vô kỵ chạy tới cầm đầu ngân giáp nam tử lớn tiếng quát mắng vệ vô kỵ thân hình một lượt mà qua phảng phất không có thật thể hư giống từ đầu đến cuối sân vắng tản bộ giống nhau xuyên qua này một đội ngân giáp vệ hướng nơi xa từ từ rồi biến mất người này người này thực lực lực không thể tưởng tượng thổi lên kèn triệu tập gia tộc tinh anh chặt lại ngân giáp nam tử cả kinh thiếu chút nữa hít thở không thông Đối phương thực lực xa tại gia tộc trưởng lao phía trên, liền tính là gia chủ cũng không có như vậy thần bí thân pháp. Thải Thạch Chấn hôm nay phỏng trường không ổn. Oo, một trận tiếng kèn vang lên, chấn động Thải Thạch Chấn trên không. Ngân Giáp Vệ kèn, đợi chút sở hữu Ngân Giáp Vệ đều sẽ hướng bên này tới rồi. Thật đúng là không nghĩ tới a, mới trở lại Thải Thạch Chấn, liền trọc hạ lớn như vậy hiểu lầm. Vệ vô kỵ thân hình nhanh hơn, dọc theo quen thuộc con đường hướng vệ thị gia tộc khu vực mà đi. Chỉ chốc lát sau. vệ vô kỵ liền đi vào vệ ra khu vực lúc này phía trước một trận vó ngựa thanh âm không cần tưởng cũng biết là ngân giáp vệ vây đổ lại đây mà phía sau cũng có người nghe nói cảnh báo hướng hắn truy tung mà đến vệ vô kỵ không nghĩ cùng người động thủ thân hình trận lóe hướng bên cạnh lối rẽ chạy như bay mà đi trong chốc lát lúc sau phía trước một mảnh nhà cửa đúng là gia chủ vệ thanh nguyên dinh thự nhìn thấy gia chủ sẽ tự có người giải thích đỡ phải ta tốn nhiều miệng lưỡi. vệ vô kỵ về phía trước chạy đi Đông rừng, bên cạnh trong rừng, đường đá xanh mặt chuyển đến vó ngựa tiếng động, tốc độ thực mau, một cái hô hấp thời gian, liền giết đến phụ cận. Một đạo màu bạc tàn ảnh lao ra rừng cây, con ngựa trắng ngân giáp, điêu linh nung tràng, trong tay dẫn theo ngân thường, dục ngựa đánh tới. Lập tức nữ kỵ sĩ, hai mắt trong vắt thanh triệt, sáng như đầy sao, da như ngưng chi, trong trắng lộ hồng. Đỉnh tú quỳnh núi hạ, môi sắc chu anh một chút, má biên hai lũ sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt, anh tư tác sản tất cả phong tình. Cố nhân, vẫn như cũ là thời trước bộ dáng, con ngựa trắng ngân thương kỷ Tiểu Tiên. Vệ vô kỵ nghĩ lúc trước thiên thanh đảo từ biệt, không sai biệt lắm 6 năm không có gặp mặt, hôm nay nhìn nhau, lại không biết từ đâu mà nói lên. Vô, vô kỵ, là ngươi, thật là ngươi đã trở lại. Kỷ Tiểu Tiên kinh hỉ trên mặt, lộ ra đỏ ửng, xoay người xuống ngựa đã đi tới. Tiểu Tiên, ngươi luôn luôn tốt không? Vệ vô kỵ cười hỏi, không nghĩ tới thực lực của ngươi, tinh tiến như vậy. Ta ở Thiên Tuyết Cốc đã sớm nghe nói, tông môn Thiên Bảng đệ nhất, tuyệt thế thiên tài. Kỳ tiểu tiên trên dưới đánh giá vệ vô kỵ, đôi mắt đẹp lông mi tần loé, trong lòng vui sướng bộc lộ ra ngoài. "Tiểu tiên, thực lực của ngươi cũng là tiến bộ vượt bậc, lệnh người lau mắt mà nhìn, không hổ là Thiên Tuyết Cốc đồng môn hậu bối trung đệ nhất nhân." Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt nhìn kỹ đi, kỳ tiểu tiên thực lực thế, nhưng là luyện mạch kỳ, luyện hóa lương đạo kinh mạch, so với chính mình kém năm đạo. Kỳ tiểu tiên nhìn vệ vô kỵ, khẽ miệng tựa tiểu lộ ra một tiêu ý cười, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, trong tay ngân thương vãn một cái thương hoa, huyễn hóa ra vô số thương ảnh, sáng như tuyết mũi thương run rẩy diễn hóa ra một đóa màu trắng hoa lê, hô ho hô hô. trong nháy mắt, vô số đóa hoa lê xuất hiện ở trên hư không, phản phất một mảnh hoa hải, hướng vệ vô kỵ bay tới, hoa lê thương quyết, vệ vô kỵ nhẹ nhàng nâng tay, vươn một ngón tay, kiếm khí minh mông kích động lộ ra chỉ gian, suy suy suy, đồng dạng thi triển ra hoa lê thương quyết. biến ảo một mảnh hoa lê, u ám phiêu hương mà đi. Hoa lê ở trên hư không đan xen, va chạm lẫn lộn, đống nhiên tiêu với vô hình, hô. Dư thế hướng bốn phía bài không mà đi, viết một mảnh tầng lãng. Xôn sao, trong rừng cây cối chi kha bỗng nhiên lay động, sái lạc vô số rực rỡ lá rụng. Kỳ tiểu tiên thu thương lui về phía sau, hai mắt thu thủy nhìn phía vệ vô kỵ, hình như có thiên ngôn và ngữ. Lúc này, một bóng người hướng bên này cực nhanh mà đến. Chương 781, Thủy Yêm Lâm Thành. người tới một bộ bạch y thắng tuyết thân hình nhanh như hư ảnh giống nhau trước mắt liền tới rồi phụ cận vô kỵ ngươi đã trở lại tiểu tiên ngươi cũng ở chỗ này người tới là vệ nhất kiếm thấy hai người vui sướng mà nói ta nghe thấy ngân giáp vệ kèn cảnh báo cho rằng thải thạch chấn tới cường địch cho nên liền truy lại đây kỳ tiểu tiên cười nói vệ vô kỵ cười ông quyền cùng vệ nhất kiếm gặp qua cẩn thận đánh giá vệ nhất kiếm thực lực kém một ít cùng giang thiên nguyên không sai biệt lắm chỉ có thứ năm giai vị lục giai hướng cảnh giới ba người đang ở nói chuyện mấy đạo bóng người chạy như bay mà đến vệ vô kỵ dương mắt vừa thấy thế nhưng là gia chủ vệ thanh nguyên phía sau đi theo người là vệ thuyền còn lại ba người là tùy thân người hầu vô kỵ thật là vô kỵ đã trở lại ha ha gia chủ vệ thanh nguyên cười ha ha đã đi tới nghe được vệ thanh nguyên sang sảng tiếng cười vệ vô kỵ trong lòng phát lên một đạo ấm áp mặc kệ chính mình đi đến địa phương nào nơi này chính là chính mình ra hắn vội vàng tiến lên tham kiến gia chủ, ngươi hiện tại là tông môn người, không cần đại lễ. vệ thanh nguyên vội vàng nâng dậy vệ vô kỵ, cười nói. lúc này bốn phía bóng người kích thích, đen nghìn nghịt đám người, hò hét từ bốn phương tám hướng vọt lại đây. các ngươi đây là đang làm gì? vệ trên thuyền trước lớn tiếng quát trách mắng. cường địch xâm lấn thải thạch trấn, ta trở vây đổ lại đây. một người cầm đầu ngân giáp vệ chắp tay đáp, ngươi nói một chút, ai là cường địch? vệ thuyền hỏi. liên can người chờ đều tả hữu nhìn xem. tất cả đều hai mặt nhìn nhau thế nhưng nói không nên lợi bị truy đổ người là ai hồi nháo hồi nháo các ngươi đuổi theo nửa ngày thế nhưng không biết truy người là ai sao vệ thanh nguyên liên tục lắc đầu lúc này lúc ban đầu tiến lên đề ra nghi vấn vệ vô kỵ nam tử cùng phòng thủ cửa thành nam tử hai người cùng nhau tễ tiến vào đều là thở hừng hộp đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng hai người thấy vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện đột nhiên phát hiện ra chủ vệ thanh nguyên ở đây cùng vệ vô kỵ thực thân thiết bộ dáng tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm nói không nên lời một câu tới vệ vô kỵ cười cười đem đại gia hiểu lầm hướng vệ thanh nguyên nói một lần các ngươi cư nhiên không quen biết tam đại gia tộc cùng nhau đánh chế hoàng kim yêu bài thật nên hảo hảo mà trách phạt các ngươi có biết hay không truy người là ai hắn chính là đăng thiên bảng thượng vệ vô kỵ chúng ta thải thạch trấn kiêu ngạo vệ thanh nguyên trách cứ nói vệ vô kỵ tên này ở thải thạch trấn không người không biết không người không hiểu liên tính là nha nha học ngữ ba tuổi trẻ nhỏ cũng biết vệ vô kỵ tên thải thạch chấn phảng phất nguyên rủa dường như một trăm nhiều năm không có người đi vào hoàng thành tranh bá năm trăm nhiều năm không có một cái đệ tử có thể đi vào tông môn thẳng đến vệ vô kỵ đám người đánh vỡ nguyên rủa tấn chức tông môn bốn phía mọi người nhìn vệ vô kỵ trong mắt lộ ra kính sợ túi đầu nhỏ giọng nghị luận lên hai gã nam tử trong lòng cả kinh sợ tới mức hướng vệ thanh nguyên quỳ lạy thỉnh cầu tha thứ vệ vô kỵ nhìn trước mắt hai người tiến lên hướng ra chủ cầu tình Một hồi hiểu lầm mà thôi, không cần nghiêm thêm trách phạt. Nếu không phải xem ở vô kỵ mặt núi thượng, nhất định cho các ngươi chịu một đốn cả đời khó quên trách phạt. Vệ thanh nguyên nói. Hai gã nam tử đại hỷ, biết trách phạt nhưng miễn, vội vàng hướng vệ vô kỵ bái tạ. Vệ trên thuyền trước, phất tay làm mọi người lui ra. Liên can người chờ ôm quyền không người, rời đi mà đi. Mọi người cùng nhau đi vào dinh thự, đi vào đại sảnh ngồi xuống nói chuyện. Vệ vô kỵ thuyết minh ý đồ đến, bên sông Phủ Thành có việc Hán ứng chư hầu giang ra mời, ra tay tương trợ, cho nên tiện đường đảo đới lại thạch trấn nhìn xem, ngày mai liền phải rời đi. Kỳ tiểu tiên cùng vệ nhất kiếm cũng là giống nhau, thu được tin tức liền chạy đến, tiện đường về nhà nhìn xem. Vệ thanh nguyên cười gật gật đầu, nói đến gia tộc việc, có cao hứng, cũng có thở dài. Cao hứng việc, gia tộc thổ địa tăng nhiều, sinh ý mở rộng, vệ gia, ninh gia, nam cung gia đều ở nhanh chóng khuyết trương. Thở dài việc, 4 năm một lần hoàn thành tranh bá. thải thạch chấn không ai đi đến cuối cùng, phảng phất vận may đều bị dùng hết dường như. vệ vô kỵ hỏi vệ vô phong tình hình gần đây, biết được vệ vô phong ở bên sông thành trư hầu phủ nghe sai, thế nhưng vẫn là tôi thể cảnh cửu trọng thiên, không có có thể đột phá đến luyện khí cảnh. vô kỵ, ngươi lần này đi bên sông phủ thành hội ngộ thượng hán, nếu khả năng, chỉ điểm chỉ điểm hán, giúp hắn một chút. vệ thanh nguyên nói, vệ vô kỵ gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. đại gia nói chuyện phía một trận, ước định buổi tối lại tụ. liền từng người cáo từ rời đi vệ vô kỵ đi vào dược viên mục dược sư phủ đệ nhìn thấy liêu tình liêu tình nhìn thấy vệ vô kỵ cũng là vui sướng lui qua phòng trong nhập tòa làm người đi kêu dược viên liền can bằng hữu đều lại đây gặp mặt hai người nói chuyện tri gian vệ vô kỵ mới biết được mục dược sư đã qua đời trong lòng không khỏi thổn thức cảm khái trong chốc lát lúc sau vệ vô kỵ ngày cũ bằng hữu vệ hồng vệ tiểu khai vương nếu sinh vương huynh nhi đều đổi lại đây bốn người hiện tại đều là gia tộc luyện dược sư đại gia gặp mặt lần cảm thân thiết không chỗ nào câu thúc mà nói chuyện lên vệ vô kỵ đem tùy thân linh thạch lấy ra tới phân cho mỗi người một ít làm như lễ gặp mặt vật mọi người cũng không chối tử, đều cười cảm tạ nhận lấy đi vào mục dược sư mộ trước vệ vô kỵ dâng hương tế điện bên cạnh là một tòa giống nhau như lúc mộ vệ vô kỵ cảm giác kỳ quái hướng liêu tỉnh dò hỏi đó là nghĩa phụ sư huynh huyệt mộ nghĩa phụ cùng hắn cuối cùng giải hòa liền nhau mà táng tiếp sau còn làm đồng môn sư huynh sư đệ. Nghĩa phụ vô tật mà chết, khi chết không có tiếng đối. Liêu tình đáp. Phải không, là cái dạng này lời nói, ta cũng vì mục dược sư cảm thấy vui mừng. Vệ vô kỵ đột nhiên tưởng tông môn thiết mục trung, bị giam giữ ở u minh của Tiến Cửu Vân. Tiến Cửu Vân cùng tông chủ Ngọc Phách Thượng Nhân, là một đôi sinh đôi huynh đệ, không biết trong đó ẩn giấu nhiều ít khúc chết sự, thế cho nên diễn hóa thành hiện tại cục diện. Vệ vô kỵ trong lòng thầm than, không biết hai người bọn họ ở sắp chết là lúc có thể hay không hóa giải trong lòng thù hận là đêm thải thạch trấn các gia tộc tộc trưởng đều đổi tới vệ thanh nguyên dinh tự tụ hội ninh gia ninh kinh thiên nam cung gia nam cung hùng kỷ gia kỷ thiên hóa từ từ đều tới rồi gặp nhau mọi người tiệc diệu tâm tình tẫn hoan mà tán hôm sau sáng sớm vệ vô kỵ kỷ tiểu tiên vệ nhất kiếm ba người cưới lên chính mình loài chim bay tọa kỵ hướng bên sông phủ thành mà đi mấy ngày lên đường bên sông thành xuất hiện ở vệ vô kỵ ba người trước mắt đây là bên sông phụ thành quả thực nhận không ra vệ nhất kiếm nhìn nơi xa bên sông thành có điểm nhận không ra từ trên cao nhìn lại một đạo tường thành hành ở vùng quê phía trên mặt trên can qua san sát một mảnh đằng đằng sát khí sớm đã không có vãng tích ngựa xe như nước con thuyền như thoi đưa phồn hoa cẩm tú chi tượng mà bên cạnh tỉnh thiên hồ còn có xuyên thành mà qua đại giang trình tràn lan chi thế đem trong thành không ít khu vực biến thành bương biển Xem ra phủ thành ma thú thai hương, so với ta trở tưởng tượng muốn không xong rất nhiều. Vệ vô kỵ ngồi ở kim nhãn điêu thượng, đối hai người nói. Kỳ tiểu tiên gật gật đầu, cũng như mày. Nàng tinh thông binh pháp bảy trận chi thuật, vừa thấy đầu tưởng thượng trận thế, nghiêng cắm tinh kỳ, bận rộn binh sĩ, liền biết trải qua chiến sự lớn nhỏ, phủ thành hẳn là nguy ngập nguy cơ. Đúng lúc này, đầu tưởng thượng truyền ra rung trời hò hét, trong nước vụt ra mấy điều thật lớn ma thú, hướng phòng ngự quân tốt đánh tới. chương ưu viện, chém giết ma thú. Trong nước vụt ra mấy điều thật lớn ma thú, thân hình ước chừng 7, 8 trượng trường, bộ dáng cùng cá sấu cùng loại, hướng phòng ngự quân tốt đánh tới. Quân tốt lập tức phòng ngự phản kích, nhưng lại ngăn không được ma thú tiến công, nháy mắt liền có mười mấy người chết vào ma thú chào hạ. Quân tốt ngăn cản không được, chúng ta mau đi hỗ trợ." Kỳ tiểu tiên nói xong, danh trước sử dụng ngồi xuống loài chim bay, hướng ma thú lao xuống qua đi. Vệ vô kỵ, vệ nhất kiếm dưới tòa loài chim bay, tốc độ hơi chậm đi theo kỳ tiểu tiền mặt sau đáp xuống Bò sát ma thú tổng cộng có mấy chục điều mạnh nhất ma thú tổng cộng 5 điều chiều cao 10 trượng tả hữu từ phát ra dáng vẻ khí thế độc ác tới xem thực lực tương đương với luyện khí cảnh lúc đầu còn lại mấy chục điều ma thú thực lực kém một đoạn chỉ có tôi thể cảnh thực lực mà phòng thủ quân tốt thực lực đều không tính cao ở ma thú trong mắt bất quá chính là một đám đồ ăn Ngao ô ma thú phát ra kêu gạo lẫn nhau hô ứng có linh trí ma thú Hiểu được vây săn, quần công vây kính dưới, quân tốt chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau. Một ít người triệt đến tường thành phía trên, theo hiểm mà thủ. Còn có một ít người, lại bị xua đổi đổ ở một góc, tình cảnh nguy ngập nguy cơ. Không tốt. Ma thú nhào lên đi. Vệ vô kỵ thấy một cái luyện khí cảnh ma thú, hướng vây khốn đám người phóng đi, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn dùng ra lưu vân thiên huyễn thân pháp, thân hình rời đi dưới tòa kim nhãn điêu, vượt qua phía trước kỷ Tiểu Tiên. Phảng phất thiên thạch phi truy giống nhau, hướng mặt đất rơi đi. Kỳ tiểu tiên thấy vệ vô kỵ từ phía sau lướt tới, tốc độ thế nhưng vượt qua chính mình, trong lòng không khỏi ngẩn ra, đôi mắt đẹp trung lộ ra kinh sắc. Ngay sau đó cũng nhanh hơn tốc độ, đáp xuống. Bị vây quanh mọi người chung, có phủ thành quân tốt, cũng có tới rồi hợp tác tương trợ phủ thành bình dân. Trong đó vài tên bảy tám tuổi hài đồng, thấy bọ sát ma thu thịt thịt thịt mà bỏ sát lại đây, tức khắc gấp đến độ khóc lớn lên. Gào, gào khóc tiếng khóc. kích phát rồi ma thú hung tính trước mắt hung quang há mồm kêu gào một đạo tanh hôi khí thế dáng vẻ khí thế độc gác từ răng nanh như kiếm miệng rộng trùng phút ra phảng phất một tầng sóng lớn hướng mọi người hợp đến mọi người thực lực không đủ không thắng nổi ma thú khí huyết như thế tức khắc ngã xuống một tầng lớn khóc kêu kêu sợ hai tiếng động thẳng thượng tận trời thịch thịch thịch ma thú bỏ sát lại đây ngã trên mặt đất mọi người cuốn quít hướng nơi xa liền lăn mà bỏ mà đào tẩu không ra một mảnh trên mặt đất Chỉ để lại một người nữ đồng, bị ma thú kinh hách đến ngây người, vẫn không núp đích. Cứu cứu hải tử A. Một người bị mọi người đẩy đường lui về phía sau trung niên nữ tử, vội vàng xông ra ngoài, lập tức ôm lấy, còn chưa tới kịp đứng dậy đi trở về, ma thú cũng phát đi lên. núp ở phía sau mặt mọi người, đứng ở đầu tường thượng quân tốt, chỉ có thể bó tay không biện pháp mà nhìn, đôi mẹ con này chết ở ma thú chảo hạ. Không ít người đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng thấy một màn này phát sinh. Mọi người ở đây cho rằng mẹ con hẳn phải chết là lúc, một đạo sắc bén tiếng xé gió, sỏ xuyên qua trời cao, hô. Một đạo kiếm hình hư ảnh, từ trên trời giang xuống, cắm vào thật lớn ma thú thân thể, đem này đóng đinh trên mặt đất. Ngao. Ma thú phát ra hét thảm một tiếng, tức khắc khí tuyệt. Một bóng người từ trên trời giang xuống, vệ vô kỵ đứng ở ma thú trên người, khoanh tay mà đứng, giống như thần chỉ giống nhau. Là thượng nhân tôn giả. Thượng nhân tôn giả tới rồi cứu chúng ta. Bốn phía một mảnh hoan hô, không ít người đều quỳ xuống, hướng vệ vô kỵ quỳ bái. Lại một con luyện khí cảnh ma thú, hướng đám người phát đi lên. Vệ vô kỵ thân hình chợt loe tới, lăng không chém ra một đạo kiếm khí, suy. Vô hình kiếm khí từ mặt đất xét qua, lôi ra một đạo thon dài dấu vết, chém về phía ma thú. Phốc. Một viên thật lớn ma thú đầu rất xuống dưới, lăn xuống một bên, khang trung máu tươi phun ra mà ra. Bất quá ma thú phản phất vẫn không biết dường như... Vẫn cứ thế đi chưa biến về phía trước bút đầu, thịt thịch thịt mà bỏ ra năm trượng ở ngoài, lúc này mới xoay người ngã xuống, như vậy chết chết đi. Hảo A. Thượng nhân tôn giả uy vũ vô địch. Cảm tạ thượng nhân tôn giả, thi ân cứu giúp ta chờ. Thấy vệ vô kỵ liên chẳng hai chỉ ma thú, mọi người đều quỳ lệ xuống dưới, kỷ cực mà khóc. Đều đừng đa bái, mau đứng lên đi theo ta, trốn thượng đầu tường đi. Vệ vô kỵ đối mọi người nói xong. Đầu tàu gương mẫu mà lánh mọi người hướng ra phía ngoài sùng phong liều chết. Lúc này, kỳ tiểu tiên cùng vệ nhất kiếm, cũng ra tay chém giết hai chỉ luyện khí cảnh ma thú. Mọi người thấy lại có hai gã thượng nhân tôn giả ra tay, tức khắc một mảnh vui mừng. Vệ vô kỵ phát ra một đạo khí thế, hướng vây đi lên ma thú quét ngang qua đi. Ma thú cảm giác được áp lực, sôi nổi về phía sau thối lui. Vệ vô kỵ nhân cơ hội đem mọi người đưa đến tường thành thông đạo trước, an toàn rời đi hiện cảnh. hắn đang muốn phản thân chém giết còn thừa ma thú nơi xa truyền đến một trận du dương tiếng sáo tiếng sáo tựa hồ là có điều chỉ hướng sôi nổi phiêu thể mà đến còn thừa bỏ sát ma thú thế nhưng lộ ra mọi mệnh chậm chạp chi tướng chậm dại hướng mặt nước đào tẩu là người phương nào thổi sáo xua tan ma thú Kỳ tiểu tiên đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh hướng thanh âm phương hướng nhìn lại chỉ gian một con loài chim bay ma thú từ nơi xa mà đến mặt trên một người tuyệt sắc nữ tử sáo thổi giống như thần nữ giống nhau Ha ha, là sử tự ý tới. Vệ nhất kiếm đối kỳ tiểu tiên nói. Hô. Xuyên thành mà qua đại giang phía trên, giang mặt nhộn nhạo một đạo và nước, nhìn ra được có thật lớn ma thú, từ đáy nước trải qua. Liên ở vệ vô kỵ chuẩn bị chặn lại ma thú là lúc, dầm một tiếng, một đạo cột nước phóng lên cao, một con ma thú trồi lên mặt nước. Vệ vô kỵ tức khắc ngạc nhiên, xuất hiện khoảnh khắc dại ra. Bởi vì, nay chỉ ma thú trên lưng, đứng một người, không phải người khác đúng là mập mạp sử văn. dư lại kia chỉ lớn nhất để lại cho ta sử văn trên người xuyên một bộ da cá luyện chế kỳ quái trang phục so giống nhau quần áo càng am hiểu trong nước cẩu đả trong tay dẫn theo một phen trường đao huy phong lấm lâm bộ dáng hắn thấy vệ vô kỵ vệ nhất kiếm lớn tiếng phất tay tiếp đón cao hứng mà nở nụ cười mập mạp lớn nhất cái kia chạy mau đi rồi vệ vô kỵ mấy năm không có gặp qua sử văn cũng cao hứng mà phất tay tiếp đón chạy không được lão vệ ngươi trước chờ ta trong chốc lát trước giết ma thú Sử văn sử dụng dưới chân ma thú, dương cánh bay lên không hướng luyện khí cảnh ma thú bay đi. Sử văn tọa kỵ không tồi a, lại sẽ lặn xuống nước, lại sẽ phi, thật là lợi hại. Vệ vô kỵ thấy cảnh này, nhìn không được cười nói. Vô ưu đảo tông môn, tân lâm biển rộng, lựa chọn ma thú tọa kỵ, tự nhiên là có thể phi có thể lặn xuống nước. Ta kia chỉ tọa kỵ cũng có thể lặn xuống nước, nhưng là phi hành tốc độ liền kém rất nhiều, bên đường mà đến, các ngươi cũng thấy. Vệ nhất kiếm cười nói. Vệ Vô Kỵ ba người đồng loạt ra tay, hướng bốn phía còn sót lại ma thú sát đi. Chỉ chốc lát sau, còn thừa ma thú liền bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ có số ít mấy cái trốn nước đọng chung. Năm người tụ ở bên nhau, lẫn nhau cười gặp qua. Kỳ Tiểu Tiên cùng Sử Văn, Sử Tử Y không quen biết, Vệ Vô Kỵ vì nàng nhất nhất dẫn tiến. Kỷ sư tỷ chính là Thiên Tuyết Cốc tông môn, có hậu bối đệ nhất nhân chi xưng ngàn tuyết tiểu tiên, tiểu muội Sử Tử Y có lễ. Sử Tử Y tiến lên cùng kỳ Tiểu Tiên chào hỏi. Ngan tuyết tiểu tiên chi danh, ta ở vô ưu đảo là lúc, liền nghe người ta để gặp qua. Không nghĩ tới thế nhưng là lão vệ, nhất kiếm bằng hữu, ha ha, tại hạ sử văn, kính đã lâu. Sử văn ôm quyền cùng kỳ tiểu tiên gặp qua. Sử huynh ở vô ưu đảo thiên tài chi danh, tiểu tiên ở thiên tuyết cốc cũng khi có nghe thấy, thỉnh. Kỳ tiểu tiên chắp tay, cùng sử gia huynh muội gặp qua. mươi 783, gặp lại gặp nhau. Mọi người gặp qua lúc sau, đứng ở đầu tưởng thượng, lẫn nhau nói dởn ôn chuyện. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, sử văn mấy năm nay tu luyện, thực lực đạt tới thứ bảy giai vị, không hổ là lúc trước tông môn tiếp dẫn sử coi trọng thiên tài. Sử tử y còn lại là thứ năm giai vị thực lực, cùng vệ nhất kiếm tương đi không xa. Vệ vô kỵ hỏi Âu Dương Sóc, sử văn báo cho Âu Dương Sóc đang ở bế quan, phỏng chừng là không thể tiến đến, đại gia gặp nhau, thiếu một người, thực sự có chút tiếng đối. Mọi người chính nói đến cao hứng, bên cạnh một người chư hầu phủ quan tướng, tiến lên tham kiến. dâng lên 5 điều ma thú trong cơ thể nguyên đan pham la luyện khí cảnh thực lực trở lên ma thú trong cơ thể nhất định sinh trưởng nguyên đan chỉ là phẩm chất cao thấp không đồng nhất 5 cái nguyên đan đều là một ít nhất thứ nguyên đan liền nhất giai nguyên đan đều không tính là nhưng chính là như vậy nguyên đan tại thế tục tới nói cũng là khó được tu luyện tài nguyên vệ vô kỵ đám người không có muốn này năm cái nguyên đan làm quan tướng lấy ra xử lý phân cho thương vong mọi người quan tướng đại hỷ cười ha hả mà luôn mai bái tạ mà đi Lúc này, một người chư hầu quan lại, từ nơi xa đuổi lại đây. Chư vị thượng nhân tôn giả, chư hầu đại nhân kêu tiểu nhân tiến đến, thỉnh các vị tôn giả chuyện quan trọng thương lượng. Quan lại không người nói. Phía trước dẫn đường. Sử văn nói, chúng ta đi trước gặp qua chư hầu, lại chậm rãi tê nói. Mọi người cùng nhau rời bước, về phía trước đi đến, đi vào đại giang bờ biển. Sớm có một con thuyền mau thuyền ở bờ biển bỏ neo mọi người thượng mau thuyền, đầu thuyền có chư hầu phụ dịch thú sư. Điều khiển ma thú kéo con thuyền về phía trước mà đi. Sử Văn đi vào trong khoang thuyền, thay đổi một bộ quần áo, ra tới chỉ vào hai bờ sông thủy thế, đem bên sông phủ thành trạng huống, nói cho vệ vô kỵ đám người. Bên sông phủ thành bắt đầu là lúc không có ma thú, chỉ là lũ lụt tiêm thành. Tới gần thủy biên, tao ngộ hồng thủy, buồn chẳng có gì lạ, nhưng lần này lũ lụt đặc biệt mà hung mãnh, liên tiếp ba tháng không thấy lui thủy, quả thật ngàn năm không thấy hồng thủy. Tiếp theo hồng thủy hơi lui, ma thú liền bắt đầu xuất hiện. chư hầu giang huyền phong phái quân tốt bắt giết ma thú duy trì thủy đạo an toàn ngay từ đầu còn tính thuận lợi nhưng sau lại ma thú càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng ngày càng cường phòng thủ cũng dần dần lùi bước cuối cùng chỉ có thể theo thành ma thú biến thành hiện tại cục diện mọi người đều biết chư hầu phủ luyện khí cảnh tu giả phần lớn là nuốt phục tụ khí đan mạnh mẽ tăng lên thực lực cảnh giới căn bản là không có luyện khí cảnh thực lực từ tháng trước bắt đầu trong nước xuất hiện luyện khí cảnh thực lực ma thú chư hầu phủ liền mất đi sức chống cự. Sự văn thở dài, luyện khí cảnh ma thú, trước kia dù có xuất hiện, cũng là một cái mà thôi. Nhưng hôm nay thế nhưng xuất hiện năm điều, còn đi vào trong thành đường sông bên trong. Nay xuyên thành mà qua đường sông an toàn, phỏng trừng cũng ho dữ không nổi. Cha được là cái gì nguyên nhân không có. Vệ vô kỵ hỏi. Chưa kịp tế cha, ta cùng ca ca tháng trước trở lại phủ thành, liền vẫn luôn đóng giữ phủ thành, ngăn cản ma thú, căn bản không rảnh rời đi. Bất quá. ta nhìn nhìn ma thú thế tới phương hướng ngọn nguồn hẳn là ở tỉnh thiên hồ chỗ sâu trong sử tử y nói chư hầu cũng phái ra tu giả hướng tỉnh thiên hồ chỗ sâu trong tìm tòi nhưng đều là sát vũ mà về tử thương thẳng trọng cuối cùng chỉ phải từ bỏ chỉ có lao vệ các ngươi tới mới có dư thừa nhân thủ triển khai tìm tòi bất quá đầu tiên phải làm sự tình là tiêu trừ phủ thành chu biến ma thú thai hoàng ẩm sử văn đối mọi người nói chỉ chốc lát sau mau thuyền ở bờ sông một chỗ nhai trước ngừng Mọi người rời thuyền lên bờ, dọc theo vách núi thềm đá mà thượng, đi vào một chỗ phủ đệ. Tông môn trưởng lao Giang Nhất Chu, còn có Giang Thiên Nguyên đều ở, đại gia cười hàn huyền, lẫn nhau chào hỏi. Giang Huyền Phong cảm khái mấy năm không thấy, vệ vô kỵ, vệ nhất kiếm thực lực, thế nhưng thực lực vượt qua chính mình. Vệ vô kỵ cùng vệ nhất kiếm cười khiêm tốn, đại gia cười nhàn thoại một trận, bắt đầu chuyển nhập chính đề. Giang Nhất Chu nói cho mọi người, lần này ma thú đột kích, không sai biệt lắm có thể tính làm là một lần ma thú chiều. hắn đã hướng quốc sư phủ đệ trình công văn hy vọng tông môn phái người hiệp trợ giống nhau ma thu xâm nhập tông môn sẽ không ra tay nhưng là diễn biến thành ma thú triều tông môn liền bụng làm dạ chịu bất quá cứ như vậy muốn chỉ hoãn không ít thời gian ở tông môn chi viện chưa tới phía trước vẫn là chỉ có chúng ta này mấy người chống đỡ phủ thành an uy giang nhất chú nói đối sách sớm đã định ra trước đối phó chiếm cứ bốn phía ma thú đàn. sử tử y xem xét quá tổng cộng có khắp nơi ma thú đàn. chiếm cứ ở phụ phủ thành chu biến mỗi cái ma thú đàn bên trong có một con cầm đầu ma thú ước chừng là diễn mạch kỳ thứ 5 giai vị thực lực phái người lẻn vào đi vào chém giết cầm đầu ma thú là có thể tán loạn còn sót lại ma thú Giang huyền phong phu khai bản đồ chỉ ra khắp nơi ma thú chiếm cứ vị trí hướng đại gia thuyết minh lúc này kỳ tiểu tiên thần sắc nhận ra đối mọi người nói sư tỷ của ta cho ta truyền âm hướng bên này chạy đến Nga hiện tại nơi nào Giang huyền phong trên mặt lộ ra vui sướng, hắn ước gì năm đại tông môn người toàn bộ đều tới rồi, phụ thành tri ưu liền có thể giải quyết dễ dàng. Lập tức liền đến. Kỳ tiểu tiên đáp. Giống như đã tới rồi. Vệ vô kỵ nghe thấy ngoài phòng trời cao truyền đến tiếng xé gió, có cường giả từ trên trời giang xuống, tới gần mà đến. Mọi người khuynh nhĩ lắng nghe, quả nhiên có người hướng bên này tới rồi, liền cùng nhau đi ra ngoài. Hoa sư tỷ, ta ở chỗ này. Kỳ tiểu tiên từ trước đến nay giả truyền âm mà đi. một đạo mạn rượu bóng người chạy vội tới vệ vô kỵ nhận thức người này hắn cùng đối phương ở thiên thanh đảo gặp qua một mặt đúng là thiên tuyết cốc hoa giật cầm hắn lặng lẽ dùng vô tướng chi mắt thấy qua đi được đến thực lực của đối phương luyện mạch kỳ cảnh giới luyện hóa năm đạo kinh mạch chỉ so với chính mình kém lưỡng đạo sư tỷ sao ngươi lại tới đây kỳ tiểu tiên tiến lên chấp lễ cười hỏi sư tôn không yên tâm ngươi một người để cho ta tới bồi này ngươi hoa giật cầm cười đáp mọi người tiến lên lấy tông môn lễ nghi cùng hoa giật cầm gặp qua, hoa giật cầm cũng đáp lễ gặp nhau, nhìn đến vệ vô kỵ khi phát hiện thế nhưng không thể nhìn thấu thực lực, tức khắc trong lòng ngần, ngần ra vô cùng mà kinh ngạc. phải biết rằng lúc trước ở thiên thanh đảo là lúc vệ vô kỵ vẫn là luyện khí cảnh bảy trọng thiên, hiện tại thế nhưng có năng lực, làm chính mình cũng nhìn không thấu, thật là khó có thể tưởng tượng. kỳ tiểu tiên đứng ở hoa giật cầm bên cạnh, dùng bí thuật truyền âm qua đi báo cho vệ vô kỵ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. hai năm trước tại quy nguyên tông. đoạt được thiên bảng đệ nhất hoa giật cầm trong lòng chấn động trên mặt lại là bất động thanh sắc cùng mọi người gặp qua lúc sau đi vào phòng trong nói chuyện khách sáo hàn huyên lúc sau giang huyền phong tiếp tục đề tài vừa rồi mọi người chia làm bốn tổ cùng nhau hành động phân công nhau chém giết ma thú sử văn huynh Muội một tổ trường lao giang nhất chu giang thiên nguyên vệ nhất kiếm ba người một tổ vệ vô kỵ tự nguyện một người một mình đi trước phá được chém giết ma thú kỳ tiểu tiên cũng là một người Nhưng có sư tỷ hoa giật cầm làm bạn tà hữu Mọi người lo lắng vệ vô kỵ một người, vệ vô kỵ lại là không chút nào để ý, chỉ cần không bị ma thú đàn quân lấy, liền không có nguy hiểm. Ở hắn xem ra, chính mình một người không có liên lụy, vừa lúc thi triển các loại thủ đoạn, không cần lo lắng người khác nhìn thấy, ngược lại phương tiện bất việc. Phân phối xong rồi nhiệm vụ, Giang Huyền Phong bãi nhắm rượu Yến, vì mọi người đón gió. Yến tất, vệ vô kỵ cùng vệ nhất kiếm, hướng Giang Huyền Phong hỏi vệ vô phong. Vệ vô phong hiện tại đóng quân đầu tường, phòng ngự ma thú, ta làm người mang người đi. Giang huyền phong gọi tới một người thủ hạ, làm hắn vì hai người dẫn đường. Vệ vô kỵ, vệ nhất kiếm cáo từ mọi người, đi vào một chỗ tường thành bên cạnh, gặp được phân biệt mấy năm vệ vô phong. mươi 784, dược vật dụ ra để giết. Vệ vô kỵ, vệ nhất kiếm hai người, gặp được xa cách nhiều năm vệ vô phong. Vệ vô phong một con tay phải bị chặt đứt, chế tạo một con thiết thủ mang lên, dưới hàm xúc ba tấc trồng dâu. nguyên bản liền một nột bộ dáng, bằng thêm vài phần tang thương thái độ, lại xem vệ vô kỵ cùng vệ nhất kiếm như cũ là lúc trước thiếu niên bộ dáng, cùng vệ vô phong đứng chung một chỗ, phảng phất cách xa nhau hơn 20 tuổi dường như. vệ vô kỵ nhìn tôi thể cảnh cựu trọng thiên cảnh giới vệ vô phong, trong lòng không khỏi cảm khái. lúc trước vệ vô phong là gia tộc hậu bối đệ nhất nhân, xếp hạng ở hắn cùng vệ nhất kiếm phía trên, nếu không phải bị thương duyên cớ, cũng nhất định là tông môn người. vệ vô phong thấy ngày xưa hai vị cùng tộc lão Hữu cũng cười đón đi lên ba người gặp mặt cười hàn huyên vài câu vệ vô phong luôn luôn lời nói không nhiều lắm vệ vô kỵ cũng liền không đi loanh quanh trực tiếp nói tới tu luyện công việc đề cập tu luyện việc tuy là luôn luôn một nột ít lời vệ vô phong cũng là lắc đầu liên tục thở dài vô kỵ ta đã suy nghĩ rất nhiều tân chức đột phá thật sự là không có nắm chắc cùng với lâu như vậy lâu mà thống khổ không bằng dùng tụ khí đan tân chức đột phá vệ vô phong nói không cần a vô phong ngươi nếu là dùng tụ khí đan Cả đời này một đời vĩnh viễn cũng đừng nghĩ càng tiến thêm một bước, liền tính chân chính mà hủy hoại. tụ khí đan hoàn toàn là vì những cái đó hoàn toàn vô vọng người, vì nhìn một cái càng cao cảnh giới, mà luyện chế ra tới độc dược. Vệ nhất kiếm vội vàng khuyên can nói. Nhất kiếm, ta như vậy còn tính không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Ai? Ta thật là không có cách nào, thực tuyệt vọng. Vệ vô phong cười khổ nói. Vô phong, ta giúp ngươi nhìn xem kinh mạch, ngươi nhắm mắt thả lỏng đối ta thăm dò. Thần thức ý niệm bảo trì không cự không nên. Vệ Vô Kỵ nói: liền ở chỗ này." Vệ Vô Phong nhìn nhìn bốn phía, kinh ngạc hỏi. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, Vệ Vô Phong ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, giống như nhập định giống nhau. Vệ Vô Kỵ đứng ở sau lưng, một bàn tay tham thượng Vệ Vô Phong đầu vai, một đạo chân khí tiến vào đối phương thân thể, ở thần thức ý niệm dẫn đường hạ, tìm tòi toàn thân. Trong chốc lát lúc sau, Vệ Vô Kỵ buông ra tay, làm Vệ Vô Phong có thể mở to mắt. Vệ vô phong mở to mắt nhìn vệ vô kỵ, tuy rằng không nói gì, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra được hắn nội tâm nôn nóng. Vô phong, ta có biện pháp làm ngươi tấn chức luyện khí cảnh. Vệ vô kỵ gật đầu nói, thật sự. Vệ vô phong trên mặt lộ ra ý cười, ngươi hiện tại đã là cựu trọng thiên tối cao đỉnh chi cảnh, sở dĩ không có đột phá là bởi vì ngươi ở tu luyện thượng lý giải có lầm, tạo thành tu luyện có khác biệt. Một nguyên nhân khác chính là tu luyện tài nguyên không đủ, này đó ta đều có thể giúp ngươi. Chờ ta lần này chém giết ma thú trở về, liền giúp ngươi tấn chức đột phá. Mấy ngày nay ngươi muốn bình phục nỗi lòng, hảo hảo mà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức." Vệ Vô Kỵ nói. "Đa tạ, đa tạ." Vệ Vô Phong thanh âm có chút nghẹn ngào, hướng Vệ Vô Kỵ quỳ lạy. "Vệ Vô Kỵ vội vàng đem này nâng dậy, Vô Phong, tấn chức là chính ngươi nỗ lực, ta chỉ là một chút trợ duyên. Về sau ta cùng nhất kiếm rất nhiều chuyện đều không rảnh lo, gia tộc nếu muốn phát triển, không thể không có cường giả." Về sau liền dựa ngươi. Vệ Vô Phong gật gật đầu, mộc nột trên mặt, nhếch miệng cười. Hôm sau sáng sớm, Vệ Vô Kỵ điều khiển kim nhắn điêu, hướng ma thú chiếm cứ khu vực mà đi. Không có người khác, Vệ Vô Kỵ thiếu cố kỵ, dùng ra hư không thần hành chi thuật, thực mau liền tới đến ma thú khu vực. Đây là một rừng cây, bởi vì hồng thủy duyên cớ, cây cối cao to ngâm ở trong nước. Một ít cây cối đã tử vong, nghiêng lệch ngã xuống, hỗn độn mà hoành ở trong nước, hình thành một mảnh nước mà mả. Vệ vô kỵ từ trên cao bay qua siêu tầm, phát hiện chiếm cư trong đó ma thú, lại không có phát hiện cầm đầu ma thú. phòng trưng là tránh ở trong nước, nếu vẫn luôn như vậy trốn tránh, cũng chỉ có cách dùng tử dụ dô nó hiện thân ra tới. Vệ vô kỵ ngồi ở kim nhãn điêu trên lưng, lăng không phát hỏa một đạo phù văn, lấy ra một đại bao thuốc bột ngã vào phù văn bên trong. Đinh, phù văn diện hóa, hóa thành một đạo xương ngủ ngưng vân, lôi cuốn thuốc bột hướng nơi xa bay đi. Vệ vô kỵ không chê bốn phía hương gió. đem thuốc bột rơi tại phía dưới rừng cây ướt mà. Phía dưới ma thú đàn lập tức có phản ứng, phát ra gào giống, không ngừng mà khắp nơi du tẩu, tìm kiếm khí vị nơi phát ra. Oeng! Một tiếng vang lớn, một cái trên đầu trường một sừng, trên người sinh trưởng hai chỉ móng vuốt cự xà, từ góc mả đầm lầy trung dọ ra đầu, hô hô hô mà du tẩu. Không phải hướng không trung dựng thẳng thân thể, phun ra đỏ tươi tinh tử, tìm kiếm dược vị nơi phát ra. Thân thể có 30 triệu trường. trường. thực lực sợ là mau đến thứ sáu giai vị vệ vô kỵ quan sát cự xà hướng cách đó không xa một cây đại thụ bay đi thả người nhảy xuống đứng ở trên ngọn cây hắn lại lấy ra một bao thuốc bột khuynh đảo ở trên đại thụ mặt sau đó diễn hóa một đạo thanh phong, đem dược vị hướng cự xà chuyển qua đi suy suy suy cự xà phát ra khủng bố phun tin chi âm vội vàng về phía đại thụ đánh tới vệ vô kỵ thấy cự xà đánh tới kiếm khí diễn hóa thành một đạo thực chất hư ảnh đột nhiên chém giết qua đi Một viên thật lớn đầu rắn, theo tiếng bay đi ra ngoài, rơi vào trong nước. Ngay sau đó, vệ vô kỵ lại là một đạo kiếm khí phi chạm, mổ ra cự xà chi khu, lăng không rỗi tay hư nắm. Một quả nắm tay lớn nhỏ nguyên đan, từ cự xà khoang bụng nhảy ra tới, bị vệ vô kỵ nắm trong tay. Chỉ là một quả thủy thuộc tính, nhất giai trung phẩm nguyên đan, chỉ có thể xem như có chút ít còn hơn không. Nay cự xà lười biếng, tưởng tự vẫn là thứ năm giai vị thực lực, ôn dưỡng sinh thành nguyên đan, phẩm chất kém như vậy. Vệ Vô Kỵ lấy ra nước trong, rửa sạch nguyên đan thượng vết máu dơ bẩn, thu vào trong túi. Lúc này, bốn phương tám hướng ma thú đàn xông tới, rầm rầm. Khắp rừng cây lớp mà, phảng phất sôi chảo giống nhau, thanh nếu tiếng sấm. Vệ Vô Kỵ nhìn nhìn đánh tới ma thú đàn, dưới chân nhẹ điểm chặt cây, thân hình hướng về phía trước dâng lên, nháy mắt thăng đến đại thụ đỉnh, thẳng thượng tận trời. Kim nhãn điêu từ nơi xa bay tới, Vệ Vô Kỵ thuận thế ngồi ở điêu trên lưng, xoay quanh trời cao xuống phía dưới nhìn lại. Ma thú rửa lẫn nhau cắn ướt, tấn chức thực lực của chính mình cấp bậc. Vệ vô kỵ thấy cự xá thân thể, bị nhào lên tới ma thú, kéo vào trong nước, cạnh tường căn ướt. Không biết tỉnh thiên trong hồ có gì biến cố, thế nhưng rức lấy nhiều như vậy ma thú. Vệ vô kỵ nhìn phía dưới ma thú, lắc đầu thở dài, sử dụng kim nhãn điều hướng nơi xa bay đi. Trở lại bên sông phủ Thành, vệ vô kỵ nhìn thấy Giang Huyền Phong, báo cho ma thú đã bị hắn chém giết. Không nghĩ tới, ngươi một mình một người tiến đến chém giết ma thú. thế nhưng trước hết thành công trở về. Giang Huyền Phong kinh ngạc nói, vừa khéo mà thôi, đuổi tới chỗ đó liền đụng phải ma thú, không có trì hoãn thời gian. Vệ vô kỵ cười cười, hắn phỏng trừng kỵ Tiểu Tiên cũng là giống nhau nhanh chóng, nhưng chính mình có hư không thần hành chi thuật, cho nên trước đuổi trở về. Giang Huyền Phong làm người mang vệ vô kỵ đi xuống nghỉ ngơi, vệ vô kỵ vây vây tay, tỏ vẻ chính mình có việc muốn làm, liền cáo từ rời đi, đi vào vệ vô phong nơi. Nhìn thấy vệ vô phong. Vệ vô kỵ mang theo hắn rời đi phụ thành, hướng nơi xa bay đi. Tới rồi hoang dã không người chỗ, vệ vô kỵ làm vệ vô phong nhắm mắt không cần mở, mang theo hắn thi triển hư không thần hành chi thuật, ngay lập tức chi gian, xuyên qua đến trăm dặm ở ngoài. Chương 785, chỉ điểm thăng. Vệ vô kỵ đi vào một chỗ đỉnh núi, buông vệ vô phong, làm hắn mở to mắt. Người có thể ở chỗ này, hiểu được Sơn Thủy Chi gian cổ sơ ý cảnh, đột phá tấn chức luyện khí cảnh. Vệ vô kỵ chỉ vào nơi xa. đối vệ vô phong nói nơi xa là liên miên dây núi dãy núi một đạo hốn lượn phập phồng đường cong giống như một đạo sóng gió tầng lãng đẩy ngang mà đến một đạo sông dài như ngọc mang giống nhau từ dãy núi bên trong khúc chiết con ngược lại ra biến mất ở tầm mắt cuối dung nhập mênh mang phía chân trời vệ vô kỵ lập tức đem phá quan bí quyết nhất nhất hướng vệ vô phong thuyết minh vệ vô phong lập tức vẫn là không quá minh bạch vệ vô kỵ lại nhất nhất giảng giải hướng hắn thuyết minh mấu chốt chỗ ở một canh giờ lúc sau Vệ vô phong cuối cùng minh bạch trong đó đạo lý, đã biết chính mình trước kia sai lầm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiến vào huyền diệu hoàn cảnh, bắt đầu chính mình hiểu được. Vệ vô kỵ tắc thối lui đến một bên, ở ba trượng ở ngoài, bày ra phủ văn pháp trận, chờ đợi vệ vô phong hiểu được lúc sau, tiến vào pháp trận tấn trước đột phá. Vệ vô phong ngồi xuống ba ngày, không ăn không uống, bất động không diêu, như khô khắc gỗ giống giống nhau. Vệ vô kỵ biết hắn còn có cuối cùng một niệm, trước sau không có đột phá. khó có thể ngưng luyện ra tiên thiên chi khí. Liên đã đi tới, ở vệ vô phong bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào nơi xa dãy núi hướng hắn giảng giải. Người xem này dãy núi phập phập phồng phồng đường cong, sông dài bốn lượn mà đi tư thế. Tuyên cổ tới nay diện hóa, ở phong vân mênh mông trùng, lấy thương hải tăng điền bước đi, phát ra cổ sơ ý cảnh. Tại đây thế giới, rốt cuộc tìm không thấy so phiến đại địa này, càng vì cổ xưa chi vật. Vệ vô kỵ nói đến nơi này, chỗ sâu trong một ngón tay. dựa vào nơi xa núi non phập phồng tùy tay phát họa một đạo đường cong vệ vô phong ánh mắt theo vệ vô kỵ đầu ngón tay nhìn lại trong lòng đống nhiên rung lên hình như có luật được nhắm hai mắt lại vệ vô kỵ cũng không nhiều lắm lời nói lặng yên thối lui đến một bên yên lặng mà ngồi xuống chờ hắn vừa rồi ngón tay hẩn hàm một tia phù văn ảo thuật hy vọng vệ vô phong có thể thông qua này một tia giả dối hảo giác tìm được chính mình trong lòng chân thật diễn hóa ra tiên thiên chi khí lại là một ngày không ngồi vệ vô phong rốt cuộc đứng lên Trên mặt lộ ra ý cười, hướng vệ vô kỵ gật gật đầu. Trước mắt ngươi không cần tưởng cái gì, chỉ cần rèn sắt khi còn nóng, không cần ném trong lòng hiểu được. Cảm thấy có thể tấn trước đột phá, liền ngồi tiến pháp trận bên trong tới. Vệ vô kỵ nói. Vệ vô phong đi tới, ngồi ở pháp trận bên trong. Vệ vô kỵ phất tay lấy ra 2.000 cái linh thạch, đặt ở vệ vô phong bên người, đột phá luyện khí cảnh là đại sự, không cần bùn xịn, không cần nghĩ nhiều, cứ việc sử dụng, không đủ ta nơi này còn có. Vệ Vô Kỵ cảm kích mà nhìn Vệ Vô Kỵ liếc mắt một cái, ngồi ngay ngắn nhắm hai mắt lại. Linh khí bị phong ở nhỏ hẹp pháp trận bên trong, giống như mờ mịt tràn ngập, đem Vệ Vô Phong bao vây ở bên trong. Một canh giờ lúc sau, Vệ Vô Phong thuận lợi đột phá tấn trước, đạt tới luyện khí cảnh cảnh giới. Vệ Vô Kỵ truyền ra ý niệm, nói cho Vệ Vô Phong không thể đình chỉ, lập tức diễn hóa sinh thành kinh mạch, như vậy mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Vệ Vô Phong theo lời, vận hành đan điền chân khí, bắt đầu diễn hóa sinh thành kinh mạch. Hai cái canh giờ lúc sau, Vệ Vô Phong diễn hóa đôi tay hai chân bốn điều kinh mạch, hơn nữa một lòng mạch cùng trước mạch, tổng cộng sinh thành diễn hóa lục đạo kinh mạch. Như vậy tấn chức diễn hóa đã vượt qua đại đa số tông môn đệ tử. Đa tạ. Cảm tạ. Đại ân không có gì báo đáp, xin nhận ta nhất bái. Vệ Vô Phong đi ra pháp trận, giọng nói nghẹn ngào, buồn không tốt lời nói hắn, liền càng thêm mà nói không ra lời, cảm kích về phía Vệ Vô Kỵ đại lễ thăm viếng. Vệ Vô Kỵ cười cười, đem Vệ Vô Phong đỡ lên, Vô Phong về sau gia tộc sự liền toàn dựa ngươi chống đỡ, ngươi muốn nhiều đảm đương. Vệ Vô Phong cười cười, gật gật đầu. Còn dư lại 300 nhiều cái linh thạch, Vệ Vô Kỵ toàn bộ để lại cho Vệ Vô Phong. Hai người quay lại bên sông Phụ thành, Vệ Vô Phong trở lại chỗ ở, Vệ Vô Kỵ đi vào chư Hầu Giang Huyền Phong dinh thự. Nhìn thấy Vệ Nhất Kiếm, Vệ Vô Kỵ đem Vệ Vô Phong đột phá tin tức, nói cho hắn. Vệ Nhất Kiếm nghe nói Vệ Vô Phong tấn trước, gia tộc từ đây nhiều một người chân chính luyện khí cảnh tu giả. Trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn nói đến lần này chém giết ma thú, lại là tương đương mạo hiểm. Cầm đầu ma thú thực lực, thế nhưng không phải thứ 5 giai vị, mà là thứ 6 giai vị. Ba người thiếu chút nữa bị ma thú đàn ham ở bên trong, may mắn có giang nhất chu trưởng lão con dối hiệp trợ, mới chém giết ma thú, thuận lợi mà vẩn ra. Mà mặt khác hai tổ, sử văn huynh muội hai người, dựa vào sử tử y sóng âm mê hoặc, thành công chém giết ma thú. Kỳ tiểu tiên càng không cần thiết nói, có sư tỷ hoa giật cầm hiệp trợ. cũng là nhẹ nhàng chém giết. Khắp nơi ma thú đàn, cầm đầu ma thú đều bị chém giết, ma thú rắn mất đầu, có thể tạm thời giảm bất phủ thành áp lực. Hai người đang ở nói chuyện hiếm, Giang Thiên Nguyên đã đi tới. Ha ha, người đều đến Đông Đủ, Lưu Vân Thành Mộ Dung Văn Yên, Thiên Tuyết Cốc Hàn Vũ Tâm, đều về tới phủ thành. Chúng ta những người này thật nhiều năm không có gặp mặt, hôm nay hảo hảo mà tụ một tụ. Giang Thiên Nguyên cười nói, ta giống như nghe nói, lần này bên sông thành tham gia hoàng thành tranh bá không ai tiến vào tông môn vệ nhất kiếm hỏi giang thiên nguyên thở dài gật gật đầu chúng ta những người này là bên sông phủ tốt nhất một lần không biết về sau khi nào mới có như vậy hảo vật khí ba người một bên tán gẫu một bên hướng đại đường đi đến hàn vũ tâm cùng mộ dung văn yên đã ngồi ở đại sảnh thấy vệ vô kỵ đám người tiến vào cười đứng dậy đón đi lên vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi hàn vũ tâm là thứ năm giai vị thực lực mộ dung văn yên lại chỉ có đệ tứ giai vị lại một lát sau giang huyền phong giang nhất chu trưởng lão còn có sử văn huynh ngụi kỳ tiểu tiên hoa gia cẩm cũng đều đi tới đại sảnh hàn vũ tâm cũng là thiên tuyết cốc đệ tử thấy hoa gia cẩm kỳ tiểu tiên vội vàng tiến lên cười tham kiến mộ dung văn yên cũng lấy tông môn lễ nghi gặp qua hoa gia cẩm giang nhất chu cùng kỳ tiểu tiên đại gia ngồi xuống chư hầu giang huyền phong triển khai bản đồ giảng thuật tịnh thiên hồ trạng huống phía trước đã ba lần phái ra nhân thủ đại quy mô mà điều tra mặt hồ khu vực này Giang Huyền Phong chỉ vào bản đồ, hướng mọi người giải thích, này ba đạo tơ hồng, chính là con thuyền ba lần tìm tòi lộ tuyến. Kết quả mỗi lần đều sát vũ mà về, cuối cùng một lần thế nhưng toàn quân bị diệt, không có một người có thể may mắn thoát khỏi trở về. Đây là thực lực nguyên nhân, Huyền Phong, ngươi phái ra đi người quá yếu. Giang nhất Chu trưởng lão cười nói, Giang Huyền Phong gật gật đầu, nhìn mọi người, hy vọng có người ra tiếng, lấy cái chủ ý. Vì tình điểm thời gian, chúng ta những người này liền tách ra tìm tòi. này tịnh thiên hổ rốt cuộc không phải bí cảnh nơi xa xôi không có gì đáng sợ kỳ tiểu tiên nam hiểu binh pháp đối phái thám báo tìm tòi phương pháp rất là quen thuộc lập tức nói ra chính mình ý kiến trên bản đồ thượng vẽ ra mấy cái khu vực chúng ta nơi này người tách ra tìm tòi này đó khu vực ba ngày là có thể tìm tòi xong đến lúc đó đại khái tình huống liền rõ ràng mọi người xem xem đều cảm thấy được không ở chi tiết nâng lên ra một ít dị nghị kỳ tiểu tiên căn cứ mọi người ý kiến hơi chút điều chỉnh tìm tòi sự tình liền định rồi xuống dưới. Chương 786: Tiến vào Thiên Thanh Đảo. Hôm sau sáng sớm, vệ vô kỵ đám người cùng nhau rời đi phụ thành, đối tỉnh thiên hồ tiến hành tìm tòi. Mọi người từng người phân tán mà đi, dọc theo mặt hồ tìm tòi, đem ma thú nhìn thấy nghe thấy, toàn bộ ghi nhớ. 3 ngày lúc sau, mọi người liền hoàn thành tìm tòi, được đến ma thú tung tích, toàn bộ tập hợp, đánh dấu trên bản đồ mặt trên. Xem ma thú phân bố khu vực, càng là hướng Thiên Thanh Đảo tới gần. Ma thú thực lực liền càng cao. Ở thiên thanh đảo phụ cận thủy vực, đại khái xuất hiện bốn con thực lực ở thứ 5 giai vị ma thú, cùng một con thực lực thứ 6 giai vị ma thú. Bởi vậy có thể thấy được, tỉnh thiên hồ thiên thanh đảo, là lần này ma thú thai hương căn nguyên. Giang Nhất Chu chỉ vào bản đồ, đối mọi người nói, chỉ có thượng đến thiên thanh đảo, mới có thể điều tra rõ căn nguyên, ngày mai chúng ta thượng đảo, đại gia nghĩ như thế nào. Vệ vô kỵ đám người không có ý kiến, cùng nhau thương nghĩ lên. Thiên Thanh Đảo chỉ là bí cảnh nhất bên ngoài một tầng, y theo tông môn tiêu chuẩn, còn không thể xem như chân chính bí cảnh. Trên đảo cửa đá phong ấn, chỉ cho phép luyện khí cảnh thực lực trải qua, cửa đá mặt sau mới là chân chính bí cảnh. Nga Nguyên, ngươi đem Thiên Thanh Đảo bí cảnh bản đồ lấy tới. Giang Nhất Chu phân phó nói. Giang Thiên Nguyên đáp ứng một tiếng, đem Thiên Thanh Đảo bản đồ, còn có cửa đá mặt sau bản đồ đều lấy ra tới, đặt lên bàn. Thiên Thanh Đảo bản đồ, chư hầu phủ liền có, nhưng cửa đá mặt sau bí cảnh bản đồ cũng chỉ có tông môn mới có giang nhất chu đem bản đồ chỉ cho đại gia xem cửa đá mặt sau là huyện âm nơi xa xôi theo tông môn điển tịch ghi lại thượng cổ thời đại chính là hung hiểm bí cảnh nơi xa xôi truyền thuyết tổng cộng có 9 tầng hiện có bản đồ chỉ có phía trước 3 tầng mặt sau bản đồ đã tìm không thấy cửa đá mặt sau tổng cộng có 9 tầng vệ vô kỵ cũng kinh ngạc lên lúc trước vệ vô kỵ ở thiên thanh đảo là lúc dùng bích ngọc hồ lô đe dọa hư ảnh đem này đẩy vào cửa đá trong vòng liền nghĩ đến ngày nọ có thể đi vào trong đó. Về sau hắn quá bận rộn tu luyện, chuyện này cũng bị đặt ở một bên. chín tầng chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không có bị chứng thực quá. Giang Nhất Chu cười nói, thượng cổ truyền xuống tới điện tịch, bị hủy rất rất nhiều, ta là từ sau lại người thuật chung, tra được cái này truyền thuyết. Thư người là chúng ta quy nguyên tông một người tiền bối, cự nay ba nghìn nhiều năm, hắn ở Văn Trung cũng không quá khẳng định, rốt cuộc có hay không chín tầng. Giang tiền bối, chẳng lẽ không có người tiến vào kiểm chứng Sử văn ngạc nhiên nói, cửa đá tầng thứ nhất biên giới, không sai biệt lắm là thiên thanh đảo gấp 10 lần, tầng thứ hai biên giới là tầng thứ nhất gấp 10 lần, tầng thứ ba là tầng thứ hai gấp 10 lần, tầng thứ tư là tầng thứ ba gấp 10 lần. Giang Nhất Chu nói đến nơi này, nhìn nhìn mọi người, thiên thanh đảo khu vực, tương đương với 10 cái bên sông phủ thành lớn nhỏ, các ngươi có thể tưởng tượng cửa đá lúc sau có bao nhiêu đại. Hơn nữa đi vào tầng thứ tư cần thiết hư mạch kỳ thực lực, cho nên 5 đại tông môn liền không có lại hướng bên trong tìm đòi. Đây là tầng thứ tư bộ phận bản đồ, mọi người đều đến xem. Mọi người tiến lên, cầm bản đồ, nhìn thương thảo lên. Hôm sau sáng sớm, mọi người từng người điều khiển loài chim bay, hướng tịnh thiên hồ chỗ sâu trong bay đi. Một canh giờ lúc sau, một mảnh sương mù khu vực xuất hiện ở mọi người phía trước tầm nhìn. Này phiến sương mù phảng phất mây trên trời, dừng ở trên mặt hồ, trắng xóa một mảnh, vô biên vô hạn. Ở sương mù khu vực ở ngoài, hai giảm vị trí, một tòa cao ngất thạch cơ. phảng phất phá thủy dâng lên cột đá giống nhau đột ngột cao ngạo mà chót vót mặt hồ vệ vô kỵ thấy này tòa đột ngột dựng lên thạch cơ cao du mấy trượng trên đỉnh một mảnh đất bằng phạm vi bất quá mấy chục trượng mười mấy chỉ bò sát ma thú lười biếng mà nằm ở mặt trên vẫn không núp nít sương mù khu vực bên trong chính là thiên thanh đạo thạch cơ trên đỉnh là truyền tống pháp trận chúng ta đi xuống rửa sạch ma thú giang thiên nguyên đối mọi người nói không cần phiền toái tốn công vẫn là để cho ta tới đi Sử tử y lấy ra một cây ống sáo, thổi ra làn điệu. Thạch cơ trên đỉnh ma thú, phảng phất nghe được nhất khủng bố thanh âm, vội vàng hướng bên vách núi chạy trốn, sôi nổi nhảy vào trong nước, lén đi mà đi. Mọi người hàng đến thạch cơ phía trên, rửa sạch trung ương đất mặt cỏ dại, lộ ra phía dưới thạch đài. Trên thạch đài có khắc một đạo phù văn pháp trận, có thể truyền tống tiến vào thiên thanh đảo. Này nói truyền tống trận phi thường đơn giản, chỉ cần là linh khí, liền có thể khởi động. Kỳ thật tiến vào xương mù khu vực vẫn luôn về phía trước. chỉ cần phương hướng không tồi cũng có thể tiến vào thiên thanh đảo chỉ là trải qua xương mù quá phiền toái không bằng truyền tống phương tiện giang nhất chu lấy ra tinh khí thạch bắt đầu sớm thạch đài pháp trận thượng bố trí lên trong chốc lát truyền tống pháp trận bố trí xong diễn hóa ra một đạo ánh huỳnh quang chi môn giang nhất chu chuẩn bị trước truyền tống qua đi về vô kỵ đi rồi đi lên giang trưởng lão vẫn là làm vạn bối trước đến đây đi các ngươi theo sau tiến vào truyền tống trận có thể bảo trì một khắc thời gian vô kỵ Người đi vào thiên thanh đảo, phải đề phòng bốn phía an toàn. Mười tức lúc sau, người thứ hai mới có thể truyền tống qua đi. Giang Nhất Chu gật gật đầu, nghiêng người tránh ra. Vệ vô kỵ gật gật đầu, đi lên đài cao, tiến vào sương mù mở ảo ánh Huỳnh quang chi môn. Ngay sau đó, vệ vô kỵ từ một đạo cửa đá đi ra, phát hiện chính mình đứng ở một chỗ núi đồi phía trên. Còn chưa chờ hắn thấy rõ bốn phía, bên cạnh liền có ba con khuyển hình ma thú, phát đi lên. Nghiệp trướng. Vệ Vô Kỵ phất tay mấy đạo kiếm khí bốn, đem ba con ma thú chém giết. Bất quá, bốn phía lại có bảy tám chỉ ma thú xông tới. Vệ Vô Kỵ lấy ra trường kiếm, nháy mắt đem ma thú toàn bộ chém giết. Nga Ngao! Gầm lên giận dữ truyền đến. Một con thật lớn khuyển hình ma thú, thân hình như ưu, khẩu nha như kiếm, nhìn Vệ Vô Kỵ bốn chảo chảo địa, ầm ầm ầm mà nhào tới. Vệ Vô Kỵ thân hình về phía trước phóng đi, giơ tay một đạo kiếm hình hư ảnh, phá không chém giết mà đi. Ầm ầm ầm. Khuyển hình ma thú chạy như bay thân hình, đột nhiên về phía trước nằm đảo trượt, kéo ra một đạo máu tươi dấu vết, tức khắc khí tuyệt. Chém giết này chỉ khuyển hình ma thú lúc sau, bốn phía mặt khác ma thú, đều chạy tứ tán mà đi. Về phía sau thối lui một khoảng cách, xa xa mà nhìn trộm vệ vô kỵ, phảng phất còn chưa từ bỏ ý định dường như. Nhiều như vậy ma thú. Xem ra thiên thanh đảo thực sự có sự phát sinh, có thể hay không cùng kia nói hư ảnh có quan hệ. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng nơi xa kéo dài. Cảm giác bốn phía cất giấu không ít ma thú. Tuy rằng thực lực không tính cường, nhiều nhất cũng chính là luyện khí cảnh đệ nhị, tam giai vị thực lực, nhưng số lượng nhiều, không dưới 300 nhiều chỉ. Lúc này, sử văn truyền tống lại đây, thấy đầy đất ma thú thi thể, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi chi xác Tiếp theo mọi người đều truyền tống lại đây, nhìn trước mắt tình cảnh, đều bị to mày. Thiên thanh trên đảo ma thú tràn lan, vượt qua mọi người tưởng tượng. Đây là một lần ma thú triều, nếu không phải hồ nước chặt đường. này đó ma thú đã sớm vọt tới bên sông thành đi nơi này sự tình đã không phải ta chờ có khả năng giải quyết cần thiết bẩm báo đi lên làm tông môn định đoạn giang nhất chú nói nếu chúng ta có thể thâm nhập thiên thanh đảo xem kỹ đến cửa đá nhập khẩu phong ấn sẽ càng có thuyết phục lực hoa giật cầm nhìn bốn phía tao mày nói mọi người lập tức thương nghị quyết định từ vệ vô kỵ hoa giật cầm xử văn ba người hướng trên đảo phong ấn vị trí xem kỹ những người khác tác bảo vệ cho truyền tống trận tại chỗ chờ chương bảy cửa đá phong ấn vệ vô kỵ hoa giật cầm sử văn ba người hướng trên đảo phong ấn vị trí xem kỹ những người khác tại chỗ bảo hộ chờ đợi ba người kết quả sự ra khác thường tất có hung hiểm tuy rằng thiên thanh đảo còn không xem như bí cảnh nhưng đã xảy ra biến cố mỗi người cũng không dám thiếu cảnh giác từ nơi này đến phong ấn cửa đá nếu tính thượng ven đường tao nộ ma thú ngoài ý muốn qua lại yêu cầu một canh giờ rưỡi nếu hai cái canh giờ chúng ta không có trở về phòng trường chính là xuất hiện đặc biệt ngoài ý muốn. Các ngươi rời đi nơi này, chúng ta sẽ khắc tìm đường về phản hồi bên sông thành. Hoa giật cầm nói, sư tỷ, các ngươi ba người nếu phát hiện không ổn, liền rút về tới, không cần mạo hiểm. Kỳ tiểu tiên dặn dò nói, Hoa giật cầm gật gật đầu, cùng vệ vô kỵ, xử văn về phía trước cực nhanh mà đi. Ba người đều dùng ẩn nấp phù văn, che giấu hơi thở, một đường tránh đi ma thú chạy như bay mà đi. nửa canh giờ lúc sau, ba người đi tới một mảnh xương mù bên cạnh. sương mù bên trong là sơn cốc phong ấn cửa đá liền ở sơn cốc cuối ba người không có chút nào do dự cùng nhau tiến vào sương mù bên trong hướng sơn cốc phương hướng mà đi đây là vệ vô kỵ lần thứ hai đặt chân này phiến sương mù lần trước chính là ở chỗ này cùng hư ảnh tương phủng sau đó dùng bích ngọc hổ lô bức lui đối phương sương mù bên trong ma thú thực lực càng ngày càng cường nhưng đối với ba người thực lực tới nói không có chút nào uy hiếp ba người tận lực tránh đi thật sự vô pháp tránh thoát Mới ra tay chém giết một đau mất mạng, không cho này phát ra tiếng vang, đưa tới càng nhiều ma thú. Chỉ chốc lát sau, ba người đi vào cửa cốc, phát hiện sơn cốc xương ngủ dày đặc bên trong, cất giấu càng nhiều ma thú, thực lực đều ở đệ tam giai vị phía trên. Nhập cốc chính diện bị ngăn trở, chỉ có thể tịch vách núi đi qua đi, các ngươi không có vấn đề. Hoa giật cầm hỏi. Vệ vô kỵ cùng sử văn gật gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Kia hảo, chúng ta đi thôi. Hoa giật cầm nhảy thân dựng lên. hướng không trung phiêu thể mà đi dừng ở trên vách núi đá hai chân nhẹ điểm hướng trong cốc mà đi sử văn thi triển thân pháp võ kỹ bám vào ở trên vách núi đá về phía trước chạy như bay mà đi vệ vô kỵ đi theo sử văn mặt sau thân hình lưu vân giống nhau từ không trung về phía trước lao đi đáy cốc không có xương mù tràn ngập ba người đi vào phong ấn cửa đá phụ cận bám vào trên vách đá mạn đằng đứng thẳng thân hình hướng phía dưới nhìn lại phong ấn cửa đá trước bồi hồi ba con ma thú thực lực đều là đệ tứ giai vị thực lực nhìn dáng vẻ thật là từ phong ấn cửa đá chui ra tới phong ấn phòng trường bị phá tổn hại sử văn nói lúc này phong ấn cửa đá chung một con ma thú đầu dò xét ra tới cửa đá phong ấn ánh huỳnh quang đại thịnh gắt gao mà đem ma thú ngăn trở không cho này ra tới ngao ma thú ném đầu liều mạng về phía trước dây giụa nửa thanh thân thể thoát ra gông cùm xiềng xích hai chỉ chân trước bắt lấy mặt đất dùng sức hướng ra phía ngoài dùng sức, lập tức thoát ra phong ấn gông cùm xiềng xích đi tới bên ngoài nay chỉ ma thú là không sai biệt lắm thứ năm giai vị thực lực liều mạng mà ra tới cùng phong ấn so lực bị thương không nhẹ vệ vô kỵ nói lúc này bồi hồi ở bên cạnh ba con ma thú đông nhiên phát đi lên hướng chui ra phong ấn đồng loại khởi xướng công kích nga ô bốn con ma thú cắn xé ở bên nhau chu lên tiếng vang triệt sân cốc chui ra tới bị thương ma thú tuy rằng thực lực cao một đoạn nhưng lại chịu không nổi ba con ma thú đánh bất ngờ mấy phen giao thủ lúc sau rốt cuộc kiệt lực Bị cắn thành trọng thường, thối lui đến vách núi góc, liều chết phòng thủ. Chúng ta đi thôi, sự tình đã rõ ràng, phù văn phong ấn tổn hại, ma thú chui ra tới. Nếu không kịp thời chữa trị phong ấn, còn sẽ có cảng cường ma thú, từ trong phong ấn ra tới. Phòng trừng trong nước ma thú cũng là giống nhau, phá hủy thủy đạo phong ấn, chạy trốn tới bên ngoài. Hoa giật cầm đối hai người nói. Hoa sư tỷ, này mấy chỉ ma thú nguyên đàn, không cần lãng phí. Sử văn nhìn phía dưới ma thú căn xé, nhẹ giọng nói động tác mau một chút hoa giật cầm nói lão vệ chúng ta cùng nhau thượng sử văn xuống phía dưới hàng đi vệ vô kỵ thân hình rơi xuống hai người đồng loạt động thủ nháy mắt đem bốn con ma thú chém giết thu hoạch bốn cái nguyên đan hai quả nhất giai trúng phẩm hai quả nhất giai hạ phẩm đúng lúc này vệ vô kỵ đột nhiên thấy nơi xa góc cất giấu một đạo ẩn nấp màu xám hư ảnh lần trước gặp gỡ chính là này nói hư ảnh vệ vô kỵ trong lòng rung mạnh bất động thanh sắc mà đi qua Thư ảnh hình như có phát hiện, veo mà chợt lóe mà không, tích vách núi hướng nơi xa rồi biến mất, phảng phất hoa mắt ảo giác giống nhau, nháy mắt biến mất. lão vệ, ngươi thấy cái gì? Sử văn thấy vệ vô kỵ biểu tình, tiến lên hỏi. Không có gì, phỏng chừng là hình thể thật nhỏ bò sát ma thú, đào tẩu không ảnh. Vệ vô kỵ thuận miệng nói. Các ngươi còn ở chỉ hoãn cái gì? Nhanh lên rời đi nơi này. Hoa giật cầm đứng ở vách núi mạn đằng thượng, hướng hai người thúc giục nói. Vệ vô kỵ cùng sử văn cùng nhau leo lên vách núi, ba người cùng nhau hướng cửa cốc mà đi. Dọc theo đường đi không có gặp gỡ ngoài ý muốn, thuận lợi mà quay trở về truyền tống cửa đá. Đại gia cùng nhau rời đi Thiên Thanh đảo, Hoa giật cầm đem phong ấn tổn hại việc, nói cho đại gia. Thương nghĩ lúc sau, mọi người từng người hướng chính mình tông môn bẩm báo, thỉnh cầu tông môn chi viện. Giống nhau ma thú nhiễu loạn, tông môn là sẽ không ra tay. Nhưng nếu là thượng cổ bí cảnh nơi xa xôi, phong ấn tổn hại, ma thú triều tràn lan. Tông môn Liền bụng làm dạ chịu. Đang đợi chờ tông môn tới viện trong lúc, vệ vô kỵ đám người liền đi theo chư hầu phủ quân sĩ, trợ giúp quét sạch phủ thành bốn phía ma thú. Kỳ tiểu tiên biết rõ dụng binh chi đạo, Giang Huyền Phong dứt khoát đem thiết kỵ vệ điều cho nàng chỉ huy. Kỳ tiểu tiên mỗi ngày chỉ huy đại quân, ở Tịnh Thiên hồ quét sạch ma thú, trong chiến đấu gương cho binh sĩ, thắng được thiết kỵ vệ chân thành ủng hộ. Xem ra ngươi đối dụng binh chi đạo, so tu luyện càng vì nghiện a, tiểu tiên. Hoa giật cầm trong giọng nói có trách cứ chi ý. sư tỷ ta chính là có một chút thích thích mà thôi kỳ tiểu tiên đáp tu giả mục tiêu là tu luyện tu luyện là vì chứng thực đại đạo ở thiên tuyết cốc ngươi ngày đêm tu luyện cũng là thập phần mà vất vả hoa giật cầm nói đến nơi này thở dài tưởng chơi trong chốc lát liền chơi một chút đi nhưng chớ có bị này đó món đồ chơi ảnh hưởng đến ngươi tu luyện cùng với chứng đạo chi tâm cảm ơn sư tỷ ta sẽ không kỳ tiểu tiên cười đáp hoa giật cầm nhìn kỳ tiểu tiên cười lắc đầu đi hướng một bên Nam đại tông môn nhận được bẩm báo thực mau liền phái ra đệ tử chạy tới bên sông Phụ thành thiên thanh đảo ở vào quy nguyên tông khu vực tông môn cũng đặc biệt coi trọng phái ra tông môn nhiệm vụ tập kết đệ tử quét sạch ma thú phó tông chủ khâu vân hạc cũng tự mình tới rồi xem kỹ cửa đá phong ấn tổn hại cái khác tông môn cũng phái nhân thủ tới rồi hiệp trợ vài ngày sau thiên thanh đảo cửa đá phong ấn sơn cốc sở hữu ma thú bị quét sạch sạch sẽ tông môn người phong bế sơn cốc nhập khẩu Ở trong cốc dựng trại đóng quân. Khâu Vân Hạc thân phận tối cao, năm đại tông môn phái tới đệ tử, đều từ hắn chỉ huy. Cửa đá phong ấn là thượng cổ phong ấn, có thể hấp thu linh khí, tự động chữa trị. Mọi người phải làm sự, chính là tại đây đoạn thời gian bảo vệ cho phong ấn, không cho ma thú tới gần, tiếp tục phá hư phong ấn. Còn có chính là đi vào cửa đá mặt sau huyện âm nơi xa xôi, điều tra do thủy đạo phong ấn tổn hại trình độ. Chương 788: Chỗ tối hư ảnh. Sáng sớm thời gian, khâu vân hạc tự mình ra tay dẫn đầu tiến vào huyện âm nơi xa xôi dọn dẹp một mảnh khu vực an toàn tông môn đệ tử theo sau theo vào đi vào huyện âm nơi xa xôi bảo vệ cho truyền tống cửa đá sau đó bắt đầu hướng chung quanh bố phòng chuẩn bị ngăn cản ma thu phản công làm xong này hết thể lúc sau khâu vân hạc bắt đầu chỉ huy điều khiển một đám nhiệm vụ bị phái xuống dưới mọi người phân công nhau hành sự vệ vô kỵ được đến nhiệm vụ cùng sử văn trở vô ưu đảo đệ tử điều tra rõ hai trăm dặm ở ngoài thủy đạo phong ấn tổn hại cũng ở bên cạnh an trí lâm thời truyền tống phát trận phương tiện kế tiếp đệ tử tiếp viện ý dì theo bản đồ sở kỳ vệ vô kỵ đám người một đường về phía trước không có gặp gỡ quá lớn phiền thoái nhưng thật ra sử văn ven đường chém giết ma thú kiếm lấy nguyên đan chỉ hoãn một ít thời gian ba cái canh giờ lúc sau mọi người tới đến thủy đạo phong ấn vị trí vệ vô kỵ thấy một mảnh mênh mang đầm lầy ướt mà sương mù nặng nề trong không khí tràn ngập thầm ướt mùi tanh. ở bờ biển chỗ nước cạn Như ẩn như hiện đá xanh thượng, lập một đạo cửa đá. Mấy trăm điều trong nước bỏ sát ma thú, dũng ở phụ cận, liều mạng về phía cửa đá phóng đi. Cửa đá phong ấn lập lòe quan mang, lại ngăn không được bỏ sát ma thú chen chúc tới. Từng điều ma thú chen vào cửa đá bên trong, ra sức tránh thoát phong ấn gông cùng xiềng xích, biến mất ở cửa đá bên trong. Cửa đá mặt sau, chính là tịnh thiên hồ nơi nào đó đáy hồ. Nay chỗ cửa đá phong ấn nếu như bị phá tan, hồ nước chảy ngược tiến vào. Huyện âm nơi xa xôi cùng tỉnh thiên hồ đem thông suốt. Bên sông thành sẽ là một hồi thai hỏa ngập đầu, đến lúc đó cũng chỉ có bỏ thành mà đi, ta xử ra ở bên sông thành kinh doanh, cũng liền chơi xong rồi. Sử văn cao mày nói, mập mạc, thượng cổ cửa đá phong ấn, sẽ không dễ dàng bị hủy rớt, chúng ta hiện tại ra tay còn kịp. Vệ vô kỵ nói, sử văn gật gật đầu, bắt đầu chỉ huy mọi người, đem một ít thuốc bột sái vào nước chung. Vô ưu đảo khống thủy chi thuật, quả nhiên có độc đáo chỗ. Vệ vô kỵ thấy thuốc bột ở thủy hòa tan, nhưng cũng không quyết tán, mà là hối thành một đạo dòng nước, hướng cửa đá phương hướng ma thú lặng yên mà đi. Một khắc thời gian lúc sau, dược vật tác dụng hiện lộ ra tới, ma thú đàn phảng phất xi si ngốc giống nhau, dần dần đình chỉ xuống dưới, không hề đánh sâu vào cửa đá phong ấn. Sử tử y sáo bên môi, du dương sáo âm truyền đi ra ngoài, đại bộ phận ma thú hướng nơi xa du tẩu, biến mất ở đầm lầy bên trong, cửa đá phụ cận chỉ còn lại có một ít có thực lực ma thú. ngừng ở tại chỗ còn không muốn rời đi hai điều là thứ năm giai vị thực lực còn có ba điều là đệ tứ giai vị thực lực không đáng để lo chúng ta thượng sử văn phất tay cùng mọi người chuẩn bị tiến lên chém giết vệ vô kỵ ngăn đón mọi người lấy ra phần thiên cung khai cung dẫn mũi tên vèo vèo vèo mũi tên chi ý cảnh khóa trụ 5 điều bò sát ma thú năm chi mũi tên kéo tàn ảnh ở trên hư không vẽ ra 5 đạo tàn giống vệ vô kỵ không có phí nhiều ít lực liền đem 5 điều ma thú bắn chết lão vệ hào tiết pháp như nhau xích phong trên chiến trường ai hùng anh phát các huynh đệ đều cho ta thượng sử văn vui sướng huy đao mang theo vô ưu đảo đệ tử sung phong liều chết qua đi không có chút nào trì hoãn còn thừa ma thú toàn bộ chém giết chiến đấu kết thúc mọi người không một người bị thương sử văn cười ha hả mà chỉ huy mọi người thu hoạch ma thú nguyên đan ăn bài mọi người hướng bốn phía bày ra phòng ngự đề phòng ma thú lại đến vài tên am hiểu mà chi ý cảnh đệ tử sử dụng đất đá từ đầm lầy trung phát lên hình thành một đạo tường cao bờ đê, sau đó ra cố vững chắc, bày ra các loại bấy giờ, phòng thủ trụ cửa đá. Cái khác gam hiệu thủy chi ý cảnh đệ tử, đem bờ đê sau giọt nước rút cạn, hình thành đất bằng, phương tiện mọi người hành tẩu. Vệ vô kỵ thì tại bờ biển, khoảng cách cửa đá 15 trượng vị trí, bố trí truyền tống pháp trận. 200 dặm trong vòng cự ly ngắn truyền tống pháp trận cũng không tính phức tạp, vệ vô kỵ ban ngày thời gian, liền bố trí hoàn thành. Rốt cuộc hoàn thành. Vệ vô kỵ đứng thẳng thân thể thở hồn hển khẩu khí đông dương hắn cảm giác nơi xa phảng phất có một đạo ánh mắt chính hướng hắn nhìn chăm chú vội vàng dương mắt nhìn lại một đạo màu xám hư ảnh phảng phất hư ảo giống nhau giấu ở cỏ dại chi gian chính hướng hắn nhìn chăm chú vệ vô kỵ bất động thanh sắc đột nhiên phát lực thân hình biến mất tại chỗ hướng hư ảnh đánh tới bất quá hư ảnh tốc độ căng mau chợt lóe mà lui hướng nơi xa biến mất này rốt cuộc là cái gì quái vật phảng phất không phải sinh mệnh linh thể nhưng lại có một tia thần thức ý niệm giao động vệ vô kỵ âm thầm kinh hãi nhìn hư ảnh biến mất phương hướng thật lâu đứng lặng lão vệ ngươi đang làm gì đâu sử văn đã đi tới không có gì vệ vô kỵ đáp lão vệ ngươi có phải hay không nghe thấy được cái gì huyên âm hoặc là thấy cái gì ảo giác sử văn thần sắc thận trọng nhỏ giọng hỏi không có mập mạp ngươi cũng đừng lại ngờ vực vệ vô kỵ cười nói nay huyên âm nơi xa xôi phi thường mà tà môn một không cẩn thận liền sẽ bị ham ở bên trong ngươi cũng nên cẩn thận sử văn nói vệ vô kỵ cười gật gật đầu hai người cùng nhau trở lại mọi người bên trong lúc này ở nơi xa cỏ dại chi gian phiêu tán ra một tia màu trắng mở miệng chi khí ngưng tụ thành một chương người mặt nhìn vệ vô kỵ hai người bỏng dáng sau đó chậm rãi làm nhạt biến mất là đêm đầm lầy phát lên sương ngủ, trắng xóa một mảnh tràn ngập qua đi ở năm mươi trượng ở ngoài bị mọi người thiết hạ phủ văn cái chắn ngăn trở giống như sóng biển giống nhau, không ngừng quay cuồng trục đánh, lại không thể lướt qua giới hạn một bước. Một canh giờ lúc sau, không ngừng có huyện âm chuyển đến, các loại thanh âm đều có, nói chuyện giao hàng, trẻ con khóc nỉ non, nữ tử cười khẽ, ma thú gào giống, nước chạy phong đảo. Từ từ, thế giới vô biên có thể có thanh âm, có thể bị khu vực này suy diễn ra tới, lệnh người kinh tủng không thôi. Bất quá, lấy mọi người thực lực, đều có thể khắc chế, tâm cảnh bảo trì bình thản, yên lặng mà vận công ngăn cản. Vệ Vô Kỵ hiện tại thực lực, bực này nguyên âm ở bên Thái hắn, không có chút nào tác dụng. Huyền âm quá cảnh không lưu, trong lòng gợn sóng bất kinh, hắn chỉ là suy nghĩ kia nói hư ảnh sự, mặc kệ đối phương này đây loại nào tình thế tồn tại, nhưng có thần thức ý niệm dao động, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hẳn là có thể giao lưu sinh mệnh linh thể. Hư ảnh có thể nhìn ra Bích Ngọc Hồ Lô bất phàm, trong đó có thiên đại bí mật. Vệ Vô Kỵ cảm giác việc này, có quá nhiều kỳ quặc, nhưng cẩn thận tự hỏi, lại là xương mù thật mạnh. có lẽ đi vào huyện âm nơi xa xôi càng sâu địa phương sẽ có nhiều hơn phát hiện tuy rằng huyện âm không dứt bên thai nhưng một đêm không có việc gì sáng sớm thời gian huyện âm mai danh nhận tích sương ngủ cũng dần dần tối lui sắc trời đại lượng lúc sau một trăm nhiều danh tông môn đệ tử truyền tống lại đây trợ giúp phòng ngự cửa đá bốn phía khâu vân hạc tự mình truyền tống lại đây xem kỹ cửa đá phong ấn sau đó cùng với nó tông môn giao thiệp bởi vì cửa đá phong ấn muốn tự động chữa trị hoàn hảo yêu cầu một năm tả hưu thời gian trong lúc này cần thiết có người khán hộ lưỡng đạo cửa đá dựa theo năm đại tông môn liên minh hiệp nghị mỗi cái tông môn đều phải xuất lực phòng thủ đã có chương nhưng theo hết thể đều hảo giải quyết khâu vân hạc xử lý hảo việc này lúc sau lưu lại một người đại trưởng lão toàn quyền phụ trách nơi đây công việc quay trở về tông môn kỳ tiểu tiên muốn tiếp tục chính mình tu luyện cùng mọi người chào từ biệt đi theo hoa giật cầm quay trở về tông môn vệ nhất kiếm cũng phản hồi vô ưu đảo Tiếp tục chính mình tu luyện đột phá. Người khác, Sử Văn Huynh Ngội, Giang Thiên Nguyên, Hàn Vũ Tâm, Mộ Dung Văn Yên, tắt giữ lại, trợ giúp phòng thủ. Bọn họ gia tộc đều ở bên sông Thành, đã có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ, còn có thể rời nhà so gần, quả thật mị sự một cọc. Vệ vô kỵ cũng giữ lại, chuẩn bị tiến vào huyện âm nơi xa xôi chỗ sâu tròng, siêu tầm hư ảnh manh mối. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất phát là lúc, gặp được cam vô tám mươi 789, ra tay đánh lui Cam vô nhai thấy vệ vô kỵ, cười đã đi tới. Vô nhai, sao ngươi lại tới đây? Vệ vô kỵ ngạc nhiên nói. Tông môn ban bố phòng ngự cửa đá nhiệm vụ, ta tính định lần này có thể có lợi, liền tiếp nhiệm vụ chạy đến. Cam vô nhai đáp. Sử văn cũng ở chỗ này, các ngươi lần trước chính là chỉ hận gặp nhau quá muộn à, vừa lúc có thể tụ ở bên nhau, nhiều thu hoạch một ít nguyên đan. Vệ vô kỵ nói. Lão vệ, chúng ta mấy người cùng nhau liên thủ, tất nhiên rất có thu hoạch. Cam vô nhai cười nói. ta chuẩn bị tiến vào huyện âm nơi xa xôi tầng thứ hai nhìn xem có cái gì thu hoạch cho nên không thể cùng các ngươi bất quá ngươi yên tâm hảo sử văn mang đến nhất bang vô ưu đảo đồng môn rất nhiều người ở bên nhau ngươi sẽ không tịch mịch đến không người nói chuyện vệ vô kỵ cười nói huyện âm nơi xa xôi tầng thứ hai cũng có cửa đá phong ấn chỉ có diễn mạch kỳ thứ sáu giai vị thực lực mới có thể thông qua cam vô nhai thực lực chỉ có đệ tứ giai vị tự nhiên là không qua được sử văn là thứ bảy giai vị thực lực Nhưng muốn chiếu cố xử tử ý đi cùng vô ưu đảo nhất ba người, cũng không thể cùng đi đi trước. Hai người đang nói chuyện, ba gã huyền thiên tông đệ tử đã đi tới. Vị này quy nguyên tông đệ tử, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh đâu. Tại hạ lữ giải, ta còn muốn cùng ngươi đánh cuộc cuối cùng một phen. Có dám hay không lương chiến? Một người cầm đầu huyền thiên tông đệ tử đi rồi đi lên, hai mắt đăm đăm mà nhìn cam vô nhai, lớn tiếng nói. Quy nguyên tông cam vô nhai, chính là tại hạ. Ngươi tưởng cùng ta đánh cuộc, có gì không dám. cam vô nhai hào khí nói hảo liền ở chỗ này chúng ta một ván định thắng thua lữ giải duỗi tay phất một cái một đạo kiếm khí đem bên cạnh một khối đá xanh tức thành bằng phẳng, huy tay háo phất đi bụi đất ném hạ xúc sắc, không cần công pháp các bằng vật khí có thể bất quá đến trước nhìn xem ngươi lấy đến ra cái dạng gì tiền đặc cược cam vô nhai nói một quả thủy chi thuộc tính tứ giai ma thú nguyên đan hôm qua mới được đến lữ giải móc ra một quả nguyên đan lấy ở lòng bàn tay hướng cam vô nhai ý bảo sau đó đặt ở đá xanh mặt trên cam vô nhai cũng lấy ra một quả tứ giai nguyên đan đặt ở đá xanh thượng phong thuộc tính tứ giai nguyên đan không thể so ngươi này cái nguyên đan kém xuất sắc tại đây ta tới trước ném lữ giải đem tam cái xuất sắc đặt ở đá xanh thượng làm cam vô nhai xem qua xuất sắc không có vấn đề thỉnh đi cam vô nhai nhìn nhìn xuất sắc cười nói điểm số nhiều vì thắng lữ giải nhẹ nhàng ở đá xanh thượng bỏ xuống xuất sắc hai cái sáu giờ một cái 5 giờ, tổng cộng 17 điểm, thắng mặt cực đại. Cam vô nhai cười cười, lấy quá xúc sắc nhẹ nhàng ném đi, ba cái 6 giờ, nhẹ nhàng thắng lợi. Hắn cười cười, hướng hai quả nguyên đan rỗi tay mà đi. Chấm đã. Lữ Giải hai mắt đỏ đậm, trong ngực hiển nhiên ẩn chứa không nhỏ lửa giận. Như thế nào? Người tưởng quỷ nợ? Cam vô nhai chậm rãi nói, ta còn muốn cùng ngươi đánh cuộc một lần. Lữ Giải hận vừa nói nói, ngươi hôm nay đã thua rất nhiều, còn muốn đánh cuộc một lần? Cam Vô Nhai hỏi: "Ta đánh cuộc tà thành kiếm này?" Lữ Giải đem chính mình binh khí rút ra, nhẹ nhàng vung lên, ngầm, thân kiếm cắm vào đá xanh nửa thước, trôi kiếm lay động, phát ra một tiếng thanh minh, quanh quẩn không đi. Kiếm là hào kiếm, nhưng ta lại không đánh cuộc người khác bên người binh khí. Cam Vô Nhai rỗi tay lấy quá hai quả nguyên đan. Lữ Giải tình thế cấp bách, rỗi tay hướng Cam Vô Nhai chụp tới, hô, một con bàn tay to phảng phất trống rông xuất hiện, chắn trung gian. Phanh. Điện quang hỏa thạch giao thủ. Lữ Giải về phía sau lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến. Ngươi là người phương nào? Quy Nguyên Tông đệ tử, vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đứng ở Cam Vô Nhai bên cạnh, trầm giọng nói: Nào có thắng, đã muốn đi đạo lý, chứ phi đem thắng nổ ra. Bên cạnh hai người xông tới, lộ ra hung tướng. Nếu không đâu? Vệ vô kỵ cười nói: Vậy các ngươi hai người chính là tự dứt lấy nục chúng ta nơi này chính là ba người. Lữ Giải phất tay, bên cạnh hai người hướng Vệ vô kỵ vọt đi lên. Thân hình nhanh như gió mạnh, nháy mắt khinh thân phụ cận. Bạch bạch. Hai tiếng vang dội bàn tay thanh, nhào lên tới hai người che lại mặt, thân hình lảo đảo ma lui, hai mắt lộ ra hoảng sợ chi xác Ngươi, ngươi, ngươi lữ giải chỉ vào vệ vô kỵ, hoảng sợ đến không được lui về phía sau. Hắn cùng vệ vô kỵ giao thủ một lần, cảm thấy một người không phải đối thủ, hai người cùng nhau mới có phần thắng. Không nghĩ tới vệ vô kỵ thực lực cường hãn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hai gã đồng bạn bị cùng nhau vào mặt. bại lui xuống dưới. Lúc này, nơi xa truyền đến và táo chấn động thanh âm, năm người hướng bên này chạy vội tới. Cầm đầu một người nam tử, ước chừng 20 tuổi tả hữu, vẻ mặt ngạo nghệ chi sắc, về phía trước đi tới, vẻ vô kỵ, uy nguyên tông thiên bảng đệ nhất, các ngươi không phải đối thủ cũng là đương nhiên, người như vậy chỉ có ta lệnh hồ thanh vân mới có thể áp chế. Lữ giải ba người, vội vàng đã đi tới, đứng ở lệnh hồ thanh vân bên người, thấp giọng thì thầm vài câu. Lệnh hồ thanh vân ánh mắt nhìn phía Cam vô nhai, Trở nên sắc bén lên, Cam Vô Nhai, ta cũng nghe nói qua tên của người, tại Quy Nguyên Tông có chút danh tiếng, bản nhân hôm nay liền bồi người đánh cuộc một ván. Thực xin lỗi, ta hôm nay không nghĩ chơi. Cam Vô Nhai cười lạnh nói. Ha ha, người sợ. Lệnh Hồ Thanh Vân cười nói. Tuy ngươi nói như thế nào, bổn tọa hôm nay thắng đủ rồi, không nghĩ lại thắng. Cam Vô Nhai nói. Chỉ sợ ngươi hôm nay, nếu muốn rời đi, không có dễ dàng như vậy. Lệnh Hồ Thanh Vân lộ ra cười lạnh. bên cạnh huyền thiên tông đệ tử cũng vây quanh lại đây vệ vô kỵ tiến lên che ở cam vô nhai phía trước keng lệnh hồ thanh vân rút kiếm chỉ phía xa vệ vô kỵ hôm nay ta liền phải nhìn xem quy nguyên tông cái gọi là thiên bảng đệ nhất đến tột cùng là cái dạng gì mặt hàng vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện nơi xa truyền đến dồn dập tiếng bước chân sử văn mang theo hơn 20 danh vô ưu đảo đệ tử đuổi lại đây huyền thiên tông thật đúng là người đông thế mạnh à, không hổ là năm đại tông môn đệ nhất Ha hà Sử Văn một tiếng cười đã đi tới. Không liên quan các ngươi vô ưu đảo sự, Sử Văn, không có việc gì ngươi tìm cái gì phiền thoái. Lệnh Hồ Thanh Vân nhìn phía Sử Văn, ánh mắt dữ tợn. Vệ vô kỵ cùng cam vô nhai, đều là bằng hữu của ta, như thế nào sẽ không liên quan chuyện của ta. Ta hôm nay thị phi nhúng tay không thể. Sử Văn nói, có cơ hội chậm rãi tinh sổ, chúng ta đi. Lệnh Hồ Thanh Vân nhìn nhìn bốn phía, vô ưu đảo người nhiều, mang theo nhất ba người hậm hực rời đi mà đi. Nhìn đối phương rời đi, cam vô nhai tiến lên cùng sử văn gặp nhau. Hai người thật nhiều năm không thấy, lần này gặp mặt đều trong lòng cao hứng. Ngươi như thế nào chọc phải lệnh hồ thanh vân? Sử văn hỏi. Tới rồi thiên thanh Đạo, ta ở doanh địa thấy có người đại lý khai đánh cuộc, dùng nguyên đan hạ chú, tự nhiên là muốn tiểu thí thân thủ. Cái kia lữ giải thua không nổi, liền theo tới, sau lại lệnh hồ thanh vân cũng theo tới. Còn hảo các ngươi có thể đổi tới, bằng không cũng chỉ có độc thủ. Cam vô nhai cười nói. Ta nghe thấy có người báo tin, nói lào vệ bị người vây quanh, sợ hắn có hại, liền vội vàng đuổi lại đây. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi ta doanh trướng, chúng ta tế liêu. Sử văn nói xong, cùng vệ vô kỵ, cam vô nhai cùng nhau, trở lại chính mình doanh trướng. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, vệ vô kỵ qua một trận, muốn cáo tử rời đi. Sử văn biết vệ vô kỵ muốn một người, tiến vào huyện âm nơi xa xôi tầng thứ hai, nhịn không được lại lần nữa khuyên giải. Sử tử y cùng cam vô nhai cũng ở bên cạnh khuyên giải, làm vệ vô kỵ không cần mạo hiểm. Đã tới rồi nơi này, không đi xem, như thế nào cam tâm. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Vệ vô kỵ cười cười, làm đại gia giải sầu. Mọi người thấy vệ vô kỵ tâm ý đã quyết, cũng liền không hề khuyên bảo. Đại gia nói dỡn trong chốc lát, vệ vô kỵ liền đứng dậy cáo tử, hướng tầng thứ hai cửa đá mà đi. chương 790, hư ảnh hiện thân. Một người đơn độc thời điểm. vệ vô kỵ tốc độ nhanh rất nhiều hư không thần hành chi thuật tuy rằng tiêu hao rất lớn nhưng ưu thế rõ ràng vệ vô kỵ liên tiếp sử dụng thở hồng hộc mà đi ra trời cao hát động tầng thứ hai cửa đá liền ở trước mắt từ không trung rớt xuống mặt đất lúc sau vệ vô kỵ ở trên người bỏ thêm mấy đạo ẩn nấp phù văn phong bế chính mình hơi thở hướng tầng thứ hai cửa đá đi đến huyện âm nơi xa xôi sở hữu cửa đá đều là giống nhau như lúc nhưng phủ văn phong ấn lại không giống nhau vệ vô kỵ dương mắt nhìn lại Tầng thứ hai phủ văn phong ấn, muốn so tầng thứ nhất dườm ra mấy lần, càng vị phức tạp. Hắn nhìn kỹ xem cửa đá phong ấn, trực tiếp đi vào, xuyên qua mà qua. Lúc này, ở nơi xa nham thạch sau lưng, một tia màu trắng mờ mịt chi khí phiêu tán ra tới, ngưng tụ thành một đạo hình người hư ảnh, đi theo vệ vô kỵ đi vào cửa đá phong ấn bên trong. Vệ vô kỵ từ cửa đá chung đi ra, đi vào huyền âm nơi xa xôi tầng thứ hai. Tầng thứ hai linh khí rõ ràng so tầng thứ nhất nồng đậm rất nhiều. vệ vô kỵ thật sâu hít vào một hơi đang muốn hướng bốn phía đánh giá một đạo hắc ảnh nào tới Vẹo. vệ vô kỵ thân hình trận lóe nhảy ở trên hư không hướng nơi xa thổi đi một con hổ hình ma thú vụt ra bụi cỏ một phát chưa trùng phát ra rít gào giống giận tiếp tục hướng vệ vô kỵ vọt lại đây vệ vô kỵ không nghĩ chỉ hoãn thời gian đang muốn hướng nơi xa mà đi lại thấy hổ hình ma thú sống lưng ốn lượn thành cầu hình vòm thân hình bỗng nhiên nhảy đánh hướng không trung đánh tới xem ngươi có thể nhảy rất cao Vệ vô kỵ thân hình chống rông hướng về phía trước, theo gió tiếp tục bỏ lên mà đi. Ngao, một tiếng cuồng liệt gào thét, hổ hình ma thú bốn chảo chống rông ngự lực, phảng phất đặng đạp đang xem không thấy thật thể phía trên. Hô hô hô, ở không trung liên tiếp ba cái nhảy lên, nhào hướng vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra kinh ngạc, về phía sau lấp mình, song song về phía sau, rời khỏi mấy trượng, né tránh ma thú. Ngao, hổ hình ma thú một tiếng kêu gào, ở không trung rốt cuộc vô pháp kiên trì. thân hình đi xuống rơi xuống nhưng nó lại tương đương mà hung hãn vặn eo một hiên đôi dài như roi thép giống nhau hướng vệ vô kỵ rút đi phanh vệ vô kỵ phất tay ngăn trở đôi dài hướng bên cạnh rớt xuống trên mặt đất cẩn thận mà nhìn này chỉ hổ hình ma thú phi hổ mang theo phong thuộc tính thiên phú hổ hình ma thú có thể dựa vào thiên phú thuộc tính ở trên hư không nhảy lên mấy lần thực lực đại khái ở thứ bảy giai vị tả hưu tính tình tương đương mà hung hãn thị huyết Ngao. Hai lần không thể bắt giết đối phương, phi hổ đối diện trước cái này không hề khí thế ra hỏa, bạo táo giống giận. Vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ, hướng đối phương phất phất tay. Phi hổ bị chọc giận, bay nhanh mà chạy băng băng mà đến. Vệ vô kỵ thân hình về phía trước cất bước, hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía phi hổ. Hô. Lưỡng đạo tàn ảnh đan sen mà qua, phi hổ phốc mà rơi trên mặt đất, máu tươi hào hạt mà chạy xuôi, chết chết đi. Vệ vô kỵ xoay người qua đi, lăng không thâm chịu làm bộ hư lấy. Một quả nguyên đan từ phi hổ khoang nhảy ra tới, dừng ở hắn trong tay. Lấy ra một lọ nước trong, vệ vô kỵ xúc rửa nguyên đan thượng vết máu dơ bẩn, cẩn thận phân biệt, vận khí không tồi, được đến một quả tam giai hạ phẩm nguyên đan. Hắn đem nguyên đan thu vào trong túi, lúc này mới lấy ra bản đồ, phân biệt phương hướng, hướng thông hướng tầng thứ ba cửa đá, cực nhanh mà đi. Nơi xa thụ sau, màu trắng mở mịt chi khí phiêu tán ra tới, ngưng tụ thành nhân hình hư ảnh, đi vào phi hổ bên cạnh nhìn nhìn. hướng vệ vô kỵ phương hướng theo đi xuống huyễn âm nơi xa xôi tầng thứ hai biên giới so tầng thứ nhất muốn rộng lớn gấp 10 lần vệ vô kỵ một đường thuận lợi trừ bỏ mấy chỉ không có mắt ma thu chặt đường bồi thượng tánh mạng đưa lên mấy cái nguyên đan ở ngoài không có gặp gỡ cái gì phiền thoái liền chạy tới thông hướng tầng thứ ba cửa đá thông hướng tầng thứ ba cửa đá cần thiết có luyện mạch kỳ thực lực mới có thể thông qua vẫn luôn thi triển hư không thần hành chi thuật vệ vô kỵ cũng cảm giác có chút mệt mỏi Hắn gần đây tìm một cái ẩn ngấp chỗ, đem bích ngọc hồ lô che giấu che giấu, sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong nghỉ ngơi khôi phục. Mấy phút thời gian, vệ vô kỵ liền khôi phục như lúc ban đầu, sau đó xuyên qua cửa đá mà đi. Lúc này, ở nơi xa một mảnh cỏ dại chung, ẩn nút mở mịt chi khí bốc lên dựng lên, diễn hóa thành hư ảnh, tiếp tục theo đôi mà đi. Tầng thứ ba biên giới, lại muốn so tầng thứ hai rộng lớn gấp 10 lần. Vệ vô kỵ đối chiếu bản đồ. tìm đúng thông hướng tầng thứ tư cửa đá phương hướng đôi tay phá vỡ hư không thân hình đi vào hát động xuyên qua mà đi tầng thứ ba ma thú thực lực đều phổ biến đề cao một đoạn tuyệt đại đa số đều là thứ bảy giai vị thực lực luyện mạch kỳ thực lực ma thú cũng không hiếm thấy vệ vô kỵ cũng không đi treo chọc tận lực né tránh tự quản chính mình lên đường hai ngày lúc sau vệ vô kỵ rốt cuộc đi vào thông hướng tầng thứ tư cửa đá nếu muốn tiến vào này đạo cửa đá cần thiết là luyện khí cảnh cuối cùng một cái giai đoạn hư mạch kỳ thực lực vệ vô kỵ tiến lên thử thử thân hình phảng phất lâm vào vũng bùn giống nhau càng ngày càng gấp vô pháp lúc nhích hắn hơi chút xa hơi một cổ tuyệt cường lực lượng từ phong ấn chuyển đến đem hắn bắn ra đi ra ngoài lăng không bay ra mười trượng ở ngoài vệ vô kỵ ổn định thân hình rơi trên mặt đất đến gần cửa đá tụ khí ngưng thần một quyền huy đi ong nhìn qua trống không cửa đá nổi lên đạo đạo ánh huỳnh quang một trương như mạng nhện phong ấn xuất hiện ở hắn trước mặt đem quyền lực chặn lại nếu ma thú bằng vào lực lượng có thể phá tan phong ấn ta tìm hiểu này đạo phù văn phong ấn cũng giống nhau có thể tìm được phá giải biện pháp vệ vô kỵ nhìn về phía cửa đá phong ấn quan sát phù văn vận hành quỹ đạo bắt đầu tìm hiểu lên vệ vô kỵ vẫn luôn ngồi ở cửa đá phía trước quan sát phong ấn phù văn vận hành quỹ đạo liên như vậy vẫn không nhúc nhích mà quan sát một ngày vệ vô kỵ rốt cuộc nhớ kỹ phong ấn quỹ đạo hắn đi đến bên cạnh ẩn nấp chỗ đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong tìm hiểu phong ấn huyền cơ nửa ngày lúc sau vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh hướng cửa đá phong ấn đi đến Ông! cửa đá rượu ra ánh huynh quang mạng nhện phong ấn giống như một đạo đại võng ngăn cản vệ vô kỵ vệ vô kỵ dãy giụa hướng bên trong đột phá veo ma một tiếng vẫn là bị bắn ra ra tới ngã ở trên mặt đất Phúc. vệ vô kỵ đứng lên phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên là bị phong ấn lực lượng phản chấn gây thương tích chữa thương lúc sau vệ vô kỵ lại lần nữa quan sát cửa đá phong ấn sau đó tiếp tục tìm hiểu phá giải thượng cổ lưu lại phong ấn cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải vệ vô kỵ liên tiếp thử mấy lần đều bị phong ấn bắn ngược ra tới cũng may hắn có điều chuẩn bị không còn có bị phong ấn lực lượng gây thương tích nay thượng cổ phù văn phong ấn nếu muốn phá giải quá khó khăn vệ vô kỵ thở dài cảm giác có chút không thể nơi hạ đang ở thở dài là lúc vệ vô kỵ bỗng dưng cả người rung lên hai mắt hướng nơi xa nhìn lại bố trí ở bên cạnh phù văn hướng hắn cảnh báo Có ma thú hướng hắn chậm rãi lén đi mà đến. Không phải ma thú, là mặt khác một ít đồ vật. Vệ Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm lại, âm thầm đề phòng, vô tướng chi mắt nhìn hướng cảnh kỳ phương hướng, là hư ảnh. Thế nhưng là hư ảnh. Này hơi thở một chút cũng không có sai, chính là năm đó bị ta đuổi theo đẩy vào cửa đá hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh hướng Vệ Vô Kỵ trôi nổi mà đến, mặt bộ ngũ quan hướng Vệ Vô Kỵ làm ra một cái thiện ý gương mặt tươi cười. Như hình người hư ảnh như vậy tồn tại, mặc kệ là gương mặt tươi cười. vẫn là khóc mặt, đều không đủ để làm vệ vô kỵ thả lòng. Hắn âm thầm xúc lực, thời khác chuẩn bị ứng biến. Chương 791, Bích Ngọc Hồ lô lai lịch. Hình người hư ảnh mơ hồ mà đến, mặt bộ ngũ quan làm ra thiện ý biểu tình. Trước mắt tình cảnh quá quỷ dị, hư ảnh là từ mờ mịt chi khí diễn hóa, không có âm khí, cho nên không phải hồn tu một loại, nhưng trong đó lại ẩn chứa một đạo thần thức ý niệm. Vệ vô kỵ không dám có chút thả lỏng, tuy thời chuẩn bị ra tay ứng biến. Đúng lúc này, Hình người hư ảnh như bụi mù giống nhau tản ra, diễn hóa thành mấy đạo phù văn ấn ký, ở trên hư không ngưng mà không tiêu tan. Đây là vệ vô kỵ thần sắc lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đây là cửa đá phong ấn phù văn. Thì ra là thế. Hán từ hình người hư ảnh diễn hóa phù văn ấn ký chung, được đến manh mối, nháy mắt khám phá cửa đá phong ấn. Hô! Trong hư không mở mịt bụi mù tản ra, một lần nữa ngưng tụ thành nhân hình, hướng cửa đá chỉ chỉ, phập phền xuyên qua mà qua. Vệ vô kỵ trầm ngâm tự hỏi một trận, hướng cửa đá đi đến. Phanh. Vệ vô kỵ từ cửa đá trung tránh thoát phong ấn, đi vào huyện âm nơi xa xôi tầng thứ tư, ngã trên mặt đất không được mà thở dốc, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng khám phá cửa đá phong ấn, nhưng vẫn cứ đã chịu gông cùng xiềng xích. Vệ vô kỵ mạnh mẽ xông qua tới, nội phủ bị một ít thương tổn. Nay tầng thứ tư không gian, hảo cường áp chế lực, thực lực ít nhất cũng bị hạ thấp tam thành. Vệ vô kỵ cảm giác được trên người áp lực, ngồi dậy. nếu ngươi là luyện khí cảnh hư mạch kỳ thực lực liền không cảm giác được không gian áp chế lực một đạo thanh âm từ nơi xa truyền đến mở mịn chi khí ngưng tụ thành nhân ảnh hư ảnh hướng vệ vô kỵ phiêu lại đây nếu không có đoán sai mấy năm trước ở thiên thanh đảo chúng ta gặp qua xin hỏi các hạ là ai vệ vô kỵ tuy rằng đoán được hư ảnh khả năng cũng không ác ý nhưng vẫn là vẫn duy trì đề phòng ta là ai Này cũng không quan trọng quan trọng là ta có thể giúp ngươi hình người hư ảnh nháy mắt ngưng thật Trở nên vệ vô kỵ giống nhau như lúc, cười tới gần lại đây. Đứng lại. Các hạ lai lịch khả nghi, liền ở đàng kia nói chuyện, không cần tới gần. Còn có một chút, ngươi có thể hay không không cần biến thành ta bộ dáng. Vệ vô kỵ cao mày nói. Hình người hư ảnh ha hả cười, diễn hóa thành mặt khác gương mặt, nừng ở khoảng cách vệ vô kỵ ba trượng ở ngoài. Ta biết ngươi gọi là vệ vô kỵ, bổ tọa có thiên đại chỗ tốt tặng cho ngươi. Ngươi còn không có nói cho ta, tên của ngươi cùng lai lịch đâu Vệ vô kỵ cẩn thận xem kỹ đối phương khí thế, không sai biệt lắm cũng là luyện khí cảnh thực lực, trong lòng an tâm một chút. Bản nhân họ Long Danh Thiên, người kêu ta Long Thiên Hảo. Đối phương đáp. Vị này Long Thiên đạo hữu, sao không đem lời nói toàn bộ nói xong. Sở hữu sự tình tiền căn hậu quả. Vệ vô kỵ tiến vào tầng thứ tư phía trước, liền suy đoán đối phương không có ác ý lấy hiện tại tình cảnh tới xem, chính mình suy đoán là đúng, vị này Long Thiên tưởng tìm kiếm một vị giúp đỡ. Cái gì thiên đại chỗ tốt. đều là ngông nhân lời nói dối, trên đời không có bạch bạch dâng tặng chỗ tốt. Nếu ta nói, ta vẫn luôn sinh hoạt tại đây phiến thiên âm nơi xa xôi bí cảnh, ngươi có thể hay không tin tưởng? Long Thiên hỏi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng. Nếu ta nói, ta là từ thượng cổ đi tới, là sống ở thượng cổ thời đại người nào đó, ngươi có thể hay không tin tưởng? Long Thiên tiếp tục hỏi. Vệ vô kỵ cười cười, chậm rãi lắc lắc đầu. Thượng cổ truyền thuyết thời đại, vô cùng năm tháng. Trò đùa này khai đến quá lớn, làm người không thể tin. Không tin không có quan hệ, dù sao ngươi phải tin tưởng, ta cho ngươi mang đến chỗ tốt là được. Đồng thời ta cũng yêu cầu ngươi, giúp ta một chút tiểu đội. Long thiên cười nói. Nói đến trọng điểm, ta đang nghe. Vệ vô kỵ cười nói. Sở dĩ dẫn ngươi tới chỗ này, là bởi vì thiên âm nơi xa xôi tiền tam tầng, không có phương tiện chúng ta nói chuyện. Ta đâu, bị nhốt ở chỗ này, nếu muốn đi ra ngoài phi thường mà khó khăn. sau lại liền gặp gỡ ngươi cảm thấy ngươi có năng lực giúp được ta long thiên nói đến nơi này lộ ra gương mặt tươi cười chúng ta lần đầu gặp mặt có một chút không thoải mái bất quá kia đều là tiểu tiết có thể biến chiến tranh thành tơ lụa ngươi giúp ta đi ra thiên âm nơi xa xôi ta giúp ngươi tăng lên thực lực ngươi chẳng lẽ không nghĩ tân chức hư mạch kỳ đối phương cất giấu rất nhiều bí mật như vậy chậm rãi nói tiếp chỉ có thể là chỉ hoan thời gian vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ nói long đạo hữu làm lẫn nhau trợ giúp. Chính yếu chính là tín nhiệm, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, điểm này ta đồng ý, chúng ta hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương chiếu, ngươi không gạt ta, ta không lừa ngươi. Long Thiên nói, kêu hảo, ta có rất nhiều nghi vấn, tưởng thỉnh đạo hữu giải đáp. Vệ vô kỵ nói, thỉnh giảng, bổn tọa biết gì nói hết, không nửa lời dầu diếm. Long Thiên cười nói, ngươi hiện tại chỉ là một đạo mờ mịn chi khí, diễn hóa mà đến hình người, ngươi lai lịch, ngươi bản tôn đến tột cùng là cái gì? Vệ vô kỵ hỏi, Ngươi không tin ta từ thượng cổ đi tới, rất nhiều chuyện liền nói không rõ ràng lắm. Long thiên thở dài nói. Vệ vô kỵ ha hả cười, lắc lắc đầu. Hảo đi, ta liền ăn ngay nói thật, có nguyện ý hay không tin tưởng tùy ngươi liền. Long thiên nói ra chính mình lai lịch, thượng cổ đại chiến lúc sau, bị trấn áp phong ấn tại này, lâm vào ngủ say bên trong. Bởi vì chính mình bị pháp, hơn nữa sinh ra đã có sẵn thiên phú, cho nên sống đến hôm nay. Ước chừng 100 năm trước, thức tỉnh lại đây. nhưng bản thể như cũ không thể thoát vây chỉ có thể dùng thần thông bí thuật đem thần thức ý niệm diễn hóa một đạo mờ mịt chi khí cùng vệ vô kỵ gặp nhau chuyện này không thể bị chứng thực nhưng quan hệ cũng không lớn vệ vô kỵ nửa tin nửa ngờ tiếp tục vấn đề nhớ rõ lần đầu gặp mặt ngươi thấy ta bích ngọc hồ lâu nghe tiếng liền chuẩn, ngươi biết bích ngọc hồ lô lai lịch nói xong lời nói vệ vô kỵ lấy ra bích ngọc hồ lô cầm trong tay hướng long thiên ý bảo long thiên cả người có một cái rõ ràng khẩn trương động tác tiểu tâm mà nói Ngươi có thể hay không thu hảo ngươi thiên cơ hồ lô, đừng lúc gần lúc hiện. Vệ vô kỵ cười cười, thu hồi Bích Ngọc hồ lô, ý bảo Long Thiên tiếp tục đi xuống nói. Bích Ngọc thiên cơ hồ lô, tại thượng cổ thời đại biết đến người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải bí mật. Bùn tọa liền nghe Thánh Tôn nói lên quá vật ấy, có thể tự thành một giới, che chở tộc chúng, hồ lô biên giới chung thời gian trôi đi, cùng ngoại giới bất động. Long Thiên nói nơi này, tạm dừng một chút, ngự khí trở nên thần bí, Thánh Tôn còn nói cho ta. Này đó đều không phải bích ngọc thiên cơ hồ lô lợi hại nhất chỗ. Vật ấy lợi hại nhất chỗ là siêu phàm sát thánh, có thể mạt sát hết thảy, vô pháp diệt sắt tồn tại. liền tính là thánh tôn chính mình cũng khó có thể ngăn cản. Đình chỉ, ta muốn biết, thánh tôn lại là ai? Vệ vô kỵ hỏi. Thượng cổ thời đại chư thánh cũng khởi, thánh nhân không chỉ là một vị, thánh tôn ra đời với thánh nhân bên trong, chính là thánh nhân tôn sư. Long thiên đáp, mỗi một cái thời đại, đều có một vị thánh tôn, từ thánh nhân trùng sinh ra tới. Thánh tôn nếu vẫn luôn không rời đi, cái khác thánh nhân cũng vô pháp trở thành thánh tôn. Thánh tôn cũng không chỉ là một vị. Bọn họ rời đi, là đi địa phương nào. Vệ vô Kỵ nhịn không được truy vấn nói. Thượng cổ thời đại phía trước, quần quận năm tháng trùng, mỗi một cái thời đại đều có thánh tôn xuất hiện. Bất quá qua xa xăm, danh hào đều bị dần dần mà quên đi. Thánh tôn thọ nguyên dài lâu, hắn lao nhân ra rời đi đi chỗ nào, ta cũng không biết. Nếu ta biết, đã sớm đi theo, đỡ phải tại đây phiến thiên địa khổ thân. Long Thiên nói tới Thánh Tôn, nữ khí trở nên cung kính, cuối cùng lại nặng nề mà thở dài. Chương 792, Liên Thủ Vệ vô kỵ túi đầu trầm âm, tuy rằng Long Thiên nói không thể tưởng tượng, nhưng tinh tế nghĩ đến, cũng không không đạo lý. Nay chỗ thiên âm nơi xa xôi, tổng cộng có 9 tầng, ta tưởng không chỉ là chỉ cần chấn áp ngươi một người đi. Vệ vô kỵ hỏi tiếp nói, đương nhiên không phải, tổng cộng 9 tầng khu vực, một ít lợi hại thượng cổ tồn tại, đều bị chấn áp ở bên trong. Ta phỏng trừng thời gian dài như vậy phong ấn, không sai biệt lắm đều đã chết đi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, hôm nay âm nơi xa xôi hạn chế rất nhiều, có chút địa phương ta cũng vào không được. Long Thiên gật đầu nói, chúng ta có thể hay không không nói chuyện cái này đề tài. Ngươi hiện tại mới chỉ là luyện khí cảnh thực lực, nói cho ngươi cũng là vô dụng. Ngươi có thể từ thượng cổ thời đại, sống đến bây giờ, bị chấn áp những cái đó tồn tại, nói không chừng còn sống, đúng hay không? Vệ vô kỵ hỏi. này nhưng không nhất định ta có thể sống sót là thánh tôn thần thông thêm vào, còn có ta chính mình thiên phú thần thông, bọn họ nhưng không có năng lực này, có lẽ sẽ dựa vào bí thuật thần thông kéo dài hơi tàn mà sống sót, nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ chết. Long Thiên nghĩ nghĩ đối vệ vô kỵ nói, thiên thanh trên đảo huyền âm đều là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ. Vệ vô kỵ tiếp tục hỏi, này nhưng không liên quan chuyện của ta, là chín tầng khu vực thiên âm đạo văn sói mòn tạo thành kết quả, bất quá có đôi khi. ta nhàn đến nhàm chán cũng ra tay thử một lần những cái đó thượng đảo người quyền đương vui đùa tiêu khiển long thiên cười nói cái gọi là đạo văn chính là đại đạo vận hành lưu lại dấu vết căn cứ điển tịch ghi đi lại tu giả công pháp võ kỹ đều là từ đạo văn diễn hóa mà đến cái này vệ vô kỵ biết vượt ngoại người là người nào vượt ngoại lại là địa phương nào vệ vô kỵ tiếp tục hỏi long thiên sửng sốt nghĩ nghĩ nói cái này ta liền không rõ ràng lắm Thượng cổ thời đại nhưng không có gì vượt người ngoài, phỏng chừng là thượng cổ đến nay, trung gian đã xảy ra nào đó biến cố đi. Ta cũng chỉ là từ thượng đảo mạo hiểm người Trung, biết một chút ngoại giới tin tức, cũng không hiểu biết bên ngoài biến hóa. Vệ vô kỵ lăng không hỏa ra một đạo văn chương ấn ký, ngươi có nhận thức hay không cái này văn chương? Đây là tư mã gia tộc văn chương, thượng cổ thời đại nổi danh đại tộc, trong tộc có ba gã thánh nhân. Thượng cổ đại chiến trung, bọn họ thắng, phỏng chừng hiện tại là khai chi tán diệp thành cựu một phương biên giới bá chủ địa vị long thiên nhìn thoáng qua một ngụm đáp ra tới nhiều năm như vậy rốt cuộc có người biết áo tím nữ tử lai lịch vệ vô kỵ trong lòng chấn động mãnh liệt nhưng lại bất động thanh sắc tiếp tục hỏi lần này thiên thanh đảo cửa đá phong ấn có tổn hại thiên âm nơi xa xôi ma thú chạy mất ra tới nên là ngươi làm tốt lắm sự đi long thiên có chút chi chi ngông nô lời mở đầu không đáp sau ngữ dám làm dám chịu sao ngươi tử thượng cổ đi tới kiểu gì khí khai nhân vật ta Này cũng không dám thừa nhận. Vệ vô kỵ cười chế nhạo. Cái này ta thừa nhận, là ta động tay chân, nhưng ta là tưởng dẫn ngươi ra tới gặp mặt, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Trên thực tế chứng minh rồi ta là đúng, thành công mà đem ngươi đưa tới. Long thiên nói cho vệ vô kỵ, cửa đá phong ấn sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hư, nhiều nhất 2 ba năm, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại có tông môn đệ tử bảo hộ, một năm không đến là có thể chính mình chữa trị lại đây. Ngươi dẫn ta tiến đến. chính là muốn ta giúp ngươi vệ vô kỵ nói không sai ta chính là muốn tìm ngươi trợ ta giúp một tay người khác ta thật đúng là trướng mắt hai người liên thủ cần thiết thẳng thắn thành khẩn nói thật cho ngươi biết lúc ban đầu ta cũng không có tính toán làm ngươi giúp ta nhưng là ngươi có thiên cơ hồ lô được đến truyền thừa ngày sau tất nhiên là không giống người thường cho nên ta lựa chọn cùng ngươi liên thủ long thiên nói hảo có thể thành giao ngươi có thể giúp ta tấn chức hư mạch kỳ ta liền giúp ngươi đi ra thiên âm nơi xa xôi Vệ vô kỵ đáp ứng rồi Long Thiên điều kiện. Hắn quyết định trước tiên hồi tầng thứ nhất biên giới, báo cho mọi người một tiếng, chuẩn bị lúc sau, lại trở về bắt đầu tấn trước đột phá. Hai người thương nghị một trận, vệ vô kỵ đường cũ phản hồi, một đường bay nhanh, thực mau liền tới đến tầng thứ nhất biên giới. Xuyên qua cửa đá phong ấn, vệ vô kỵ thi triển hư không thần hành chi thuật, về phía trước lên đường. Đột nhiên, hắn nghe thấy nơi xa ẩn ẩn có chém giết tiếng động, trong lòng ngẩn ra, vội vàng đi qua. chỉ thấy rừng cây bên trong một đạo ngọn núi tuyệt bích dưới sứ văn cam vô nhai sử tử y bị người vây quanh bên cạnh trên mặt đất nằm nằm tên vô ưu đảo đệ tử đối phương là huyền thiên tông đệ tử tổng cộng có 10 người cầm đầu người đúng là lệnh hồ thanh vân lữ giải cũng đứng ở bên cạnh sứ văn cam vô nhai các ngươi liền không cần làm ngoan cố chống cự ngoan ngoan thúc thủ chịu trói chúng ta cũng sẽ không hại ngươi tánh mạng lữ giải cười nói đúng vậy chỉ cần giao ra ma thú nguyên đan Chúng ta liền buông thà các ngươi. Hà tất vất vả như vậy địa chi chống đâu? Rất mệt. Vị cô nương này mồ hôi thơm rơi, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Bốn phía huyền thiên tông đệ tử, nhìn kiên trì ba người, không hề bức bách đi lên, cười nhìn ba người dược lực phát tác. Nói như vậy, thực lực càng cường ma thú, nguyên đan phẩm chất liền càng cao. Không nghĩ tới lần này gặp gỡ ma thú, đệ tứ giai vị thực lực, thế nhưng kết một quả lục giai nguyên đan. Ha ha, thật là khó được dị phẩm A. Lệnh Hồ Thanh Vân cười nói, ma thú là chúng ta trước thấy, cũng là chúng ta bắt được. Các ngươi cường cắm một chân, muốn cướp đoạt nguyên đan. Nam Đại Tông Môn có kết minh, các ngươi hành động, không sợ bị trách phạt sao. Sử tử y luôn luôn tính tình hiền lành, lúc này cũng bị tức giận đến nộ mục giọng căm hận. Vị cô nương này lời nói sai rồi, kia chỉ ma thú là tại hạ đám người dẫn đầu phát hiện, đại gia nói đúng không? Lữ giải cười nói, lữ sư huynh nói có lý, kia chỉ ma thú đúng là sư đệ ta cái thứ nhất phát hiện. Bên cạnh một người đệ tử nói, ta cũng thấy, đuổi theo xuống dưới, lại bị các ngươi ngăn lại, chém giết lấy đa Chuyện này ta có thể làm chứng, liền tính bẩm báo tông môn, chúng ta cũng không sợ. Bốn phía huyền thiên tông đệ tử, đều mồm năm miệng mười mà nghị luận, cười ha hả. Lệnh hồ thanh vân, ngươi là nói rõ muốn hô chúng ta à, thế nhưng dùng dược vật tám toán, này bút trướng về sau ta sẽ cùng ngươi tính rõ ràng. Sử văn trước mắt hận ý, lớn tiếng nói, dược vật tám toán. Là vì tránh cho đao kiếm không có mắt, bị thương năm đại tông môn tình nghĩa, giống như vậy đại gia không cần động thủ, không phải thực hảo sao. Lệnh Hồ Thanh Vân nói đến nơi này, cười ha hả ánh mắt đông dưng biến đổi, lộ ra tàn bạo, kỳ thật nơi đây miểu không dân cư, liền tính đem các ngươi mấy cái làm thịt, cũng không có người biết, ngươi nói có phải hay không. Sử văn đám người sắc mặt biến đổi, biết đối phương nói chính là tình hình thực tế. Ha hả, nhìn ngươi cái này túng dạng, sắc mặt đều thay đổi. Lệnh Hồ Thanh Vân cười nhạo nói. Vị này sử tử y cô nương, liền như vậy giết, quá đáng tiếc cá lữ giải trong ánh mắt lộ ra đáng khinh chi ý. Bốn phía huyền thiên tông đệ tử được nghe lời này, đều đi theo cùng nhau cười rộ lên. Vô nhai, ngươi xuất sắc rốt cuộc linh không linh A. Sử văn quay đầu hỏi cam vô nhai. Yên tâm đi, ngươi tin tưởng ta hảo, vị trí này tuyệt đối là đại cát gặp dữ hóa lành cứu binh sẽ từ trên trời giáng xuống. Cam vô nhai nói. Nhưng lúc này, còn không có thấy cứu binh A. Sử văn vội la lên. Chỉ cần kiên nhẫn mà chờ đợi, nhất định sẽ có biện pháp, xúc sắc chưa từng có đã lửa gạt ta. Cam vô nhai nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xe gió, vệ vô kỵ cực nhanh mà đến. mươi 793, cứu binh trời giáng, giải vây. Vệ vô kỵ bay nhanh tới rồi, hướng mọi người đi đến. lão vệ. Thế nhưng là ngươi đã đến rồi. Sử văn trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Vệ, vệ huynh, ngươi đã đến rồi. Sử tử y nhìn vệ vô kỵ. Trên mặt lộ ra ý cười, thân hình dựa vào trên vách núi đá, thở dốc rộn rộn rộn. Mập mạp, thấy không có. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, viện quân chạy tới. Ta cũng, cũng chịu đựng không nổi cam vô nhai vô vô sử văn bạ vai, mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất, ngất qua đi. Lệnh Hồ Thanh Vân quay đầu vừa thấy, là vệ vô kỵ, tức khắc nở nụ cười, cực hảo. Vệ vô kỵ thế nhưng là người, chúng ta thật đúng là có duyên a, ha ha. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất có duyên. Vệ vô kỵ cười đi qua. Đại gia vây quanh, cùng nhau đem hắn bắt lấy. Lữ giải biết vệ vô kỵ lợi hại, không dám một người tiến lên, phất tay làm mọi người đồng loạt ra tay. Đều cho ta dừng tay. Người này từ ta tới đối phó. Ta đảo muốn nhìn, quy nguyên tông thiên bảng đệ nhất, có gì trội hơn người. Lệnh hồ thanh vân rút kiếm, về phía trước khinh thân, đinh. mũi kiếm lóng lánh ra một chút ánh huynh quang, biến ảo vô số quan điểm, hướng vệ vô kỵ công sát mà đi. Vệ vô kỵ thân hình lóe. Lưu Vân Thiên huyết quyết, huyện hóa ra ba đạo thân hình, hướng lệnh hồ thanh vân chạy đi. Lệnh hồ thanh vân lạnh lùng cười, trường kiếm biến ảo, mấy đạo kiếm khí quang mang tật bắn mà đi, phốc phốc phốc. Ba đạo thân hình trong khoảnh khắc, bị kiếm khí xỏ xuyên qua, biến mất ở trên hư không. Di. Lệnh hồ thanh vân vì này ngẩn ra, vốn tưởng rằng ba đạo thân hình chúng, tất nhiên có vệ vô kỵ chân thân ở bên trong, ai biết thế nhưng toàn bộ là ảo giác. Liền ở hắn mê hoặc nháy mắt, vệ vô kỵ từ bên cạnh đột kịp, một trường huy đi. lệnh hồ thanh vân hoảng sợ dưới trường kiếm thuận thế chắn phía trước đang một tiếng kim thạch tiếng động lệnh hồ thanh vân cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn hướng hắn đè xuống trường kiếm thoát thân người cũng bay đi ra ngoài vệ vô kỵ thân hình về phía trước giơ tay lăng không hư lấy đối phương rơi trên mặt đất trường kiếm nhảy dựng lên hắn bắt lấy trường kiếm điểm ở lệnh hồ thanh vân trước ngực đều cho ta dừng tay lui ra phía sau giao ra giải dược lệnh hồ thanh vân nhìn vệ vô kỵ ánh mắt phảng phất nằm mơ giống nhau quả thực không thể tin được chính mình sẽ nhất chiêu thất thủ, bị đối phương chế trụ. "Lão vệ, đáng đánh, hảo a." Sử Văn thấy vệ vô kỵ đắc thủ, rốt cuộc chống đỡ không được, nằm ngã xuống trên mặt đất. Sử Tử y cả người mồ hôi thơm, nhìn vệ vô kỵ cười cười, cũng hôn mê bất tỉnh. Gọi bọn hắn lấy giải dược ra tới, choáng vắng sao? Vệ vô kỵ mũi kiếm nhẹ đưa, đâm thủng lệnh hồ thanh vân xiêm y, một vòi máu tươi chạy sôi ra tới. "A!" Lệnh hồ thanh vân cảm giác đau đớn. từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại vệ vô kỵ dừng tay ngươi có biết hay không lệnh hồ thanh vân là ai hắn là chúng ta huyền thiên tông chủ gia tộc người ngươi dám can đảm động hắn một sợi lông liền chuẩn bị thừa nhận chúng ta tông chủ lửa giận đi lữ giải đứng ở bên cạnh lớn tiếng đối vệ vô kỵ nói nếu không lấy ra giải dược nơi đây miểu không dân cư liền tính đem các ngươi mấy cái làm thịt cũng không có người biết ngươi nói có phải hay không vệ vô kỵ ha hả cười đem đối phương nguyên lời nói dâng trả qua đi Vệ vô kỵ, ngươi đừng sang bậy, giải dược lập tức cho ngươi. Lữ giải vội vàng làm người lấy ra giải dược, ném cho vệ vô kỵ, giải dược vào miệng là tan, đưa vào hôn mê người trong miệng, một khắc thời gian là có thể tỉnh dậy lại đây. Vệ vô kỵ giơ tay tiếp nhận dược bình, mở ra nhìn nhìn, thuận tay ném cho sử văn, mập mạp, này hẳn là giải dược, ngươi thử một lần, xem đúng hay không. Nói xong lúc sau, hắn một phen chế trụ lệnh hồ thanh vân kinh mạch, ngồi ở bên cạnh tảng đá lớn thượng đang chờ. sử văn tiếp nhận dược bình ăn vào một cái giải dược nhắm mắt vận chuyển dược lực không đến một khắc thời gian liền chuyển biến tốt đẹp lại đây hắn vội vàng đứng lên đem giải dược cấp mọi người ăn vào vệ vô kỵ thấy sử văn chuyển biến tốt đẹp yên lòng nhìn dưới chân bị chế trụ lệnh hồ thanh vân hiện tại ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu dù sao đều tiếp được thù hận không bằng đem các ngươi đều làm thịt xong hết mọi chuyện đỡ phải về sau phiền thoái ngươi ngươi không thể đối với ta như vậy Ta là Huyền Thiên Tông môn lệnh Hồ gia tộc người lệnh Hồ Thanh Vân nhìn vệ vô kỵ gương mặt tươi cười, nội tâm một trận sợ hãi. Nhìn ngươi cái này tướng dạng, rất khó tin tưởng ngươi thật là lệnh Hồ gia tộc người. Sợ hãi đi. Vệ vô kỵ cười chế nhạo, đứng dậy, hướng lữ giải đám người đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lữ giải hoảng hốt, thân hình không được mà lui về phía sau. Vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng gia tốc, phảng phất tại chỗ biến mất giống nhau, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, chân thân hướng đối phương phóng đi. vệ vô kỵ muốn hành hung đại gia chạy mau trở về báo tin lữ giải lớn tiếng hô một tiếng giải khai hai cái đùi hướng nơi xa đào tẩu thân pháp tốc độ vượt xa người thường phát huy vượt qua dị vãng sở hữu mà người khác cũng là một tiếng kêu to hướng nơi xa buôn đảo đi được chầm mấy người đều bị vệ vô kỵ bắt lấy chế trụ kinh mạch ném vào một bên vệ vô kỵ ngươi có loại liền đem mọi người đều giết chỉ cần chạy đi một người ngươi liền chờ huyền thiên tông lửa giật đi lệnh hồ thanh vân thấy vệ vô kỵ động thủ trong lòng sợ hãi tột đỉnh. ta vốn dĩ liền không tính toán giết người chỉ là tưởng hù dọa bọn họ một chút ai biết bọn họ thế nhưng sợ tới mức đào tẩu vệ vô kỵ cười nói lệnh hồ thanh vân trong lòng một khoan biết chính mình mạng nhỏ bảo vệ phanh sử văn đi lên tới một chân đá vào lệnh hồ thanh vân trên mặt máu tươi bàn tóe chúng ta không giết người chỉ đánh người nói xong sử văn lại là một chân đá tới quân lệnh hồ thanh vân đá đến lăng không bay lên đeo thảm quay của một bên. Mọi người đều thức tỉnh lại đây, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ cũng rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, nói chuyện nghị luận chi gian, mấy đạo bóng người hướng bên này cực nhanh mà đến. Ta đang lẩn trốn ly là lúc, phát ra cầu cứu Ngọc Phủ, chúng ta viện quân thu được lúc sau chạy đến. Sử văn nhìn người tới, cười nói. Người tới là vô ưu đảo một người đại trưởng Lao, hỏi thanh sự tình nguyên do, mang theo mọi người trở về. Kế tiếp chính là điều tra rõ sự tình nguyên do. Lệnh Hồ Thanh Vân đám người một mực chắc chắn là chính mình trước thấy ma thú. Sử Văn đám người theo lý phản bác, nhưng lại không cách nào lấy ra chứng cứ. Loại này tranh đoạt nguyên đan sự, ở tông môn đệ tử chung khi có phát sinh, tông môn từ trước đến nay là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Nhưng ma thú là Sử Văn đám người chém giết, cái này tin tưởng không thể nghi ngờ, cho nên nguyên đan vẫn là về Sử Văn đám người. Trận này nhục nhã, ta nhất định tìm trở về. Không làm rất vệ vô kỵ, ta thể không bỏ qua. lệnh hồ thanh vân ngồi ở doanh trướng chung giống giận dít đảo vệ vô kỵ thực lực sâu không lường được ta phỏng chừng chúng ta đều không phải đối thủ lữ giải đứng ở bên cạnh Tiểu tâm mà nói chúng ta không phải đối thủ nhưng người khác hành chúng ta liền ở thiên âm nơi xa xôi làm thịt vệ vô kỵ lệnh hồ thanh vân sắc mặt dữ tợn cùng lữ giải thương nghị đối phó vệ vô kỵ biện pháp vệ vô kỵ cũng không biết lệnh hồ thanh vân đã động sắc khí hắn ở doanh địa ngây người một ngày chuẩn bị xong lúc sau báo cho mọi người chính mình muốn bế quan tu luyện, liền tiến vào thiên âm nơi xa xôi. Một đường bay nhanh, vệ vô kỵ đi vào tầng thứ tư, gặp được Long Thiên. Long Thiên không biết từ chỗ nào tìm một bộ quần áo mặc lên, gắt gao mà bao lấy toàn thân, không lộ một chút khe hở. Hắn ở mặt bộ vị trí mang lên một trương mặt nạ, lại dùng mảnh vải bao vây, chỉ ở đôi mắt vị trí, lộ ra một đạo khe hở, đống nhiên nhìn qua, rất có một tia kinh tủng sát khí. Chương 794, Thiên âm huyền thế quyết. Long Thiên thấy vệ vô kỵ Cười đi lên tới, ở trước mặt hắn qua lại đi rồi hài tranh. Ngươi xem ta này thân trang phục thế nào? Long thiên cười hỏi. Thực không tồi, ta tưởng tiểu hài tử thấy này thân trang điểm, hẳn là không dám đêm đề. Vệ vô kỵ gật đầu khen. Ta là cho ngươi nói thật, ngươi xem ta này thân trang điểm, đi ra ngoài có hay không người, có thể nhận ra ta chi tiết. Long thiên nói. Ngươi này thân hành trang, ăn mặc giống cái không thể gặp phong người bệnh, ha ha. Vệ vô kỵ trên dưới đánh giá. Một đạo thần thức ý niệm quét qua đi, tới gần Long Thiên thân thể, lại bị chắn xuống dưới, liền tính dùng hết toàn lực, cũng xuyên thấu không đi vào, gì? Thế nhưng có thể ngăn trở thần thức ý niệm thẩm thấu, rất là không tồi a. Đó là đương nhiên, bổ tọa như thế nào cũng là từ thượng cổ đi tới cường giả, trí cường công phạt thủ đoạn đùn không dứt, này chỉ là nho nhỏ một chút, không đáng giá cười nhạt, ha hả Long Thiên nở nụ cười. Long Thiên đắc ý rào rạng, từ trên người móc ra hai chương ô vàng từ giấy, đưa cho vệ vô kỵ đây là thiên âm huyễn thế quyết một bộ tu luyện âm chi ý cảnh công pháp tu luyện đến trình độ nhất định lợi dụng thanh âm chấn động luyện hóa cuối cùng trung mạch tấn chức đến hư mạch kỳ liền này hai chương rách tung toe trang giấy vệ vô kỵ tiếp nhận tới kinh ngạc hỏi rách tung toe trang giấy mệnh ngươi nói được xuất khẩu nhớ trước đây nhiều ít thánh nhân tưởng được đến này hai tờ giấy phiên a không nghĩ tới hôm nay sẽ bị ngươi khinh thường long thiên ngữ khí nhiều ít có chút bất mãn tạo ý tứ là đại bộ phận công pháp Đều là dấu ở ngọc phù bên trong, này hai chương yếu ớt giấy vàng, ta sợ lực lượng hơi chút lớn một chút, liền sẽ bị xóa nát xé lạn. Vệ vô kỵ đáp. Ha ha, ngươi nếu là có thể đem này hai tờ giấy phiến, cấp xé lạn hủy hoại, ta lập tức quỳ xuống cho ngươi dập đầu. Long thiên trong giọng nói nồng đậm miệt thị chi ý. Vệ vô kỵ đôi tay thử thử, hai chương giấy vàng không chút sức mẻ, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Dung điểm kính, đem lực lượng của ngươi, toàn bộ đều dùng ra tới. Long thiên ở bên cạnh nhìn vệ vô kỵ bộ dáng, vô tâm không phổi mà chế nhạo nói. Vệ vô kỵ hai tay xúc lực, đống nhiên dùng sức xé rách, hô. Thân hình trung nội liễm khí thế, thổi quét mà ra, tầng tầng lớp lớp, dẫn tới quanh thân không gian hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Bất quá, trong tay hai chương ố vàng trang giấy, vẫn là không chút sức mẻ. Này hai chương giấy vàng, không có phát ra ánh Huỳnh quang, không có xuất hiện phù văn phòng hộ, không có xuất hiện chút nào dị tượng, phổ phổ thông thông bộ dáng. Nhưng chính là hoàn hảo không tổn hao gì, vệ vô kỵ dù cho toàn lực cũng vô pháp phá hủy. Muốn hay không đặt ở nước lựa chung, thử lại thượng thử một lần. Long thiên thấy vệ vô kỵ ăn mệnh, trong lòng tương đương mà vừa lòng, chính mình lấy ra dị bảo, chấn trụ đối phương, toàn thân một trận nói không nên lời thoải mái. Không cần, ta tin tưởng liền tính là nước lửa, cũng không có thể phá hủy. Vệ vô kỵ cười dừng tay. Ấn ân Long thiên cố ý ho khan hai tiếng, nói. hiện tại ta phải cho ngươi nói một chút tu luyện sự tại hạ chăm chú lắng nghe thỉnh giảng đi vệ vô kỵ cười nói trong lòng lại thầm mắng đối phương làm bộ làm tịch thiên âm nơi xa xôi tầng thứ tư nơi nơi đều là huyên âm chỉ có cửa đá phụ cận không có huyên âm cái rầy ngươi có thể ở cái này trong phạm vi tu luyện long thiên chỉ vào bốn phía đối vệ vô kỵ nói thiên âm huyện thế quyết tu luyện thời gian dài lâu nhưng là ngươi có thiên cơ hồ lô thực mong là có thể tu luyện thành công hơn nữa này bộ công pháp Về sau cũng có thể dùng ở đối địch công phạt thượng. Ngươi không cần tu luyện đến tối cao, nắm giữ trình độ nhất định âm chi ý cảnh, là có thể luyện hóa kinh mạch. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, tìm một cái ẩn nấp sơn động, bày ra phủ văn phong tỏa, đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu tu luyện âm chi ý cảnh. Phong cùng âm, hai loại ý cảnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơi thở di động, chính là phong chi sơ, cũng là một loại lưu động. Phong chi lưu động liền có thanh âm, cho dù là rất nhỏ khó có thể phát hiện, cũng là thanh âm. vệ vô kỵ lấy phong chi ý cảnh vào tay chậm rãi thể ngộ thanh âm vào rượu hắn lần trước ở thiên thanh đảo liền hiểu được tới rồi thanh âm huyền liền diệu, có thể dùng thanh âm kinh sợ đối thủ thần thức ý niệm hiện tại có tương ứng công pháp càng là như cá gặp nước thực mau liền thể ngộ đến thanh âm càng sâu cảnh giới đinh một đạo thanh âm truyền đến nơi xa là cây thượng xương sớm nhỏ giọt sung dưới ở đá xanh thượng bắn tóe một đạo thanh âm sóng gợn nhộn nhạo mà đến vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi Một đạo âm văn gợn sóng liên miên mà đến, va chạm ở chính mình thân thể thượng, da thịt có một tia cảm giác. Chính là như vậy cảm giác. Vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn, nhắm hai mắt lại, tinh tế thể hội âm văn cùng thân thể da thịt tiếp xúc nháy mắt, kia trong nháy mắt cảm giác. Như vậy cảm giác rất nhỏ hơi, rất nhỏ đến trầm rãi, liền xem nhẹ qua đi, sau đó cảm giác biến mất. Mỗi khi lúc này, vệ vô kỵ liền sẽ lần thứ hai mở to mắt, dùng vô tướng chi mắt quan khán thanh âm gợn sóng sóng gợn. Rồi tay chạm đến nộn nhạo mà đến sóng gợn lại chậm rãi thể ngộ tiếp xúc trong nháy mắt kia cảm giác thanh âm chẳng những có thể dùng thai nghe chi cũng có thể dùng vô tướng chi mắt xem chi da thịt cũng có thể chạm đến vệ vô kỵ tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới dần dần mà hắn cảm giác được mỗi một đạo thanh âm truyền đến đều có thể bị chính mình da thịt cảm ứng tiếp xúc càng ngày càng rõ ràng như vậy xúc cảm truyền vào thân thể ở đan điền tụ tập hình thành một đạo đặc biệt lực lượng thiên thiên chi khí từ hư vô trung tới khí động tắc có âm. Vệ vô kỵ mở to mắt, nhìn nhìn bên cạnh giấy vàng thượng thượng cổ văn tự. Thiên âm huyên thế, bẩm sinh chi âm, sáng lập hồng ngông, từ hư vô chung tới. Cố đại âm nếu hi đại âm vô thanh, đại âm hư hảo, đại âm huyên thế. Nay đại uy âm, tuyên truyền giác ngộ, uy âm chi vương, không kiếp lúc sau, hồng ngông phía trước, đệ nhất cường âm, đây là bẩm sinh chi âm. Vệ vô kỵ cảm giác chính mình bắt được cái gì, nhưng hắn nói không nên lời. Chỉ có thể y theo công pháp không ngừng mà tu luyện đi xuống. Thiên địa vũ trụ có bốn cái đại kiếp nạn thành trụ hư không, không ngừng luân hồi, này giới trôn vùi, hắn giới sống lại. Thượng cổ điển tịch ghi đi lại, thành trụ hư không, vô thủy vô chung Tin tưởng luân hồi tu giả, cho rằng thế giới cấu thành, bất quá chính là thành trụ hư không bốn cái đại kiếp nạn vòng đi vòng lại luân hồi. Bẩm sinh chi âm chính là không kiếp lúc sau, thế giới còn chưa sinh thành, hoặc là sắp sinh thành phía trước, đạo thứ nhất thanh âm. nay quá khó khăn, yếu linh ngộ đến bẩm sinh chi âm, quá khó. vệ vô kỵ không có linh ngộ đến trong đó huyền cơ, tiếp tục tu luyện công pháp, chậm rãi linh ngộ. ngày qua ngày, vệ vô kỵ ở tu luyện chung, quên mất thời gian sói mòn. theo công pháp tu luyện, vệ vô kỵ đan điền khí hải, ẩn ẩn có kỳ diệu thanh âm truyền đến, bốn phía thanh âm chấn động, truyền tới hắn ra thịt, thông qua kinh mạch vẫn luôn đến đan điển, để lại một kia rất nhỏ dấu vết. hiện tại này đó rất nhỏ dấu vết, càng ngày càng nhiều, tụ tập ở bên nhau. Ẩn ẩn rung động, âm tri ý cảnh, vệ vô kỵ phía trước lĩnh ngộ, là hậu thiên chi cảnh, hắn hiện tại yếu lĩnh ngộ bẩm sinh âm tri ý cảnh. Nhưng là, không kiếp lúc sau, hồng ngông phía trước đệ nhất cường âm, này mới là bẩm sinh chi âm, cái này làm cho vệ vô kỵ lại có chút nắm lấy không ra. Chẳng lẽ em muốn một phương biên giới hủy hoại lúc sau, chính là cái gọi là không kiếp chung, đi hiểu được thể hội, mới có thể lĩnh ngộ đến chân chính bẩm sinh chi âm. Vệ vô kỵ cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Vì lĩnh ngộ Bẩm Sinh Chi Âm, đi hủy hoại một phương biên giới. Này cũng quá không thể nào nói nổi. Hắn cảm giác chính mình cùng chân tướng cách một tầng giấy, có ngông lung quang xuyên thấu qua tới, nhưng không có chân chính mà xuyên thấu. Thời gian một ngày một ngày mà qua đi, ở tu luyện trung chậm rãi tiêu ma. Ngay nọ, Vệ Vô Kỵ mở to mắt, nhìn nhìn bốn phía, giống như vận mệnh chú định thông minh sắc xảo giống nhau, trong lòng đột nhiên có điều xúc động. Chương 795, Bẩm Sinh Chi Âm. Vệ Vô Kỵ mở to mắt, nhìn về phía bốn phía vận mệnh chú định cơ duyên bị xúc động đông dưng hắn lòng có đoạt được rộng mở thông suốt vệ vô kỵ giơ tay một đạo chỉ phong tật bắn mà đi dừng ở một trượng ở ngoài nắm tay đại trên tảng đá phanh cục đá bị sắc bén chỉ lực sỏ xuyên qua nổ tung vỡ thành số khối chính là thanh âm này vệ vô kỵ rốt cuộc hiểu được một phương biên giới mặc kệ này lớn nhỏ là từ núi đá cây cối trở vạn vật cấu thành cho nên biên giới hủy hoại chính là vạn vật hủy hoại chính là này tảng đá hủy hoại một phương thế giới thành trụ hư không luân hồi bốn kiếp không ngoài chính là trước mắt này tảng đá thành trụ hư không nay cái cục đá luân hồi chính là thế giới luân hồi hai người thành trụ hư không là chân thật bình đẳng giống nhau như đúc nay liền giống như cao cao tại thượng vương giả an sơn chân hải vị một người ti tiện khất cái an thảo tới cơm thừa canh cạn. lẫn nhau chi gian tuy có cách biệt một trời nhưng bọn hắn hai ở ăn no cái này mặt trên lại là bình đẳng không có chút nào khác biệt Nói như thế tới, bất luận cái gì vặn vật, đều có thể phát ra không kiếp lúc sau, thành kiếp phía trước đệ nhất âm, đây là bẩm sinh chi âm. Vệ Vô Kỵ nhắm hai mắt lại, sở hữu lý giải ở trong lòng thông hiểu đạo lý, phảng phất thật lớn quang minh thông hiểu thiên địa giống nhau. Một đạo kỳ diệu thanh âm, từ Vệ Vô Kỵ đan điền khí hải phát lên, bẩm sinh chi âm. Thanh âm này chấn động, từ đan điền khí hải phát ra, ở toàn thân du tẩu, cuối cùng quy về kinh mạch, dọc theo kinh mạch mà đi, bắt đầu luyện hóa dung hợp. vệ vô kỵ cảm giác chấn động đầu tiên là trải qua tay phải kinh mạch này đạo kinh mạch đã luyện hóa nháy mắt thông qua sau đó là tay trái kinh mạch cũng không có chút nào ngăn cản kế tiếp là hai chân kinh mạch sau đó là tâm mạch trước mạch sau mạch đều thuận lợi mà thông qua cả người tám đạo kinh mạch vệ vô kỵ chỉ còn lại có cuối cùng trung mạch chưa luyện hóa thành hình này nói chấn động trí lực liền ở trung mạch chịu trở chậm rãi ngừng lại vệ vô kỵ chậm rãi điều tức bắt đầu vận dụng bẩm sinh tri âm chấn động trí lực Luyện hóa cuối cùng trung mạch. Trung mạch luyện hóa trước sau như một gian nan, tiến tam lui nhị, vệ vô kỵ chỉ nói là chính mình căn cốt nguyên nhân, đau khổ mà kiên trì. Ở cái này trong quá trình, hắn đối bẩm sinh âm chi ý cảnh nắm giữ, dần dần gia tăng. Long thiên ở ngoài động, thế vệ vô kỵ hộ pháp bảo hộ, tận tâm tận trách, rốt cuộc chờ tới rồi vệ vô kỵ xuất quan là lúc. Ta bê quan đã bao lâu? Vệ vô kỵ nhìn thấy Long thiên hỏi. Tổng cộng 127 thiên, mỗi ngày nuốt uống thuốc hoàn bổ sung tiêu hao. thèm hỏng rồi đi. Tới tới tới, ta nơi này có thịt nướng, huyện âm nơi xa xôi cuồng bão thiết nghiêu, thượng đẳng bổ dưỡng A, ta nước miếng đều mau chảy ra. Long thiên vươn một đôi mang theo màu đen bao tay tay, phiên nướng đống lửa thượng thịt bò, không ngừng đem một ít gia vị, bôi trên thịt bò thượng. Ngọn lửa thoán đi lên, trên da thịt bò dầu trơn, xích xích mà nhỏ dọn, từng đạo hương khi phiêu tán ra tới, làm người thèm tiên ướt Ngươi Người chỗ đó làm cho thịt nướng gia vị, nên không phải là thượng cổ thời đại đi. Vệ vô kỵ ngồi xuống, tò mò hỏi. Thượng cổ gia vị. Ha ha, ngay cả tuyệt thế thần binh lưới dao sắc bén cũng dị xét loang lộ, thành cặn rách nát, ngươi cảm thấy kia ngoạn ý còn có thể lưu đến bây giờ. Đây là ta từ bên ngoài tông môn đệ tử trên người làm ra. Long thiên cười ha ha mà nói. Vệ vô kỵ nghe thịt nướng mùi hương, lấy một khối, mồm to mà cắn đi xuống, khen. Long thiên, nhìn không ra tới ngươi thịt nướng, nhưng thật ra nhất lưu tiêu chuẩn, hương vị thực không tội a. Đa tạ khích lệ Chúng ta như vậy chín, xương hô cũng đừng như vậy khách khí, về sau ta kêu ngươi tiểu vệ, được không? Long thiên cười hỏi. Hảo A, ngươi kêu ta tiểu vệ, về sau ta kêu ngươi láo long. Vệ vô kỵ mồm to ăn thịt bò, cười nói. Tiểu vệ, ngươi về sau đi theo ta, bảo quản ngươi có vô cùng chỗ tốt. Long thiên khí nuốt thiên hạ bộ dáng, lấy ra một cái đại sứ bàn, đem nướng tốt thịt bò, thiết khối đặt ở sứ bàn chung. Vệ vô kỵ trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, hắn hiện tại bộ dáng. Chính là một đạo mờ mịn chi khí, chẳng lẽ nói còn có thể. Ăn uống không thành. Chỉ thấy Long Thiên túi người, đem miệng ngui tới gần thịt bò, thật sâu mà ngửi, một bộ say mê bộ dáng. Đã lâu đều không có hưởng thụ đến như vậy mỹ vị, lệ người hoài niệm quá khứ Long Thiên ngồi ở một bên, lẩm bẩm lầu bầu. Di. Hắn đây là. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, âm thầm dùng ra vô tướng chi mắt hướng Long Thiên nhìn lại. Chỉ thấy nướng chín thịt bò chung, một đạo vô hình hơi thở dâng lên. chui vào lòng thiên miệng núi vị trí long thiên cũng không phải cắn nuốt đồ ăn mà là hưởng dụng đồ ăn chung một cổ tinh khí tuy là vệ vô kỵ kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng không cấm sửng sốt tiểu vệ ta không thể cắn nuốt đồ ăn nhưng có thể hưởng dụng đồ ăn chung tinh khí không có như vậy đại kinh tiểu quái đi long thiên nhìn vệ vô kỵ nhìn chính mình giải thích nói lao long ngươi loại này ăn pháp thật đúng là cao a vệ vô kỵ nhìn nhìn xứ bàn chung thịt bò mặt ngoài không có gì khác biệt nhưng ở vô tướng chi mắt dưới thịt bò rõ ràng thiếu một ít đồ vẩn, sắc hương vị giảm đi xa không bằng mới vừa nướng hảo là lúc long thiên ha hạ cười cũng không nói nhiều chỉ lo chính mình vùi đầu hút thịt bò chung tinh khí một lát sau vệ vô kỵ cũng ăn uống no đủ long thiên lấy ra một chương qua loa bản đồ hướng vệ vô kỵ ý bảo đây là ta họa lộ tuyến đồ tiểu vệ ngươi muốn chống đỡ chủ huyện âm ăn mòn đi đến cái này địa phương chứng minh ngươi tu luyện thành công sau đó ta mới có biện pháp giúp ngươi tấn chức đến hư mạch kỳ ân ta sẽ ở nơi xa đi theo ngươi nhưng sẽ không giúp ngươi hết thảy đều dựa vào chính ngươi vệ vô kỵ lấy quá bản đồ nhìn nhìn ở trên người bỏ thêm ba đạo ẩn nấp hơi thở phù văn cất bước hướng sở kỳ địa điểm đi đến đi ra cửa đá ba dằm lúc sau một đạo huyện âm hướng vệ vô kỵ quanh quần mà đến khóc sức mướt giống như âm vật tìm đi mà đến vệ vô kỵ bỏ mặc tiếp tục về phía trước mà đi tiếp theo huyện âm không ngừng mà vào tới Thiên điệu chi gian mưa gió lôi điện thành, dòng suối sông dài lao nhanh thanh, nhân loại nam nữ lao hấu, khi thiếu nổ mạ tiếng động, ma thú giống giận rít gào tiếng động. Các loại thanh âm, ở vệ vô kỵ bên thai quanh quẩn, vệ vô kỵ thần thái tự nhiên, không có đã chịu chút nào quấy nhiễu, về phía trước tiếp tục mà đi. Ngao! Một đạo thanh âm ở nơi xa vang lên, trí cường hơi thở thổi quét mà đến. Vệ vô kỵ nghe tiếng, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Một con hung tàn ma thú bước đi tới. cả người tản mát ra sinh ra đã có sẵn khí thế nhìn quét bốn phía lúc sau hướng nơi xa chạy đi đây là chân thật ma thú đều không phải là huyền âm vệ vô kỵ muốn ở thanh âm hư hảo cùng chân thật chi gian tinh tế biện bạch không tồi chút nào mới tính thành công Ý dì theo long thiên bản đồ lộ tuyến vệ vô kỵ càng đi càng xa đi ra tông môn bản đồ khu vực ven đường huyền âm càng ngày càng cường liệt phảng phất từng cây cái rủi không ngừng mà chui vào vệ vô kỵ ý thức bên trong biên giới áp chế cũng bắt đầu tăng cường Vệ vô kỵ cảm giác thực lực của chính mình, ít nhất cũng bị áp chế bốn thành. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ rốt cuộc đi vào chỉ định vị trí, một chỗ đỉnh núi phía trên. mươi 796, tu luyện phản vệ. Long thiên đã sớm đi vào đỉnh núi, thấy vệ vô kỵ đối hắn phất phất tay. Vệ vô kỵ nhìn đỉnh núi đất bằng trung ương, lập ba thước cao hình tròn đài cao, đường kính ước chừng 5 trượng tả hữu. Ở đài cao bốn phía tám phương vị, lập tám căn cột đá, mỗi căn cột đá phía trên. đều dắt một cái giỏ tre lớn nhỏ đồng trung mặt trên tre kín thượng cổ khắc văn lộ ra một cổ không tầm thường ngưng trọng hơi thở lao long ngươi này bố trí chính là cái gì vệ vô kỵ hỏi bắt cực diệu âm trung mỗi một tòa đồng trung đối ứng một đạo kinh mạch tám tòa đồng trung âm văn chấn động có thể trợ giúp ngươi luyện hóa kinh mạch ngươi ngồi ở đài cao trung gian vận hành thiên âm huyện thế quyết công pháp cùng đồng trung âm văn tương khế là có thể thành công long thiên nói trung gian có cái gì hung hiểm Vệ vô kỳ hỏi, đột phá tấn chức tự nhiên sẽ có một ít hung hiểm, bất quá ngươi tu luyện thiên âm huyễn thế quyết, sẽ hóa giải hung hiểm. Lúc trước Thánh Tôn quật khởi là lúc, cũng tu luyện này bộ công pháp, cuối cùng hiểu được thiên địa đại âm đạo văn, thành tiểu thánh nhân chi vị, cuối cùng trở thành một thế hệ Thánh Tôn. Long Thiên nói, Thánh Tôn cũng tu luyện thiên âm huyễn thế quyết. Vệ vô kỳ hỏi, đúng là, bất quá tiểu vệ, ngươi có thể hay không cuối cùng thành tiểu, vẫn là muốn xem chính ngươi tu luyện. Long thiên nói. vệ vô kỵ gật gật đầu nhìn nhìn bốn phía tám tòa đồng trung bắt đầu ngồi ở đài cao trung ương nhắm mắt điều tước chuẩn bị đột phá một lát sau vệ vô kỵ dỗi tay hướng long thiên ý bảo có thể bắt đầu rồi long thiên trong tay giơ một cây không chấp mắt truy tử gõ vang một tòa đồng trung đang một đạo thanh âm chấn động âm văn như một đường thủy triều hướng vệ vô kỵ đẩy ngang mà đến hô âm văn chấn động thấm vào thân hình sông thẳng đan điền khí hải sau đó theo tay phải kinh mạch một đường chấn động mà đi Tiểu vệ, ta muốn bắt đầu rồi, nếu ngươi cảm thấy ngăn cản không được, hướng ta ý bảo, ta liền dừng lại. Long thiên nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, làm Long thiên tiếp tục đi xuống. Đang. Có một đạo tiếng chuông gõ vang, âm văn chấn động theo tay trái kinh mạch mà đi. Đang đang đang. Long thiên không ngừng mà gõ vang đồng chung, hai chân kinh mạch, tâm mạch, trước mạch, sau mạch đều theo thứ tự chấn động, một đường thẳng đường. Đang. Long thiên gõ vang cuối cùng một tòa đồng chung, âm văn chấn động chi lực. hướng trung mạch xung đi vệ vô kỵ cảm giác trung mạch bỗng nhiên căng thẳng thật lớn chấn động chi lực đem một đạo chủ mạch tám đạo phụ trợ kinh mạch tổng cộng 9 đạo kinh mạch rào ở bên nhau ninh thành một cây dây thừng kịch liệt đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn vội vàng vận hành công pháp phối hợp âm văn chấn động luyện hóa trung mạch đang lại là một đạo tiếng chuông truyền đến âm văn chấn động từ đan điền khí hải theo trung mạch hướng về phía trước ninh ở bên nhau chín đạo kinh mạch phảng phất bị đàn tấu cầm huyền cùng nhau chấn động phát ra âm thanh. Nay đạo kinh mạch chấn động thanh âm, chỉ có vệ vô kỵ chính mình mới có thể nghe thấy. Nháy mắt liền chuyển tới ý thức chi hải, đang ưu huyền ý thức chi hải vang lên một đạo đại âm, kéo dài mà chấn động khai đi. Ngoại thanh bên ngoài cơ thể tiếng chuông không ngừng mà truyền đến. Nội thanh trong cơ thể kinh mạch bị không ngừng mà chấn động, phát ra vệ vô kỵ chưa bao giờ nghe thấy quá thanh âm, chấn động ý thức chi hải. Trong ngoài đan sen dưới vệ vô kỵ có một loại hỏng mất cảm giác. nhưng hắn vẫn là gắt gao mà kiên trì trụ bởi vì hắn cảm giác được ở như vậy dày vò bên trong chín đạo kinh mạch ở chậm rãi dung hợp hối thành một đạo kinh mạch liền phải thành công long thiên nhìn vệ vô kỵ phản ứng trong tay gõ vang đồng trung đúng lúc này vệ vô kỵ phước mà phun ra một ngụm máu tươi ngồi ngay ngắn thân thể phảng phất ngọn núi sập giống nhau thiên hướng một bên không tốt long thiên thấy vệ vô kỵ nga xuống vội vàng dừng lại đánh chạy vội tới hắn bên người nôn nóng mà hô tiểu vệ Ngươi như thế nào lạc? Ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A, ngàn vạn không thể A. Vệ vô kỵ vây vây tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Làm ta sợ muốn chết, ngươi kinh mạch thế nhưng, lại là kiểu gì kiên cường dẻo dai. Không có toàn hủy, cảm ơn trời đất. Ô ô Long Thiên kiểm tra được đến kết quả, thì cực mà khóc. Nếu là tầm thường tu giả, lần này phản vệ, trên cơ bản liền hủy. Nhưng vệ vô kỵ kinh mạch trải qua kiếm khí rèn luyện. kiên cường dẻo dai trình độ hoàn toàn không phải bình thường tu giả có khả năng bằng được. Hắn lấy ra bích ngọc hồ lô, lập tức đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu nuốt uống thuốc hoàn chữa thương lên. Tại sao lại như vậy đâu? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là thành công sắp tới a. Vệ vô kỵ tấn chức bị phản vệ bị thương, ra ngoài Long Thiên ngoài ý liệu, hắn cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Tiểu vệ, ngươi chính là được đến thiên cơ hồ lô truyền thương người, ngàn vạn muốn khôi phục lại a. Thật vất vả mới gặp vỡ Long Thiên hoàng hốt hỗn loạn. Không ngừng đi tới đi lui. Ba ngày lúc sau, vệ vô kỵ từ hồ lô tiên cảnh trung lui ra tới. Long thiên thấy vệ vô kỵ không có việc gì, trong lòng một cục đá, tức khắc thả xuống dưới, tiểu vệ, ngươi không có chuyện thật tốt quá, làm ta nhìn xem. Nói xong lời nói, Long thiên thân hình ngừng ở tại chỗ, vẫn không núp ních, một đạo mở mịt chi khí từ quần áo trung phiêu ra tới, hướng vệ vô kỵ mà đi. Trung mạch bị hao tổn, yêu cầu chữa thương đền bù, vấn đề không phải rất lớn, mười mấy, hai mươi năm thời gian. là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, ngươi có bích Ngọc Hồ Lô, không tính là cái gì cùng lắm thì vấn đề, trong bất hạnh vận hạnh. Mở mịt chi khí vây quanh vệ vô kỵ, lượn lờ tại bên người, Long Thiên một bên kiểm tra, vừa nói. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng ngạc nhiên, không nói chuyện nữa, chỉ lo ở vệ vô kỵ trên người, lặp lại mà kiểm tra. Lao long, ngươi làm sao vậy? Vệ vô kỵ bị Long Thiên khắc thường, làm đến có chút không thể hiểu được. Tiểu vệ, ngươi... ngươi thế nhưng là ngũ giai hạ phẩm căn cốt long thiên thanh âm run rẩy trong lòng giật mình phảng phất thiên địa hỏng mất giống nhau đúng vậy ta chính là ngũ giai căn cốt dùng đến như vậy kinh ngạc sao vệ vô kỵ nhìn đối phương liếc mắt một cái nói ngươi ngũ giai căn cốt ta đi như thế nào đến luyện mạch kỳ này một bước khó trách đánh sâu vào hư mạch kỳ sẽ thất bại long thiên thiếu chút nữa bạo tẩu bộ dáng ngươi chính là được đến thiên cơ hổ lô truyền thường người tùy tiện như thế nào cũng nên là thất giai căn cốt ta Ta vẫn luôn cảm thấy bắt dai, kiểu dai căn cốt, mới có thể xứng đôi thiên cơ hồ lô. Lao long, có phải hay không ta ngũ dai căn cốt, làm ngươi cảm giác thực thất vọng. Vệ vô kỵ trong lòng nén giận, lớn tiếng nói. Tiểu vệ, ta không phải. Làm ta suy nghĩ một chút, tóm lại sẽ có biện pháp, ngươi đi vào trước chữa thương chữa trị kinh mạch, ta sẽ nghĩ ra biện pháp, giúp ngươi tấn trước. Long thiên mở mịn chi khí một lần nữa trở lại quần áo bên trong, qua lại mà không ngừng cất bước, không được mà lắc đầu thở dài. Vệ vô kỵ thấy Long Thiên bộ dáng, đi tới, phóng thấp ngựa khí, lao lòng, mặc kệ có thể hay không tấn trước, ta đều cảm tạ ngươi. Ngươi trước chữa thương, giúp ngươi chính là giúp ta, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp Long Thiên gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống, túi đầu trầm tư. Vệ vô kỵ trở lại hồ lô tiên cảnh, bắt đầu chữa trị tổn thương trung mạch. 15 thiên lúc sau, vệ vô kỵ chữa trị kinh mạch, rời khỏi hồ lô tiên cảnh, giữ mắt liền thấy ngồi ở bên cạnh Long Thiên. Ta nghĩ tới một cái biện pháp Thiên âm nơi xa xôi tầng thứ 8 chỗ sâu trong, có một cây thượng cổ huyền âm cổ thụ. Ta thực lực vô dụng, vẫn luôn không có đi qua tầng thứ 8, liền tầng thứ bảy cũng không có đi qua, không biết cổ thụ còn ở đây không. Long thiên ngẩng đầu nhìn phía vệ vô kỵ, ngựa khí trầm trọng, nếu cổ thụ còn ở, trên cây sinh trưởng huyền âm quả, ngươi nếu có thể ăn vào, hơn nữa ta bắt cực rượu âm đồng chung công hiệu, có 8 phần cơ hội, có thể tấn chức đến hư mạch kỳ. Lao long, nghe ngươi khẩu khí, muốn bắt đến huyền âm quả. Thực khó khăn đi. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên tiếp xúc nhật tử dài quá, hiểu biết đối phương bản tính. Long Thiên dùng loại này ngữ khí nói chuyện, thuyết minh việc này tương đương mà không dễ, có rất lớn hung hiểm. chương 797, Ngộ Đạo Trà, Thiên Đạo Thụ. Long Thiên nghe xong vệ vô kỵ hỏi chuyện, thở dài, gật gật đầu. Thiên âm nơi xa xôi vốn dĩ liền có áp chế, càng đi bên trong đi, hội ngộ thượng càng nhiều cấm kỵ, còn có. Ai, tóm lại các loại hung hiểm, nói cũng nói không xong. Long thiên ngữ khí ngưng trọng, ngươi không biết, thiên âm nơi xa xôi cuối cùng ba tầng, mới là chân chính trấn áp thượng cổ ngón tay cái địa phương, phía trước sáu tầng đều là không đáng giá cười nhạt. Nếu không, suy nghĩ một chút cái khác biện pháp. Vệ vô kỵ nói, ta đều suy nghĩ hơn mười ngày, chỉ có biện pháp này. Không có quan hệ, tuy rằng ta không có đi qua, nhưng đại khái tình cảnh còn biết, tiểu tâm một chút sẽ không có nguy hiểm. Long thiên nói, kỳ thật, lão long, ngươi liền tính không có giúp ta tân chức thành công. ta cũng sẽ giúp ngươi thoát ra thiên âm nơi xa xôi. ngươi đã giúp ta rất nhiều, không có thành công không phải ngươi sai, là ta căn cốt không tốt. vệ vô kỵ cười nói. tiểu vệ, người dẫn ta đi ra ngoài cũng vô dụng, thực lực của ngươi không có đạt tới hư mạch kỳ, mặt sau rất nhiều chuyện đều giúp không được gì. nói nữa, ta không cho rằng tại ngoại giới, ngươi tấn chức khả năng tính sẽ gia tăng, còn không phải giống nhau mà khó khăn. không bằng tiến vào tầng thứ 8, đánh cuộc một keo vật khí. long thiên lắc đầu nói, nói trở về. Giúp ngươi chính là giúp ta, ngươi thực lực tấn trước, ta về sau cũng có chỗ lợi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, không biết nên nói cái gì, liền rời đi đề tài, tông môn truyền lưu thượng cổ điện tịch, chỉ cần đề cập thánh nhân đều là sâu xa khó hiểu, về thánh tôn sự tình, không có một chút ghi lại. lão long, ngươi nói ngươi tại thượng cổ, đi theo vị kia thánh tôn đại nhân, danh hảo là cái gì? Ta đi theo thánh tôn đại nhân, là thiên âm thánh tôn. Thiên cơ hồ lô vị kia thánh tôn, ở thiên âm thánh tôn phía trước. têu thiên cơ thánh tôn ngươi có thể được đến thiên cơ hồ lô chính là được đến thiên cơ thánh tôn truyền thừa cho nên bổn tọa xem trọng ngươi long thiên gật đầu đáp qua lại đi rồi vài vòng lẩm bẩm tự nói giúp ngươi chính là giúp ta tiểu vệ ta yêu cầu chuẩn bị một chút ngày mai liền xuất phát ngươi liền ở chỗ này chờ ta hảo sự tình liền như vậy định ra tới vệ vô kỵ giúp đỡ long thiên chuẩn bị một ít ngọc phụ tin tưởng gặp gỡ nguy hiểm có thể sử dụng được với hôm sau sáng sớm long thiên rời đi Cùng vệ vô kỵ nói lời tạm biệt. Thượng cổ thời đại, ký hoa dị quả thiên tài địa bảo, không làm khó, dùng mặt khác đồ vật, cũng có thể thay thế huyền âm quả. Nhưng hiện tại trước mắt, ta biết đến cũng chỉ có huyền âm quả. Long thiên thở dài nói. Vệ vô kỵ nghe được lời này, bỗng nhiên ngẩn ra, bắt lấy Long thiên, lao lòng, ngươi nói huyền âm quả có thể dùng cái khác đồ vật thay thế. Đúng vậy, ngươi này chỉ là tân chức hư mạch kỳ mà thôi, căn bản tính không được cái gì, dùng một ít đan dược tỉ như luyện mạch đan. Thiên Linh Hoàn, Tiểu Kim Đan, còn có một ít kỳ hoa dị quả, như Hồng Linh Hoa, Lưu Ly Quả, Bích Vân Thảo Tử Tử, đều có thể đạt tới huyền âm quả tác dụng. Long Thiên nói, nếu là ngộ đạo trà đâu? Ngộ đạo trà có thể hay không có thay thế huyền âm quả? Vệ vô kỵ vội vàng hỏi. Ngộ đạo trà là khả ngộ bất khả cầu tuyệt thế chân phẩm, đương nhiên có thể. Tiểu vệ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi có ngộ đạo trà. Long Thiên nhìn vệ vô kỵ, phảng phất thấy quái dị. Ha, ha. Lão Long ngươi chờ một chút, ta đưa cho ngươi xem. Vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh, đem ngộ đạo trà hái được tam phiến, hướng Long Thiên ý bảo. Long Thiên cả người đều ngơ ngẩn, đem tam phiến ngộ đạo trà phùng ở trong tay, không sai biệt lắm đương trường liền quỷ gối trên mặt đất. Thật, thật là ngộ đạo trà a, đây là mới tháo xuống cây trà diệp, ngươi có một cây ngộ đạo trà. Tiểu vệ, ngươi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta a? Ngươi lại không hỏi ta, ta nói như thế nào. Vệ vô kỵ cười nói. Hảo A, có này ngộ đạo trà, về sau sự tình liền dễ làm nhiều. Thiên không dứt buồn tỏa A, ta Long Thiên Long đại nhân có thể một lần nữa qua khởi. Thánh tôn đại nhân, người lão nhân già có khỏe không? Long Thiên rốt cuộc có cơ hội có thể đi theo người bước chân. Long Thiên quỳ trên mặt đất khóc thảm thiết chảy nước mắt, phảng phất kẻ điên giống nhau. Vệ vô kỵ nhìn Long Thiên bộ dáng yên lặng mà đứng ở bên cạnh, lòng có xúc động. Một lát sau, Long Thiên rốt cuộc thu hồi thổn thức, cảm xúc khôi phục lại. Tiểu vệ. Ngươi lại như thế nào được đến ngộ đạo trà? Đây chính là nghịch thiên khí vận A. Ta nhớ rõ thiên âm Thánh Tôn nói qua, thật lâu phía trước, có một người thiên đạo Thánh Tôn, chính là được đến một gốc cây ngộ đạo trà, một đường vượt mọi trông gai, thành tiểu thánh nhân chi vị, hiểu được thiên địa đại đạo, trở thành một thế hệ Thánh Tôn. Long Thiên nói, vệ vô kỵ không có dầu giếm, đem trải qua nói cho Long Thiên. liền đơn giản như vậy. Long Thiên cả người đều không hào lên, ta hiểu được, ngươi có thể có như vậy khí vận. Không hổ là thiên cơ thánh tôn cách một thế hệ truyền nhân. Người cùng bổn tọa liên thủ, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Vệ Vô Kỵ trong lòng cười thầm, đem điển tịch thượng Ngộ đạo trà ghi lại, nhất nhất nói cho Long Thiên. Này đáng chết hôn trướng, quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ, không hiểu trang hiểu, còn viết ở điển tịch bên trong, khắp nơi truyền lưu. Ngộ đạo trà sao có thể kết xuất đạo quả? Có thể kết xuất đạo quả chính là Thiên đạo thụ. Long Thiên thở phì phì mà nói: lao Long, ngươi gặp qua Thiên đạo thụ. Vệ vô kỵ hỏi, không có, ta nghe thiên âm thánh tôn đại nhân nói qua, Ngộ đạo trà lá trà ta đã thấy, cũng là thánh tôn đại nhân ban cho ta. Long thiên nói, vệ vô kỵ gật gật đầu, Lão long, nói như vậy, ngươi biết Ngộ đạo trà sử dụng phương pháp. Đương nhiên đã biết, nộ đạo trà sử dụng rất đơn giản, trực tiếp phao thủy ăn vào, là được. Bất quá mỗi một cái tu luyện cảnh giới, chỉ có thể dùng một lần, mặt sau liền không có hiệu quả. Đương nhiên, cũng có ăn vào Ngộ đạo trà. không có chút nào hiệu quả thời điểm cái này ai cũng nói không chừng có điểm xem vật khí thánh tôn nói cho ta càng là tu luyện đến sơn cùng thủy tận không đường có thể đi thời điểm ăn vào ngộ đạo trà càng là dễ dàng đột phá long thiên nói thì ra là thế a điện tịch thượng phần lớn đều là sai lầm lao long này tam phiến ngộ đạo trà chính ngươi lưu lại đi hồ lô tiên cảnh bên trong có một gốc cây ngộ đạo cây trà ta muốn nhiều ít có bao nhiêu vệ vô kỵ cười nói tiểu vệ ngộ đạo trà sẽ không sinh trưởng. Thánh Tôn đã từng nói với ta, mỗi một gốc cây ngộ đạo trà phiến lá, đều là cố định, sẽ không sinh trưởng ra tới, ngắt lấy một mảnh, liền ít đi một mảnh. Cuối cùng phiến lá ngắt lấy xong rồi, ngộ đạo cây trà cũng liền khô héo. Long Thiên nói, khó trách ta thấy ngộ đạo trà, trồng trọt mấy ngàn năm, vẫn là trường không lớn bộ dáng. Vệ vô kỵ gật gật đầu, cuối cùng hiểu được, nói như thế tới, ta còn có 200 nhiều phiến ngộ đạo trà, ha ha. Long thiên tử trên người lấy ra một cái hộp ngọc, thật cẩn thận mà đem tam phiến ngộ đạo trà để vào trong hộp ngọc, sau đó thu vào trong túi, mỗi một cái cảnh giới chỉ có thể dùng một mảnh, không thể lãng phí. Hai người ngồi ở cùng nhau, nói chuyện một trận, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Vệ vô kỵ khoanh chân ngồi ngay ngắn, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ăn ngộ đạo trà, đột phá tấn chức hư mạch kỳ. Chương 798, đột phá thăng. Vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn ở đài cao trung ương, nhắm mắt điều tức, chuẩn bị đột phá. Long Thiên Tử chữ vật không gian móc ra một con bạc hồ, đặt tại tiểu bếp lò, thiêu phí lúc sau, dùng một con ngọc thạch trung trà, pha một mảnh ngộ đạo trà, đưa đến vệ vô kỵ bên người, Này trà nãi bổn tọa thân thủ sở chiên, tức khắc uống, vận hành thiên âm huyễn thế quyết, lại lấy bắt cực diệu âm tiếng chuông phụ trợ, định có thể nhất cử kiến công, đột phá đến hư mạch kỳ. Tiếp nhận trung trà, vệ vô kỵ cười cười, cảm kích gật gật đầu. Cảm kích nói, đợi lát nữa lại nói, tiểu vệ, hiện tại ngươi cái gì cũng không cần tưởng. nhớ kỹ uống lúc sau bảo trì một lòng không loạn cố nêu đã cứng nộ đạo trà tự nhiên sẽ mang theo ngươi tiến vào huyền diệu chi cảnh long thiên nói vệ vô kỵ đem nộ đạo nước trà uống một hơi cạn sạch ngồi ngay ngắn quanh chân nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại một đạo thần kỳ cảm giác từ trái tim phát lên nháy mắt hiểu rõ toàn thân đem vệ vô kỵ kéo vào một cái huyền diệu cảnh giới hắn cảm giác chính mình phập phình ở một cái không biết không linh chi cảnh cả người mềm mại nói không nên lời nhẹ nhàng an tường mà yên lặng đây là ngộ đạo trà huyền diệu thật lâu trước kia vệ vô kỵ từng có như vậy thể ngộ nhưng lúc này đây cảm giác lại là càng thêm mà chân thật bốn phía cảnh vật như cũ còn tại chỗ không có chút nào thay đổi nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt lại có một loại biến hóa thiên địa chi gian vạn vật nhiều một loại nói không nên lời chứa vị loại này chứa vị ở hắn trong mắt khó khăn lắm rõ ràng luyện hóa kinh mạch gia trung mạch vệ vô kỵ trong lòng nghĩ trong thân thể kinh mạch hình ảnh lập tức liền xuất hiện ở trước mắt Không cần cố tình nội coi, mà là tùy tâm mà động, hiện hiện ra. Đang. Một đạo tiếng chuông vang lên, vệ vô kỵ không có nghe thấy thanh âm, nhưng hắn biết đồng trung thanh minh. Bởi vì hắn hai mắt thấy thanh âm, đại âm nếu hì, đại âm vô thanh, chỉ có xem chi. Vệ vô kỵ thấy thanh âm sóng gợn, nhộn nhạo mà đến, kích động chính mình thân hình, truyền vào đan điển, sau đó theo kinh mạch du tẩu, một đường chấn động mà đi. Đôi tay kinh mạch, hai chân kinh mạch, sau đó là tâm mạch, trước mạch, sau mạch Long Thiên thân hình du tẩu, rõ ràng là một loại huyền ảo thân pháp, trung truy huy động, lại một đạo tiếng chuông truyền đến. Đang này hết thảy thanh âm đều không thể bị vệ vô kỵ nghe thấy, thiên âm huyền thế, hết thảy thanh âm đều trở nên không tiếng động, chỉ có thấy ở một loại huyền diệu hoàn cảnh, quan khán đến thanh âm chân thật, này gọi quan âm chi thuật, quan âm âm văn truyền vào thân hình đan điển, theo trung mạch mà đi, chấn động chi lực nình chặt chín đạo kinh mạch, bắt đầu chậm rãi dung hợp, vệ vô kỵ vận hành thiên âm huy thế quyết. làm hảo chuẩn bị nhưng kinh mạch luyện hóa thống khổ lại không có buông xuống ở ngộ đạo trà cảnh giới trung, luyện hóa kinh mạch thống khổ bị hoàn toàn tiêu trừ vệ vô kỵ không rảnh lo vui sướng vội vàng vận hành công pháp gia nhập đến luyện hóa bên trong hắn thấy chính mình trung mạch ở âm văn chấn động chung như dây thường giống nhau quấn quanh ninh ở bên nhau sau đó chậm rãi dung hợp hối thành một đạo kinh mạch đang đang đang long thiên ra sức đồng chung từng đạo âm văn giống như tầng lãng mà đến kích động trung mạch Trung mạch phảng phất bị kích thích cầm huyền, phát ra một đạo kỳ dị tiếng vang, đinh. Đây là một đạo bẩm sinh chi âm, Vệ Vô Kỵ trung mạch ở chấn động trung kích phát, truyền ra một đạo bẩm sinh chi âm. Sắp thành công. Vệ Vô Kỵ thấy trung mạch truyền ra bẩm sinh chi âm lúc sau, dung hợp trở nên ngáy mắt, một đạo kinh mạch hình thức ban đầu nháy mắt hình thành, cũng cố định xuống dưới. Đang đang đang. Tiếng trung chấn động chạy dài mà đến, truyền vào đan điền khí hải, lại theo trung mạch mà đi. Trung mạch ở chấn động trung phát ra bẩm sinh chi âm dần dần mà ngưng thật diễn hóa thành một đạo kinh mạch hô vệ vô kỵ cảm giác một đạo tuyệt đại chấn động tri lực từ giữa mạch hướng về phía trước phóng đi thẳng tới đỉnh đầu đinh đầu lâu chấn động phảng phất một đạo cửa sổ bị nhẹ nhàng mà đẩy ra này nói chấn động tri lực từ đầu cốt mở ra thiên khiếu xông thẳng phía chân trời đang chấn động tri lực phá không mà đi phát ra một đạo cương âm tuyên truyền giác ngộ nội thanh thiên âm bẩm sinh chi âm Vệ vô kỵ cảm giác chính mình bế tắc thính giác, phản phất hồng mông sơ khai giống nhau. Đột nhiên nghe được thanh âm, chính là thanh âm này, chính mình thanh âm. Không kiếp lúc sau, thành kiếp phía trước. Lúc ban đầu, thuần túy nhất bẩm sinh chi âm. Vệ vô kỵ nháy mắt hiểu được, đối âm chi ý cảnh nắm giữ lý giải, đột nhiên bỏ lên, đạt tới một cái tân độ cao. Nếu nói bẩm sinh âm chi ý cảnh là 100, trăm, kia hiện tại Vệ vô kỵ liền lĩnh nội 90. còn kém cuối cùng một chút, là có thể hoàn toàn nắm giữ thuần túy bẩm sinh âm chi ý cảnh. Tiểu vệ, ta không có nhìn lầm người, thiên cơ thánh tôn cách một thế hệ truyền nhân, dù cho là ngũ giai căn cốt, cũng là tung hoành vũ trụ hồng hoang cường giả. Long thiên nhìn vệ vô kỵ, biết trung mạch đã diễn hóa thành công, một chân đã bước vào hư mạch kỳ cảnh giới. Hắn thân hình bỗng dưng diễn hóa, thế nhưng phân ra 8 đạo thân hình, cùng nhau hướng 8 tòa đồng trung, đánh đi xuống. Đàng! Bát cực diệu âm, bát âm hợp tấu, tám phương hướng âm văn, cùng nhau hướng vệ vô kỵ vào tới. Cuối cùng thanh âm, tám mạch chấn động. vệ vô kỵ nhìn cùng nhau vọt tới âm văn yên lặng nhắm mắt lại đang thanh âm truyền vào đan điền khí hải dọc theo tám đạo kinh mạch chấn động tràn ra mà đi tổng cộng tám đạo kinh mạch như cầm huyền mà cùng nhau chấn động phát ra tuyệt hưởng thanh âm trung mạch chấn động mang theo một đạo khí thế lao ra đầu lâu thiên khiếu ở vệ vô kỵ đỉnh đầu ba thước ngưng tụ thành một đạo thân hình hình dáng hư ảnh này nói hư ảnh chỉ có một thước rất cao nhìn kỹ đi cùng vệ vô kỵ giống nhau như đúc hiện tại vệ vô kỵ cảm giác thế nhưng cùng lúc trước bí cảnh phá giải cấm kỵ gõ vang đồng chung là lúc thần hồn thức thể bị mạnh mẽ tốn ra thân thể có hiệu quả như nhau chi diệu chẳng qua ở trong bí cảnh là bị mạnh mẽ chóc thân thể cảm giác thống khổ hiện tại lại là cả người thoải mái phảng phất thoát ly gông cùng xiềng xích được đến tự tại giải thoát giống nhau hư mạch kỳ rốt cuộc thành công vệ vô kỵ trong lòng một trận vui sướng hắn cảm giác toàn thân mỗi một tấc da thịt đều cùng kinh mạch có một tia liên hệ nguyên lai like là miệng mũi phun nạp hô hấp linh khí hiện tại mỗi một tấc gia thịt đều có thể hấp thu linh khí sau đó thông qua kinh mạch hối nhập đan điền khí hải đặc biệt là trung mạch hướng về phía trước thông qua đầu lâu thiên thiếu hướng phía chân trời kéo dài mà đi một đạo bàng bạc linh khí theo trung mạch mà xuống nối thẳng thân hình trăm hải cuối cùng rót vào đan điển, nuốt vào linh khí lượng vượt qua cái khắc kinh mạch tổng hòa đây là hư mạch kỳ cảnh giới cô độc một mình mê ngông mà đứng độc cùng thiên địa tinh thần lui tới vệ vô kỵ ý niệm chuyển động lên đỉnh đầu ngưng tụ hư ảnh Tùy tâm ý mà chuyển, thu nhỏ lại thành một chút, theo trung mạch mà xuống, ở đan điền. Sau đó lại dọc theo trung mạch đi ra ngoài, ngồi ngay ngắn đỉnh đầu phía trên. Ở hư ảnh bên trong, cũng có đan điền khí hải, tám đạo kinh mạch tiến lộ, từ đan điền sinh trưởng, kéo dài đi ra ngoài. Đây là tám đạo hư mạch, chính mạch 72, hư mạch miểu vô cùng. Không biết này miểu vô cùng, đến tột cùng là có ý tứ gì. Vệ vô kỵ nhìn kỹ đi, phát hiện tám đạo hư mạch phía trên, có ba viên ẩn ẩn lóng lánh quan điểm. lúc này long thiên đi rồi đi lên nhìn vệ vô kỵ trên đỉnh đầu tiểu nhân cẩn thận đoan trang tiểu vệ ngươi rốt cuộc thành công đây là hư mạch kỳ ta hứa hẹn rốt cuộc hoàn thành làm đến bổn tọa cả người hư thoát mệt mỏi qua a lao long lần này đa tạ ngươi vệ vô kỵ đứng lên hướng long thiên cung kính chắp tay về sau ngươi đi theo bổn tọa còn có vô cùng chỗ tốt này chỉ là bắt đầu một chút long thiên bắt đầu đắc ý lên vệ vô kỵ biết long thiên bản tính trong lòng âm thầm buồn cười cũng không phản bác Hỏi, hư mạch cũng chỉ có tám đạo, điện tịch thượng ghi lại chính mạch 72, hư mạch miểu vô cùng. Này hư mạch miểu vô cùng, lại là cái gì đạo lý? Chưa từng có nghe nói này đó, phỏng trưng lại là nào đó hỗn trướng, lung tung mà viết thư, di hại vào năm. Long thiên ngữ khí khinh bỉ, lắc đầu nói, chương 799, không phải kẻ thù không chẳng chán. Vệ vô kỵ nghe tiếng gần ra, vội vàng hướng Long thiên thỉnh giáo. Ta nghe người ta nói quá, chính mạch bảy minh điểm ba minh điểm chính là diễn hóa ra tới tiểu nhân thượng tám đạo hư mạch minh điểm như vậy minh điểm tổng cộng có 36 cái tu luyện minh điểm càng nhiều bước tiếp theo tấn chức cũng liền càng thuận lợi bất quá cũng có người tu luyện số ít minh điểm liền tấn chức đột phá thành công long thiên nói kia minh điểm không phải tu cùng không tu không sao cả vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi ta nghe người ta nói quá tu xong 36 cái minh điểm lại tấn chức đột phá như vậy càng tốt long thiên nói lão long Từ luyện khí cảnh đến thánh nhân chi cảnh, cách xa nhau nhiều ít cảnh giới. Vệ vô kỵ hỏi. Ta nghe người ta nói quá, trung gian còn có thần hải, cấu nguyên, hóa thần, âm hư bốn đạo cảnh giới, mới là thánh nhân chi cảnh. Long thiên đáp. Lao long, ngươi như thế nào luôn là nghe người khác nói a? Chẳng lẽ chính ngươi không có tu luyện quá? Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Như thế nào không có tu luyện quá? bổn tọa tu luyện, chính là thánh tôn đại nhân tự mình chỉ điểm, hóa phồn vị giảng. Giáo ngoại bổ sung lý lịch Không thuận theo giống nhau tu pháp Giao hoa ở ngoài đặc biệt truyền thụ Có khác lối tắt Không có các ngươi tu luyện những cái đó chướng ngại Cho nên ta đối với các ngươi tu luyện Không có như thế nào nghiên tập Chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem Long thiên nói đến thánh tôn ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại Lộ ra ngưỡng mộ như núi cao bộ dáng. Lão long Chúng ta như vậy chín Ngươi tu luyện công pháp Có thể hay không báo cho một vài Vệ vô kỵ nhìn phía Long thiên Cười hỏi Không được Đây là thánh tôn sở thụ, không được ngoại chuyện. Long thiên một ngụm từ chối, thái độ phi thường kiên quyết. Ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải một ít, không có ý khác. Vệ vô kỵ nói. Long thiên vẫn là lắc đầu, tiểu vệ, liền tính ta nói cho người, cũng vô dụng, như vậy công pháp, trong thiên hạ, chỉ có ta một người có thể tu luyện. Vệ vô kỵ nghĩ đến Long thiên mở mị hình thái, gật gật đầu, liền không hề miệt mài theo đuổi, đem để tài chuyển hướng Long thiên thoát vây việc. Ngươi đem thiên cơ hồ lô lấy ra tới. Đỉnh ở chính mình trên đầu, thiên cơ hồ lô hơi thở, có thể che giấu ta hơi thở. Ta liền bám vào ngươi trên người, không cần truyền tống, trực tiếp đi ra thiên thanh đảo bên ngoài xương mù khu vực, liền tính thành công. Long thiên đối vệ vô kỵ nói, ở xương mù khu vực chúng, sẽ có một ít trở ngại, nhưng là ngươi có thiên cơ hồ lô, lại là hư mạch kỳ thực lực, có thể ứng đối tự nhiên. Hai người ngồi xuống xuống dưới, bắt đầu thương nghị chi tiết. Một canh giờ lúc sau, Long thiên đem 8 căn cột đá thượng đồng trùng. thu vào chữ vật không gian cùng vệ vô kỵ cùng nhau hướng cửa đá mà đi một đường buôn ba hai người đi vào tầng thứ hai cửa đá mới vừa tiến vào tầng thứ nhất đi ra không có rất xa long thiên liền cảm giác được phía trước không đúng tiểu vệ giống như không đúng a có người ở phía trước mai phục long thiên dừng lại truyền ra một đạo ý niệm nói có lẽ là tông môn đệ tử ở vây bắt ma thú vệ vô kỵ đáp không rất giống là bắt giữ ma thú long thiên lắc đầu đang nói chuyện lệnh hồ thanh vân đám người từ ẩn nấp trô đi ra vệ vô kỵ nhìn không ra tới ngươi nhưng thật ra thực cảnh giác xa như vậy liền phát hiện mai phục bất quá liền tính phát hiện lại có thể như thế nào còn không phải giống nhau không đường nhưng trốn ngươi ngày chết tới rồi lệnh hồ thanh vân lớn tiếng nói ít nhiều thanh vân diệu kế ở cửa đá bên bày ra pháp trận mới có thể được đến ngươi hành tung lữ giải đi theo lệnh hồ thanh vân mặt sau không mất thời cơ mà dâng lên khen tạo cũng chưa nói tới cái gì diệu kế Phàm tiến vào thiên âm nơi xa xôi tu luyện, tất nhiên phải trải qua cửa đá. Ta liệu định thực lực của đối phương, sẽ ở tầng thứ ba thăm dò, tự nhiên phải đến hắn hành tung. Lệnh Hồ Thanh Vân tuy rằng ở khiêm tốn, nhưng ai nấy đều thấy được tới, hắn trong lòng đắc ý. Xem ra chúng ta đại ý một chút, xem nhẹ cửa đá phụ cận, dấu dếm phát trận. Vệ vô kỵ đối Long Tiên nói. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, vẫn luôn ở lên đường, ai sẽ đi chú ý này đó việc nhỏ. Lấy ta đối nơi này quen thuộc. cũng không có phát hiện long thiên hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ gật gật đầu về phía trước đi đến cười nói lệnh hồ thanh vân ngươi đại khái là quên mất giáo hơn đi chỉ bằng các ngươi năm người cũng dám nói như vậy mạnh miệng ha ha, chúng ta năm người đương nhiên không được nhưng hơn nữa mặt sau tới rồi người liền có thể vững vàng mà bắt sống ngươi lệnh hồ thanh vân cười nói lúc này vệ vô kỵ phía sau truyền đến tiếng xé gió lương đạo bóng người như đêm điệu xẹt qua giống nhau bay nhanh tới rồi thế nhưng là hắn vệ vô kỵ nhận ra trong đó một người lao giả đúng là ở lôi thương chi vực cùng hắn giao thủ hắc y nhân gặp qua cựu gia gia gặp qua đại trưởng lão lệnh hồ thanh vân hướng cầm đầu lão giả hành lễ lại tham kiến hắc ý nhân mặt khác bốn người cũng cùng nhau không người hướng hai gã lao giả hành lễ thanh vân người này chính là đả thương ngươi vệ vô kỵ cầm đầu lao giả hỏi đúng là người này quy nguyên tông thiên bảng đệ nhất lệnh hồ thanh vân đáp Quy nguyên tông này băng nhân, không biết cái gọi là mà làm ra cái gì thiên bảng, đóng cửa lại tự biên tự diễn, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Lao giả vẻ mặt khinh thường, hướng vệ vô kỵ đi đến, vệ vô kỵ, ngươi là chính mình quỳ xuống xin tha, vẫn là Lao Phu động thủ, đánh ngươi cái chết kiếp, lại quỳ xuống xin tha. Ngươi lại là ai? Vệ vô kỵ hỏi. Lao Phu lệnh hồ hưởng, ngươi dám đối lệnh hồ gia tộc người ra tay, liền sẽ nghĩ đến sẽ có như vậy hậu quả. Ha ha, chính ngươi quỳ xuống tới nhận sai. lão phu sẽ cho ngươi một cái thống khoái cắt chết lệnh hồ hưởng cười lạnh nói lão cẩu ngươi thật đúng là dong giặc a cũng không biết ngươi rốt cuộc có hay không thực lực này vệ vô kỵ nói đáng chết tiểu xuất sinh đợi lát nữa ta làm ngươi hối hận nói ra lời này ngươi lệnh hồ hưởng giận dữ đang muốn tiến lên động thủ bị bên cạnh hắc ý nhân ngăn lại tưởng lao trầm đã lao phu giống như ở đâu gặp qua người này hắc ý nhân một bước tiến lên ngăn lại động thủ lệnh hồ hưởng ngươi gặp qua hắn Lệnh hồ hưởng ngạc nhiên nói, đối, cái này bóng dáng rất quen thuộc, nhớ ra rồi. Hắc ý nhân chỉ vào vệ vô kỵ, lớn tiếng nói, ước chừng ba năm phía trước, tông môn phái ra nhân thủ, sưu tầm lôi thương chi vực, lệnh hồ không cùng hai gã khách khanh ngộ hại. Lúc ấy không có hung thủ ở đây, lại thấy một đạo bóng dáng hướng nơi xa mà chạy, đáng tiếc ta chậm một bước, không có đem này bắt được. Không sai, cái này bóng dáng chính là cái này vệ vô kỵ, ta nhận ra tới. nếu là như thế này kia chúng ta liền càng phương tiện động thủ đem này bắt giữ phế đi đan điền khí hải nhắc lại hắn hướng quy nguyên tông thảo muốn nói pháp lệnh hồ hưởng cười nói hắn là luyện mạch kỳ thực lực bắt sống chỉ sợ không quá dễ dàng hắc y nhân nói vậy dẫn theo hắn đầu làm quy nguyên tông người bồi thường bồi chúng ta linh thạch thanh vân các ngươi năm người đối phó mặt khác một người ta cùng đại trưởng lao bắt lấy vệ vô kỵ lệnh hồ hưởng tiến lên một bước hư mạch kỳ thực lực buộc phát ra tới cường thế hơi thở giống như sông lớn giống nhau hướng vệ vô kỵ hai người gào thét chấn áp mà đi vệ vô kỵ thần sắc sợ hãi phản phất chịu đựng không dậy nổi này nói áp lực hướng bên cạnh lảo đảo ngã xuống lại bỏ dậy hoảng sợ mà chạy long thiên cũng là giả ý hướng bên cạnh ngã trên mặt đất sau đó bỏ dậy hoàng hốt hôn loạn hướng nơi xa bỏ chạy chương 800, một cái không lưu toàn bộ chém giết vệ vô kỵ giả vờ vô dụng thân hình té ngã lúc sau hướng nơi xa trốn chạy long thiên cũng là giống nhau ngã trên mặt đất bỏ dậy chật vật mà bỏ dậy hoảng sợ mà đi nếu hôm nay cho các ngươi đi rồi lão phu đương tự hủy tu vi lệnh hồ hưởng đắc y rào rạt mà nhìn hai người bên này lệnh hồ thanh vân năm người cùng nhau rút ra binh khí hướng long thiên đuổi theo qua đi vệ vô kỵ hoảng loạn bỏ chạy bị hắc y nhân chắn phía trước vệ vô kỵ thúc thủ chịu trói đi lúc này đây sẽ không làm ngươi lại đào thoát vệ vô kỵ phỏng chừng là hôn mê đầu ít nhất ở lệnh hồ hưởng cùng hắc y nhân trong mắt hẳn là như thế hắn hoảng không chọn lộ về phía hắc y nhân phóng đi Đấu dưng vệ vô kỵ thân hình đột nhiên ra tốc nhanh mấy lần Gì? đây là lệnh hồ hưởng dù sao cũng là hư mạch kỳ thực lực lập tức nhìn ra trong đó kỳ quặc hắn đang muốn nhắc nhở hắc y nhân chú ý nhưng đã quá muộn vệ vô kỵ đâm nhập hắc y nhân trong lòng ngực keng lưỡng đạo bóng người nhấp nháy một đạo lam quang hiện lên vệ vô kỵ thân hình hướng bên cạnh tránh ra hơn 10 trượng xa kéo ra một cái an toàn khoảng cách hát y nhân một trương mặt già trận mắt há hốc mồm trên người tẩm ra màu tươi trong tay tất cả đều là màu lam viên viên bụi. hát y nhân chỉ có luyện mạch kỳ thực lực khoảng cách hư mạch kỳ thượng kém một bước nhưng nếu là cùng lệnh hồ hưởng cùng nhau liên thủ vệ vô kỵ tuyệt đối không phải đối thủ cho nên vệ vô kỵ bước đầu tiên chính là muốn sấn đối phương đại ý chi cơ nhanh chóng mà sát thực lực độ trên lệnh hát y nhân lại xoay người đối mặt lệnh hồ hưởng phải nói vệ vô kỵ đối sách thành công hoảng loạn động tác tê mọi chủ đối phương lam đuôi cánh xà kịch độc sương cùng tuy rằng bị hắc ý hủy diệt nhưng cũng công phá hắc ý nhân phòng ngự đem này đâm bị thương a hắc ý nhân một thân kêu thảm thiết quỳ dạp xuống đất từ chữ vật không gian lấy ra một đống lớn bình quán liều mạng mà tìm kiếm giải độc thuốc viên đáng chết tiểu xúc sinh cũng dám dùng độc lệnh hồ hưởng quả thực không thể tin được ở chính mình mí mắt phía dưới hắc ý nhân bị vệ vô kỵ đánh lén thành công hắn bước nhanh tiến lên tuyệt cường khí thế chấn áp qua đi vệ vô kỵ ngươi trò ta quỳ xuống Vệ vô kỵ nhìn lệnh hồ hưởng tới gần, đứng ở tại chỗ không có rời đi, cả người khí thế đón đối phương mà đi. Phanh, Thiên địa chi gian phảng phất một tiếng lôi đình rơi xuống, lưỡng đạo khí thế thế lực ngang nhau, dư thế dây dưa bay lên, sông thẳng trời cao, sau đó hóa thành một đạo sóng sung kích văn, như gió lốc giống nhau hướng tứ phương tàn ra. Ngươi, ngươi, ngươi. Lệnh hồ hưởng thấy chính mình khí thế, bị vệ vô kỵ ngăn trở, trong lúc nhất thời cả kinh không biết làm sao, đứng ở tại chỗ ngây người. lao cẩu hư mạch kỳ không có gì ghê gớm vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ hư mạch kỳ khí thế thổi quét mà đi bao phủ tứ phương giống như thần chỉ giống nhau ngươi ngươi thế nhưng là hư mạch kỳ thực lực lệnh hồ hưởng thất hồn lật phách hai mắt đăm đăm thanh âm bởi vì kinh ngạc mà trở nên biến lĩnh dạng hư mạch kỳ tu giả là thế giới này tối cao thực lực năm đại tông môn bên trong huyền thiên tông hư mạch kỳ tu giả cũng bất quá kẻ hèn 13 người mà thôi mặt khác tông môn tắc càng thiếu Không đủ mười người chi số. Luyện mạch kỳ dễ dàng, hư mạch kỳ lại là gian nan. Tông môn không ít thiên tài, đều bị đương ở hư mạch kỳ cảnh giới ở ngoài, khó có thể bước qua này nói quan khẩu. Chỉ có những cái đó trải qua một trăm nhiều năm tu luyện tu giả, mới có cơ hội bước qua này nói quan khẩu, tấn chức hư mạch kỳ. Nhưng là trước mắt vị này vẫn là thiếu niên bộ dáng, tuổi trẻ đến kỳ cục vệ vô kỵ, thế nhưng tấn chức tới rồi hư mạch kỳ. Lệnh hồ hưởng cảm thấy biểu tình một trận hoàng hốt Cảm giác chính mình nghiền tập tu luyện chi lý, ở trong lòng ẩm ẩm hằng mất, long trời lở đất giống nhau. Nếu như không phải hắn trước đó biết vệ vô kỵ chi tiết, hắn cơ hồ sẽ cho rằng đối phương là một người chú nhan có thuật, ngụy trang thành thiếu niên lão quái vật. Vệ vô kỵ không có sân đối phương thất thần hết sức, tiến lên động thủ, mà là đứng ở tại chỗ, chờ một cái càng tốt cơ hội. Lúc này, Long Thiên phóng đổ lệnh hồ thanh vân năm người, hướng bên này chạy như bay mà đến, đứng ở bên cạnh.